t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi bảy trung thần lương tướng t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi bảy trung thần lương tướng đảo viên thổ địa từng giả diêm là tên bùa dỡ tu la bây giờ lại huấn luyện l à sát khinh tu la như vậy đàm phách đã vượt qua hảo dũng phạm vi thành không biết sống chết lô mãng va chạm hai vị tranh đấu quân vương cũng không phải keo kịch người đều là đối với đảo viên thổ địa đưa lên tán thưởng nói như vậy người đang chết nho nhỏ thổ địa cũng dám của nôn người ở đâu ra mặt mũi nhúng tay bản vương sự tỉnh chờ ta không xuất thủ đến định bắt người tu b ổ thành cung đức quãng dứt k h á t quả quyết người là tu la vương nôn ngữ sắc bén dẻm pha trào phúng người là la sát vương nhưng mà bởi vì công thủ trạng thái khác biệt hai vị hung vương làm ra phản ứng đồng dạng có chỗ khác biệt l u ô n ngữ kịch liệt hơn la sát vương vẹn vẹn xính miệng lưỡi nhanh chóng không bị thương đảo viên thổ địa mảy may nổi g i ậ n điên lại không tốt ngôn từ tu la vương lại trực tiếp đ ộ c thủ theo nó huy động trong tay huyết sắc băng r u a đầu kia do đạo đạo đỏ ngấn vết nức biến thành huyết h ả i trầm luân khóa đột nhiên dối dài cảnh này giống như hảo quang đột kích tránh không tránh được gần như trong nháy mắt do tập hợp băng dua hóa thành tinh mịn vua cờ như phủ h u n ảnh chưa gặp được trở ngại trải qua đảo viên thổ địa thân thể nhanh như tên bắn mà vượt tan thành bụi bẩm tan biến không thấy đốt ngươi thu hoạch được ba thế tuyệt đạo trạng thái bị đánh g i ế t sau thứ tư thuộc tính nhất định giảm bớt một chút chú bởi vì ngươi còn không thứ tư thuộc tính vì thế ba thế tuyệt đạo trạng thái đối với ngươi ảnh hưởng quá mức bé nhỏ tu la vương phẫn nộ một kích mặc dù đem đảo viên thổ địa nghiền xương thành cho nhưng cũng không đạt thành hữu hiệu chiến quả bởi vì một cái đảo viên thổ địa n g ã xuống liền sẽ có kế tiếp đảo viên thổ đ ị a đứng lên làm sớm muộn muốn danh chấn tam giới hào kiệt chi sĩ đảo viên thổ đ i ệ tuyệt sẽ không tùy tiện chị v ư ơ Khi i đảo v ê âm hồn bất tán bản vương há nhờ ngươi d ậ y thân kiêm quần chúng bình phán người cùng phe thứ ba thế lực đạo viên thổ điện không thể thu hoạch được la sắt vương tán thành ngược lại là thu được tu là vương coi trọng theo một đạo huyết quang hiện lên nó lần nữa bị tinh tế cắt thành thị thái tan thành bụi bặm nhưng đây cũng không phải là là cái gì tin tức xấu ngược lại chứng minh đ ả o viên thổ địa đã đến tu la vương coi trọng chỉ cần không ngừng cố gắng liền có thể vượt qua thiên h u n g la hầu thành công tại tu la vương trong lòng chiếm cứ địa vị trọng yếu vì thế đ ả o viên thổ địa lại một lần thi triển q u ỷ môn thông vũ thuật truyền thống mà tới không để ý hung hiểm tiếp tục t r ư ở n g nghĩa nói thẳng còn xin đại vương nhanh phá tu la vương mặt pháp này như thành có lẽ có thể trị tu la vương bệnh tật khiến cho không còn đ i ê n đến lúc đó hắn không thể nói trước sẽ toàn tâm toàn k cùng đại vương an cư sống qua ngày tu la vương n g ư ơ i chớ có c n h mạnh ta thì tốt hơn tay linh ý n g a lời nói tất nhiên không kém ngươi lại tạm dừng phong mang để cho ta nhà đại vương vì n g ư ơ i chữa bệnh thành không cần cám ơn ta không thành hơn phân nửa là nhà ta đại vương đào pháp không tin đào viên thổ địa nói không cần tạ ơn hắn nhưng tu la vương làm người ngay thẳng khăng khăng muốn lấy huyết hồng băng dua nói n lời cảm tạ cho nên vừa mới chuyển biến thành la s á t quốc người trung nghĩa đào viên thổ địa lần nữa rút đi chỉ còn sót lại một chút bụi bặm chứng minh hắn đã từng tới thấy vậy pháp hiệu quả không tệ thiên hùng la hầu lại mời ra một tôn thổ địa thần giống hiền uy đào viên thổ địa cũng không khắc khí phấn khởi cô dung qua quỷ môn khẳng khái thẳng thắn can g á n cần vương giá như vậy ba lần đằng sau đào viên thổ địa liền đại khái xác định tu la vương là một chấp nhất người sẽ không dễ dàng vương tha bị đánh bại được nhân là bảo đảm tu la vương nửa đường không thay đổi tâm hắn lại cần vương hộ giá hai lần cũng cố ý lấy ngôn ngữ chọc giận tu la vương đối mặt đụng một cái liền tán đào viên thổ địa tu la vương cũng không tốt trừng trị phương thức hoặc là nói rết đều rết còn có thể làm sao nhưng la sát vương lại tới khác biệt đào viên thổ địa kiên định lập trường nhiều lần lấy cái chết làm rõ ý chí sau nó vậy mà cải biến thái độ tiểu thổ địa, n g ư ơ i chi si tâm bản vương đã minh đợi sau khi chiến đấu bản vương có thể đưa n g ư ơ i một trận tạo hóa đốt n g ư ơ i nhiều lần lấy cái chết tương trợ si trí không rời đã thu hoạch được la sắt vương hảo cảm sau khi chiến đấu có thể tìm ra la sắt vương chuyển hóa làm la sắt quỷ do si nhập đạo chăm chết dứt khoát chú si la sắt ban thưởng không thể cự tuyệt nếu không la sắt vương sẽ xem ngươi là trí thay lòng đổi dạ r ờ i c h i tặc cũng đưa n g ư ơ i bắt hồi cùng cưỡng ép chuyển hóa chú nguyên không nghĩ tới la sắt chuyển hóa danh l ệ c sẽ đến kỳ l ạ như vậy cùng không cho cự tuyệt so với muốn tiêu hao tiền tài dạ xoa chuyển hóa danh lệch cùng thân nhập h i ế t chỉ tự hành chuyển hóa tu la quỷ la sát chuyển hóa danh lệch dù sao cũng hơi quá tùy tâm cuối cùng là si tâm chi ma khó hiểu nhất cũng nhất giỏi thay đổi trước đó còn gọi đánh kêu giết hiện tại lại phải tiến hành bán thưởng như vậy vui h ậ n một biến khó trách là tham tình si ma đại vương yên tâm hôm nay vô luận thắng bại ta định không lùi trải qua này biến đổi đào viên thổ địa thành công du nhập g n chiến trường từ quần chúng t i ê u biến thành la sát quốc tương lai trung dũng đại tướng tự nhiên không tiếc ngôn ngữ cực lực trợ uy tại xác định chiến cuộc cơ bản vững chắc sau đào viên thổ địa cùng thiên h u n g la hầu một chiếc một sau lại vào la sát quốc ác tu la bản thổ lại tới mau mau thả ta ra nhà đại vương nếu không đâm thủng mặt ngươi đánh đầu ngươi đầu đại vương đừng đội ta đến giúp ngươi đào viên thổ địa không bởi vì thực lực bản thân thấp mà tranh chiến khẳng khái vào trận thẳng bức tu la vương thiên h u n g la hầu lại nhặt trung nghĩa phong thái t ự ly xa thi triển tu la s í c h h u y chú trợ giúp tu la vương tăng lớn ưu như thế nhưng đối mặt hai vị người trung nghĩa đến tu la vương cùng la sát vương phản ứng lại hoàn toàn khác biệt tu la vương nổi giận gào thét nói tặc đáng chết la sát vương tán dương si tâm không rời ngày sau định tìm tốt la sát c h ố n g coi đào viên thổ điệp đối mặt như vậy không rõ trung nghĩa tu la vương thiên h u n g la hầu tự nhiên là trợ công liền đi đào viên thổ điệp thì cảm ơn la sát vương chiêu cố nói thẳng phúc phận nông cạn có thể nào chậm trễ tốt la sát một bên là quân thần không cùng gặp nhau liền giận một bên là quân thần hải hòa hảo nôn hảo ngữ vừa so sánh này tính tình cực đoan la sát vương lại có chút mình quân pháo phạm đương nhiên nàng nếu là không lấy oán trả ơn đặc biệt ban thưởng trông coi la sắt thì tốt hơn nếu không đảo viên thổ địa sợ là sẽ phải không được phúc báo chứ được báo ứng sau đó trong chiến đấu thiên hùng la hầu cùng đảo viên thổ địa hai vị người trung nghĩa lại cùng nhau đến đây trợ lực hai lần đáng tiếc tu la thế lớn la sắt quốc trung nghĩa thổ địa không địch lại tu la quốc trung dũng la hầu la sắt vương thực lực cũng cùng tu la vương có chút chênh lệ c h vì thế cuối cùng vẫn la sắt vương chiến bại lưu lại đảo viên thổ địa một mình đối mặt phá quốc chi địch ngươi vì sao còn không chết la sắt quốc người trung nghĩa là không giết xong há lại ngươi cái kêu hỗn loạn tu la quốc nhưng so sánh huyết quang đánh tới đảo viên thổ địa bụi bằng tiêu tán tu la vương cũng đi vào huyết hải chi miệt biến mất không thấy gì nữa sau một khắc đảo viên thổ địa lại lần nữa truyền tống mà tới chuẩn bị thu liễm tiên vương đồ vật tận cái kia trung thần bàn v ậ n không muốn một cái trắng loãng chi thủ đột nhiên từ âm sơn sát mạnh bên trong nô ra một thanh nắm chặt đảo viên thổ đ ị a đại vương ngươi không phải chiến bại sao có phải thế không ta mặc dù chiến bại si tâm không rời sát mạch không khô si tâm vĩnh tại vì thế bản vương lại trở về bất quá tiểu thổ điện g ư ơ i mặc dù si tâm quá mức kiên cố từ chiến không lùi nhưng chúng ta ở giữa là không thể nào t r ư ơ như g u n thần g sát t áp r ơ n hung thần g sát 768, hung thần áp sát đào vậy i ê n vương thổ h địa soa bước dạ u trần, sát cũng vương Như chê. bị la v ậ so sánh đào viên thổ địa cùng dạ xoa vương ở giữa khoảng cách thật giống như bị kéo gần lại không ít lại hắn so dạ xoa vương còn phải mạnh hơn một chút c h ỉ ít hắn tướng mạo chu chính không giống dạ xoa vương như vậy nhiều mặt nhiều não dù vậy đào viên thổ địa hay là làm ra trả lời chắc chắn tránh cho la sát vương lấy tư tình mà nhẹ đại nghĩa đại vương người quá lo lắng ta chính là người trung nghĩa mà không phải mưu tư người chớ nói bản vương đều hiểu nhìn v ẻ mặt chăm chú la sát vương đào viên thổ địa có chút bất đắc dĩ si la sát phán đoán phương thức cùng người thường hoàn toàn khác biệt trong mắt không đại nghĩa thấy đều là si tâm nàng nguyện biết cái gì liền biết cái gì đi đa t ạ đại vương q u ê n ta đã biết ngày sau như thế nào xử sự, sự. bản vương lâu không cùng nhân ngôn si tâm nỗi khổ ngươi đã hiểu cái gì không ngại nói nghe một chút chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời bất quá đại vương yên tâm ta xác thực đã hiểu đào viên thổ địa ba lượng nói đem nói cho chuyện chết giờ phút này hắn cùng la sát vương khoảng cách cũng kéo gần lại không ít lại là song phương đều hiểu cũng không biết đối phương đã hiểu vật gì b ấ t quá bực này giao lưu phương thức tựa như cùng la sắt vương có chút thích phối nàng bung ra đảo viên thổ địa nhìn ra xa yên tĩnh thâm trầm la sắt trường dạ cùng những cái kia phá toái rơi xuống đ ỉ n h viện tinh thần đạo đúng vậy a ý này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cuối cùng là si tâm không rời nhiều cách h ổ mong mà không được năm âm d ự c lạc mặt lạc hề buồn chớ buồn này yêu biệt ly mà thôi la sắt vương nói như vậy tại yên tĩnh đêm d à i thăm t h ẳ m g truyền vang làm này rách nát chi điệu thêm ra một cỗ thê lương cách thương chi ý nhưng nàng trung nghĩa đại tướng cũng không lập tức cổ động ngược lại vội vàng xông về một viên đen trắng xám ba màu đốt thu hoạch được hung t h ầ n ác sát hóa sinh hình một si tâm khổ ngọc phiến một la sát vương trước đó s á t thực chiến bại đ ặ t thù thiết lập lại phương thức khiến nàng có thể nhanh chóng phục sinh tạo thành cũng không triệt để chiến bại giả tựa thiên h u n g la hầu trợ công cũng có nó giá trị chỗ bảo đảm vừa được hai có thể nói là thu hoạch không nhỏ trong đó si tâm khổ ngọc phiến là la sát vương ngọc phiến trâm hiệu quả là khu động linh khí hóa si sát có thể phát động si tâm không quên v ị không rời hiệu quả là mục tiêu không cách nào truyền tống chuẩn bị lại di động lúc đó có tỷ lệ phát động định thân hoặc giảm tốc độ trạng thái hiệu quả thực tế thụ thần thuộc tính cùng ma thuộc tính ảnh hưởng đ ố i ứng thuộc tính càng cao si sát uy lực càng mạnh bất quá trên đó cũng không có quan hệ điều khiển âm sơn sát m ạ n h giới thiệu cấp độ kia hiệu quả xác nhận tam sát đại la sát thực lực cường đại chỗ đến một t i ệ n khác hung thần á c sát hóa sinh hình càng thêm bất p h ả m hiệu quả cùng phổ vẽ đại tu la giống có chút tương tự đạo cụ đặc thù hung thần á c sát hóa sinh hình giới thiệu thế có vạn vật khác nhiều hợp â m dương phân kiện ác có minh lý tổn trọng nghĩ hung thần người thần k h í hung á c chi quỷ thần áp sát người thiên cương đều chính địa sát â m si la sát hợp thiên địa nhân sát khí mà sinh không nơi nương tựa tổn thì tán vì vậy tâm si có rành cần lấy bên ngoài bù hiệu quả la sát chi thuộc phá hạn sau sử dụng bên trên có thể mưu đ ổ địa sát tinh vị bắt được thiên tinh chuyển hóa làm hung thần á c sát bên trong có thể tụ hợp trần thế đồng nguyên tam sát làm căn cơ chuyển hóa làm tam sát đại la sát bên dưới có thể cướp đoạt sông núi sát mạch chuyển hóa làm á c sát địa linh tiến tới mưu đ ổ sông núi thân thể chú hoàn thành chuyển hóa sau cường độ cùng trời tinh sông núi sát mạch đồng nguyên tam sát chất lượng cùng một nhiệt thở hung thần áp sát hóa sinh hình nói do la sát chuyển hóa phương hướng trong đó áp sát địa linh yếu tại tam sát đại la sát nên là thụ địa hình ảnh hưởng bố trí á c sát địa linh càng thêm r ử a và ở sông núi trí lực không giống tam sát đại la sát na giống như chư pháp về thần tự tại tùy tâm mặt khác la sát vương danh hảo là tam sát đại la sát lại chiếm cư âm sơn sát mạch nàng nên đi được là trung hạ hai con đường chỉ là không biết nàng có hay không h a m địa sát tinh vị đi này thiên địa người tam sát hợp nhất tiến hành người không nghe ta nói thế nhưng là thay đổi tâm đang lúc chu nguyên nghiên cứu hung thần á c sát hóa sinh hình lúc la sát vương đột nhiên xuất hiện ở đảo viên thổ địa sau lưng thần tình nghiêm túc mở miệng đặt câu hỏi việc này như người bên ngoài đến hỏi tự nhiên có bao nhiều chủng giải pháp có thể đổi lại la s á t vương đặt câu hỏi chính là treo đao mất mạng ngữ không cẩn thận liền sẽ ảnh hưởng nó hào cảm tiến tới mất đi tính mệnh đào viên thổ địa mặc dù l ô mạng không sợ bỏ được một thân bùn đất hóa bụi bặm nhưng vừa mới nhiều lần lấy cái chết làm do ý chí ban thưởng còn chưa tới tay lại không thể lung tung mở miệng khiến cho biến sắc đại vương hiểu lầm ta đang suy nghĩ nên lấy hà pháp đánh bại tu la vương đã dương nước ta h uy cũng chợ đại vương đặt thành tâm ý mặc cái để người phụ tình kia bản vương sớm muộn tìm người g i hắn tốt ta chú nguyên chỉ học được tà ma tiếng địa phương g a lông không hiểu rõ trong đó d ế ủy vì thế không cách nào đuổi theo giả xoa tu la cùng la sát tam vương phương thức hành động rõ ràng trước đó còn si tâm không rời hiện tại lại phải giết tu la vương giải hận đồng thời tu la vương còn phải cái người phụ t ì n h tội danh có thể đào viên thổ đ ị a là nhân vật bậc nào nhất tốt dung nhập trong đó lấy tà t r ị tả đại vương nói rất đúng tu la vương gây thù hẳn quá nhiều đợi ngày sau ta tìm một cơ hội chưa hẳn không thể đem nó đánh giết không cho phép ngươi làm loạn hắn chỉ có thể do ta giết nếu không t r ư ớ c đem ngươi giết hết nợ la sát vương nói như vậy quá mức giỏi thay đổi g e n g h t cùng si tâm tả hữu lẫn nhau bác làm cho đào cho thổ địa nhất thời không địa đối viên biết nên ứng ra sau o c ố i lời cùng chỉ có câu, thể trả đó ạ i mọi việc tiện. Lời vương vốn vương thân quân, thuận hành động bất đắc dĩ, không muốn la sát vương nghe tùy tâm bất sát là là la mà quốc đắc c ấy dĩ, cảm giác, nói thẳng hay là hiểu ta, đáng tiếc chỉ là một cái một thẳng ngươi đáng ngươi nói hiểu tiểu thổ địa, tính ta, thổ hay địa, là là không đợi ư c đ ạ học kiệt. Sau đào ó không đợi đ viên thổ địa trả lời chắc chắn la sát vương liền một tay lấy nó nhấc lên thả vào âm sơn sát mạch bên trong ngươi đã chưa thay lòng đổi dạ liền nên làm la sát si tâm vĩnh viễn k h n g rời chăm chết không có khả năng hối lận đốt người đã tiến vào âm sơn sát mạch cũng bị la sát vương già chỉ về sát trạng thái có thể tiêu hao điểm kinh nghiệm tự chủ về sát chuyển hóa làm la sát ủy cũng có thể chờ đợi la sát vương đổi sát về nhập phách dựa vào ngoại lực tiến hành chuyển hóa chú dựa vào la sát vương đổi sát chuyển hóa có tỷ lệ thất bại sau khi thành công cũng sẽ thu hoạch được hồi sát trạng thái bị la sát vương cắt chế hệ thống nhắc nhở vang lên trong nháy mắt chu nguyên liền lập tức tiêu hao một trăm điểm kinh nghiệm là đảo viên thổ địa mở ra tự chủ về sát không phải hắn không tin được la sát vương mà là trở lên khắp bên dưới là tà ma lập ố i tranh đấu lẫn nhau mới là tà ma đường ngay vì thế hắn chủ động tu bổ thất bại tỷ lệ cũng coi như giữ vững ma đạo chi lộ ở chỗ đoạn thương tại tranh danh giới cuối cùng sau một khắc s á t mạch chi khí cấp tốc hội tụ đem đảo viên thổ địa b ọ c thành một viên cực đại trứng đen theo s á t mạch ba động không nổi l ư u chuyển cho đến một khắc đồng hồ sau viên đĩa trứng đen đột nhiên vỡ ra vỡ tan vỏ trứng hóa sát khí t h ă n g mây mù che chắn tầm mắt đồng thời từ đó n ô ra một viên sắt xích hắc mặt dữ t ợ n miệng đầy bén nhọn rằng rằng trên chắn có sừng bị là sắt đổ ai ngờ cái kia la sát vương không mừng m à k hình chỉ phía xa trong nước trung nghĩa đại tướng miệng ra không hiểu nói như vậy à bản vương còn muốn thử ngươi ba lần nhìn ngươi là có hay không si tâm không rời nhưng vì la sát ngươi làm sao một lần liền thành đại vương chớ buồn có lẽ ta là trời sinh la sát bệnh một viên si tâm có thể cảm thiên chư sát chương bảy trăm sáu mươi chín bảo dương dị sự chương bảy trăm sáu mươi chín bảo dương dị sự la sát vương đối xử mọi người không thành muốn thu nạp người t r u n g nghĩa làm tướng còn nhiều hơn thử si tâm may mắn đảo v i ê n thổ điệu tay làm hàm nhai hoàn thành về sát chuyển hóa nếu không không biết sẽ bị những sát khí kia điệp ra bao nhiêu tầng mặt trái trạng thái bất quá đối với giải thích của hắn la sát vương cũng không hài lòng si tâm ngay cả người đều cảm giác không được h ả có thể cảm thiên điệu tri sát chỉ có chư pháp đều là suy chư lực đều là bại mới có thể thấy rõ viên kia si tâm có mấy thành thật m ặ t quản ngươi dùng pháp gì cái này nhất suy hai bại ba p h á p tán c h i hoán xem như để cho ngươi vượt qua bản vương liền tạm thời tin ngươi có một viên chăm chết dứt khoát tri tâm la sát chuyển hóa danh lệch không cần tiền tài lại muốn m ạ n ngược lại là không có huyết hải tu la bây giờ tới kỳ thật chu nguyên đã có được có thể nhanh chóng cường hóa thực lực bản thân thiên h u n g la hậu cũng không cần lại cường hóa dạ ả o a la sát chi thuộc bất quá nếu thu được chuyển hóa cơ hội cũng không ngại nếm thử một phen tham d i ậ n si chi thuộc khả năng bổ sung đặc thù hóa thân dạ la sát giới thiệu u minh chi ác linh tham t ỉ n h chi s i ma hợp sát khí mà sinh không nơi nương tựa tổn ti tán cho nên tâm như không hoàn cần lấy bên ngoài bổ la sát tư sinh phân hướng ba ngày tịch đêm đối ứng một ngày tứ tượng sát khí tử biến cũng nên lòng người sớm chiều làm bạn ngày đêm khác biệt nhưng lại chưa tiến vào đầy tận tuyệt trạng thái trước lấy si tâm tử độ đưa về u minh cùng phật môn chuyển hóa làm u minh ủy tướng hoặc phật môn hộ pháp thiên phú si tâm si tâm không rời không hoàn đợi bủ có thể thiết t r í si tâm mục tiêu trong lúc đó đem miễn dịch đại đa số mê tâm loạn thần loại thuật pháp dứt khoát chăm chết dứt khoát cùng đồng quy si tâm mục tiêu bỏ mình sau sẽ tiến vào tử chiến trạng thái lực công kích cùng thuật pháp uy lực đều là sẽ tăng nhiều hồi sát chư hóa khí sát hợp sát mà sinh mục tiêu công kích lúc đó có tỷ lệ thôn phệ nó linh khí cũng khôi phục tự thân hp về sát tâm như không hoàn dết chi về sát đánh g i ế t khí thuộc tính cao hơn tự thân mục tiêu lúc có tỷ lệ gia tăng tự thân linh khí hạn mức cao nhất kỹ năng tham d ự n si ba độc ba cấu pháp la s á t si tâm chú la s á t quy hồn đào la s á t đuổi sát thuật du lịch sát lược anh thuật dạ la s á t cũng có được đánh g i ế t cường địch tăng trưởng thực lực tham d ự n si ba độc ba cấu pháp trong đó la s á t si tâm chú có thể dùng mục tiêu tạm thời hóa thủ thành bạn hiệu quả cần nhìn thần thuộc tính cao thấp la s á t đuổi sát thuật thì là tiêu hao khí huyết phóng thích sát độc làm mục tiêu tiến vào chúng độc t r ạ thái tiếp tục mất máu cũng tạo thành loạn khí hiệu quả la sắt u y hồn đào là chiến đấu kỹ pháp có thể điệp ra đổi sát thuật sử dụng cũng tăng phúc hồi sát thiên phú đ ã thương địch thủ khôi phục hiệu quả d ù lịch sát lược ảnh thuật là phi hành chi pháp nhưng tại tiêu hao linh khí chế tạo âm sát chi vụ bên trên có thể thăng không phi hành bên d ư ớ i có thể thông đi sát mạch hoàn cảnh c u n g giỏi về có thể đơn đả độc đấu cũng có thể đoàn thể tác chiến huyết hải tu la so sánh la sát quỷ càng thích hợp cùng si tâm người cùng nhau làm việc thuận lợi thì si tâm không rời miễn dịch đại đa số mê tâm pháp không thuận lợi thì tiến vào tử chiến trạng thái liều mạng một lần tại chu nguyên xem xét la sát quỷ trạng thái lúc la sát vương cũng tại đọc qua một quyển âm dương bản mẫu tập vẽ tiểu quỷ bản vương muốn mất lời thực lực ngươi quá thấp chỉ sợ không có tốt la s á t nguyện ý trông coi ngươi làm chúng ta la s á t quốc duy nhất độc thân người ngươi cũng không thể si tâm tại u minh âm sai cùng phật môn hoạt h ư ợ n g nếu không bản vương không thì không tha đại vương chớ buồn ta sẽ hướng ngươi nhiều hơn học tập thủ đến một viên si tâm không rời ngươi thế nhưng là đang dễ cận bản vương cũng là độc thân người đại vương phán đoán sáng suốt ta tuyệt đối không có ý này mặc quản ra sao nguyên nhân la s á t vương cuối cùng không có lấy bán trả ơn phái một tốt la s á t trường kỳ trông giữ mới gia nhập người trung nghĩa nhưng nàng hay là đối với chu nguyên tạo thành một chút k h ô n nhiễu đây cũng không phải chu nguyên hẹp hỏi không nghe được chế n h ạ o nói như vậy mà là bởi vì bảo dương sự tỉnh đúng vậy thiên h u n g la hầu cùng tu la vương liên thủ công phá la sát quốc sau la sát quốc bên trong liền xuất hiện cùng loại bí cảnh bảo dương vật phẩm nó vị trí vừa v ậ n ở vào la sát vương cung bên trong cũng là phù hợp bí cảnh bảo dương xuất hiện quy luật nguyên bản đào biên thổ địa chưa từng đặt chân la sát vương cung chu nguyên tự nhiên cũng không biết trong vương cung xuất hiện bảo dương may mắn được la sát vương giỏi thay đổi bị độc thân nói như vậy kích thích sau trực tiếp trở về vương cung vừa rồi nhìn thấy dị sự nói ra nghi vấn đây là nơi nào tới bảo dương như thế nào xuất hiện tại vương cùng ngọc đạo nghe nói lời ấy chu mỹ hệ xác lập khắc điều khiển l à sát hóa thân đi vào vương cung điều tra hư thực đại vương chấm đã bảo dương kia xác nhận tu la quốc tương hoặc tu la vương lưu lại trong đó tất nhiên thâm tàng á chú lại để ta đến xem xét đại vương không thể tùy tiện mạo hiểm chu nguyên hay là lần đầu gặp được bí cảnh yêu ma cùng tự thân chiến bại bảo dương gặp nhau chuyện lạ việc này nói đến có thể kẻ hèn này lớn nhỏ thì bất quá mấy món linh vật không nổi lên được cái gì g ậ n sóng lớn thì có khả năng xuất hiện một chút đồ vật kỳ lạ tiến tới ảnh hưởng vô trí đơn vị phản định l o g i la sát vương gặp phải bảo dương chính là loại này nó bắt nguồn từ quốc chiến sở sinh nội bộ tất có trọ n g bảo thậm chí có khả năng xuất hiện la sát vương vũ khí cùng thuật pháp bí quyển nếu là la sát vương tự hành mở ra bảo dương nhìn thấy lặp lại chi bảo không biết sẽ sinh ra chuyện gì nhưng việc này không thể trách đảo viên thổ địa trở tay chỉ có thể trách tu la vương hành vi không ngay thẳng không biết chỉnh lý một phen chiến trường lại đi rời đi vừa rồi sinh ra bực này hỗn loạn sự tình t i ể u quỷ ngươi chớ không phải là muốn nuốt r i ê n bản vương chi bảo bản vương nói cho ngươi chỉ cần là vương cung đồ vật đều là bản vương tất cả bao quát n g ư ờ i cùng cái này không biết lai lịch cái dương si la s á t chiếm hữu tâm cỡ nào mãnh liệt há có thể dung nhịn người khác tranh luận vì thế không đợi chu nguyên tới gần la s á t vương liền đá một cái bay ra ngoài trước kia h u y ề n ngọc bảo dương lúc này nàng bao nhiêu có một chút khải trí y ê u ma phong thái dù sao chỉ có bản giới người cùng khải trí y ê u ma mới có thể đi công phạt bí cảnh mở trong đó bảo dương thu lợi phi một tiếng nặng nề h u y ề n ngọc bảo dương bị đá kẽ xuống đất từ đó lăn xuống mà ra cũng không phải cái gì tu la áp chú mà là tam k h song hoàn một hình đối mặt cái này không biết lai lịch gần như không duyên cơ thu hoạch gì bảo la sát vương cũng không mừng rỡ nàng cúi xuống thân đem đen trắng sáng ba màu sát khí thu hút trong tay lại cầm lấy hai cái kia ngọc hoàn quan sát tỉ mỉ sinh lão bệnh tử sát yêu biệt ly khổ sát nam âm hừng được sát còn có đoán tăng sẽ cầu không được hai t h a n h khổ tâm lưới lao t á m g khổ đã tụ tam sát đợi hợp là ai muốn trở thành ta là ai muốn lấy thay ta sau khi chiến đấu chưa kịp lúc quét dọn chiến trường thai hại xuất hiện nếu là bình thường vô trí yêu ma có lẽ sẽ không để ý bảo dương đồ vật nhưng la sát vương thực lực đủ mạnh cũng càng là linh động tự nhiên sẽ có đối tượng thân đồ vật có phản ứng đại vương không cần nghĩ lung tung hơn phân nửa là tu la quốc tương d i p tâm hại người ý đồ đến đỡ phản địch đánh cắp ngươi vị ngươi không hiểu n à y tám khổ không phải chúng khổ chính là tâm ta n ộ i khổ thế gian này tám khổ đông đảo có thể bực này bộ dáng khổ sát chỉ có ta có đang khi nói chuyện la sát vương phất tay mở ra bức kia phong cách cổ xưa đ ồ quyển chu nguyên cũng thừa cơ tiến lên xem xét trong đồ cảnh chỉ gặp trên đó vẽ một bức áo đen đốc t i ê n đồ có ma tướng hóa hung thần vi phong hiến hách lại có thiên minh là tù phạm túi lầu nhắm mắt dâng thư một nhóm màu đen chữ triện là vì ba ngày ma chủ đại tự tại tham giận si hợp vạn tội tâm điều â này đại biểu đồ này là loại người chơi đơn vị ma đạo đi tận lúc theo ma đạo duy tranh duy đoạt lý niệm phá giả xoa la sát hai nước hoặc đánh bại tu la vương mới có thể thu được con đường phía trước chỉ dẫn dưới tình huống bình thường dạ xoa la sát tu la tam vương nên không cách nào thu hoạch ma chủ hình dù sao bọn hắn không có khả năng trước diệt bình quốc lại đi tự sát sự t ì n h cũng liền không cách nào tạo ra bí cảnh bảo dương không cách nào sát sinh gặp đạo kể từ đó liền sinh ra một vấn đề đó chính là la sát vương sẽ hay không y t h e o trong tay ma chủ hình tiến hành một chút tự chủ hành động nếu là như vậy đem đại biểu bộ phận bí cảnh yêu ma chỉ cần đạt tới nhất định điều kiện liền sẽ thu hoạch được cùng loại mục tiêu hành động phương hướng đang lúc chu nguyên suy tư ma chủ hình sẽ mang đến loại biến hóa nào lúc la sát vương vung tay đem bức tranh đó hợp đứng lên Thế t gian si â một gì từ đ đạo vạn bổ h phương nhập nhập không hôm chính chủ, chi thành thiên i tại. cái kia lối đi,、si、cái kia tội si cái kia tại đại ế u tu được đường, vương được vương nay bản ngày vạn vọng, tự Ta tìm từ mắt ta. Từ trở tâm tự Một la của ba ma ma. đã là lấy rẽ, bổ q u y ề n ma chủ hình mang đến ảnh hưởng không nhỏ đầu tiên là ý đồ siêu việt tham d n si ba độc tu la vương thu được cùng đạo viên t h ổ địa giả s o a vương một dạng đánh ngộ thậm chí bị coi là từ nhập lối rẽ người sau là la sắt vương trí hướng sinh biến có theo hình tìm đạo dấu hiệu chu nguyên không biết đây là tốt là xấu nhưng hắn biết dạ xoa vương chẳng mấy chốc sẽ lọt vào bảo ứng không hắn chỉ vì hắn thực lực không bằng tu la vương lại ở vương cung không ẩn h i ể n địa là một vị dễ thấy dễ kiếm đối thủ tiểu quỷ bản vương giao cho ngươi một hạng nhiệm vụ trong vòng một tháng nghĩ cách tìm mấy vị hảo thủ t r ợ bản vương thảo phạt dạ xoa quốc nếu là đợt chuyện bản vương chắc chắn trùng điệp ngợi khen nếu là sự t ì n h không thành bản vương tất về ngươi một thân sát khí làm ngươi tiền đồ tiêu hết đốt đã phát động quốc chiến trợ lực sự kiện trợ giúp la sát vương đánh bại dạ xoa vương có thể đạt được nhiều loại bán thưởng chú sự kiện cần tại trong một tháng đã thành nếu không sẽ bị la s á t vương bắt về sát từ đó mất đi la s á t quỷ thân phận ta ma sự kiện từ trước đến nay ban tưởng thiếu thốn hậu quả nghiêm trọng đối với cái này chu nguyên ngược lại không kỳ quái bất quá đây cũng không phải là cái gì tin tức xấu không q u ả n hai vương tướng tranh ai thắng ai bại hắn đều sẽ thu hoạch một chút chiến lợi phẩm nếu là hai vương đồng thời trở lại hắn cũng có thể đại biểu tu la quốc lắng lại la s á t cùng dạ xoa chi tranh thuận tiện nhặt dạ xoa quốc bảo dương xem xét trong đó có gì vợ đại vương nếu mở miệng ta tự sẽ hết sức làm việc bất quá mời người tư phí chỉ sợ không ít ta xưa nay nghèo khó ngay cả một chữ vật linh bảo cũng không hơn phân nửa hữu tâm vô lực khó trợ quốc chi đ ạ i kế ngươi một mực làm việc m ờ i đến một người bản vương liền bỏ vốn hai phần một phần về ngươi một phần về hắn không đến người cần là cường giả h ả o thủ nếu không đừng nghĩ từ bản vương trong tay lừa gạt lợi hết thực tế la sát vương có chút cẩn thận không thấy cường giả không bỏ vốn ngược lại để chu nguyên t i ế u một đầu x o á t lấy trả thủ lao thông đạo bằng không hắn chắc chắn đem giả tế chi địa yêu ma danh h ả o toàn bộ báo lên để bọn hắn lưng beo một chút la sát quốc nợ cáo biệt la sát vương sau chu nguyên liền điều khiển thiên hung la hầu thẳng đến âm tiền thần p h hắn nh âm tiền thần phải được thương quyền la sát vương cần trợ lực người nay cả hai nhìn như khác biệt nhưng chưa hẳn không có khả năng lẫn nhau giao dịch về phần âm tiền thần sẽ hay không tại thời gian chiến tranh xuất lực đây cũng không phải là hắn phụ trách phá bi lại vào âm tiền thần phủ thiên h u n g la hầu gõ mở cửa lớn muốn đưa cơ hội tốt không muốn âm tiền thần sắc mặt đau khổ đẩy cửa đi ra nói thẳng tu la huynh đệ xin thương xót ngươi biến thành người khác thai họa đi ta cái này tiểu ra tiểu n g h i ệ p không nhịn được ngươi liên tục bãi phòng âm tiền minh lời ấy ý gì ta mang tin vui mà đến ngươi sao tốt đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa ngươi nhìn vị này là la sát quốc tu la quốc tương nó quyền thế vô song rất được la sát vương coi trọng ta đã cùng đảm luận thành kinh thương sự tình ngươi hứa hẹn c â y d ụ n g tiền cùng như ý sam cũng không thể quên nếu không ta liền ngày ngày bãi phỏng giúp ngươi nhớ lại tình nghĩa huynh đ ệ tục ngữ nói tốt rời nhà đi ra ngoài thân phận làm trọng chú nguyên lo lắng la sát hóa thân bực này hạ người vô danh bị k h i n h thị không cách nào cùng âm tiền thần đặt thành giao dịch vì thế đặc biệt vì nó trang bị tu la quốc tương ấn khiến cho lực yếu mà có cao vị không bị gian thương vắng ẻ nhưng âm tiền thần không tuân theo cao vị còn không thèm chú ý quốc tướng tôn sư liên tục đặt câu hỏi tu la huynh đệ ngươi chẳng lẽ bị lửa la sát quốc ở đâu ra tu la quốc tương coi như thật có như thế nào lại là một la sát quỷ, mà không phải át tu la âm tiền huynh có chỗ không biết từ khi tu la quốc phá sau nước ta chi tướng liền thường ẩn la sát quốc việc này cũng không phải là cơ mật ngươi tìm những cái kia du thường tụ tiền quỷ hỏi một chút liền biết về phần tu la quốc tương vì sao là la sát quỷ, mà không phải tu la chi thuộc đều là bởi vì nhà ta đại vương cùng la sát vương ở giữa có phần nghiệp duyên trong đó cố sự nói đến làm cho người thổ thức vì thế tu la quốc tương cùng la sát tu la hai nước cũng có liên hệ không thể chỉ lấy suất thân luận sự tình ở trên thiên h u n g la hầu giải thích xuống âm tiền thần miễn cưỡng tiếp nhận la sát quốc trọng dụng tu la quốc tương t r u y ệ n lạc ũ n g tới giao lưu một phen biết được quốc chiến trợ lực sự tình là một m cái hợp cách gian thương âm tiền thần tự nhiên chỉ nhìn thực lực cùng lợi ích không có nửa phần lương tâm khốn n h i u nó phương thức hành động không đợi thiên h u n g la hầu nói ra góp đủ số nói như vậy hắn liền miệng đầy đáp ứng việc này quốc tướng nếu tin được bản thần bản thần đương nhiên sẽ không keo kiệt trợ lực ngươi lại trở về cùng la sát vốn nói chỉ cần mở thương lộ bản thần chắc chắn xuất thủ tương trợ đốt ô n tiền thần đã đáp ứng trợ chiến điều kiện là khai thông la sát quốc thương lộ chú âm tiền thần không làm mua bán lô bốn sẽ không bỏ qua dạ xoa quốc mà lấy la sát quốc vì thế nó chân thực trợ chiến tỷ lệ cứ thấp chú nguyên muốn góp đủ số lớn mạnh la sát quốc thanh thế âm tiền thần phán định phương thức thì l à như thế nào thu h ạ c h lớn nhất các loại đem tu la quốc tương la sát quỷ bực này kỳ quái khách nhân đưa tiến sau âm tiền thần lập tức lấy ra rượu xin mời thiên h u n g la hầu cùng uống tu la huynh đ ệ nguyên ngộ tính vi phạm đã hết đến bản thần chân truyền việc này rượu a đúng vậy hao tổn tiền vốn nhất cử nhiều tháng bản thần đem tình báo này bán cho g i xoa vương có thể kiếm một bút giúp hắn chiêu mộ người trợ chiến lại có thể kiếm l ờ i một bút la s á t quốc mở thương lộ cũng có thể kiếm l ờ i một bút giúp la s á t vương chiêu mộ người trợ chiến còn có thể kiếm l ờ i một bút ai nha nha chuyện tốt bực này làm sao lại rơi bản t h ầ n trên đầu xem ra bản t h ầ n gần đây phúc v ậ n p h o n g đại nên thừa cơ khai thác mới thương lộ đang khi nói chuyện âm tiền thần tấm kia m ư ợ t mà mặt béo đã cười lợ hoa còn nói cái gì chuẩn bị chiến đấu phản kích đồng minh tiêu xài cái này chẳng phải kiếm bể không thể nói trước còn có thể có lợi nhuận để bản thân lại giàu bên trên một phần vui vô cùng cần c u n g hưởng thiên h u n g la hầu mở miệng đánh gây gian thương niềm vui chỉ phía x a trong phủ linh mục hỏi thăm cái nào khỏa là thương lộ trả thù lao âm tiền thần nghe vậy dừng cười chậm rãi đứng dậy giới thiệu linh mục chất lượng tu la huynh đệ ngươi nhìn những linh mục này cũng có đủ loại khác biệt lá mật giả là thượng đẳng linh ẩn giàu có là hiếm người là hạ đẳng linh ẩn c ă n cỗi bản thân lời nói chi lễ là bình thường linh mục ngươi nếu là nguyện ý thêm chút tiền tài bản thần cũng nguyện quy ra tiền ra thượng đẳng linh mục làm lễ chương bảy trăm bảy mươi mốt thiên tinh chiếu cô chương bảy trăm bảy mươi mốt thiên tinh ngược lại kiên nhẫn giải thích linh mục phẩm cấp cuối cùng còn có chút thịt đao đạo như thêm chút tiền t à i nguyễn pizza tiền ngược lại thượng đẳng linh mục làm lễ cảnh này quả thực có chút khắc thường phản p h ấ t âm tiền thần t ò n g tiền kia trong mắt nhặt lên mấy phần lương tâm thật biến thành một vị trọng nghĩa chi sĩ chu mới biết thiên h u n g la hầu tuy có mấy phần tiếng xấu nhưng còn không đến mức để âm tiền thần cải biến bản tính vì thế không có gì bất ngờ xảy ra những cái kia hình thái không đồng nhất linh mục tất nhiên có b ấ y âm tiền minh ngươi sẽ không muốn để mà lần hàng nhái pháp gạt ta đi bản thân cũng là người trọng nghĩa tu la huynh đệ vì sao xem nhẹ ta cũng chính là ngươi đã đến nếu là đổi lại người bên ngoài bản t h ầ n sao lại cùng hắn nhiều lời nhìn vẻ mặt chân thành âm tiền thần chu nguyên gần như xác định hắn tại thừa cơ nâng giám ư u tài l ờ i tuy như vậy chờ hắn từng cái nghiệm chứng những cái kia khác biệt chất lượng linh mục sau hay là lĩnh giáo một phen âm tiền thần vô s ỉ lại là thượng đẳng linh mục tên là bị ngắt lấy hai thành cành lá kim lộ cây rụt tiền trung đẳng linh mục tên là bị ngắt lấy ba thành cành lá kim lộ cây rụt tiền hạ đẳng linh mục tên là bị ngắt lấy năm thành cành lá kim lộ cây rụt tiền về phần âm tiền thần cực lực để cử tinh phẩm linh mục thì danh hảo nhất là ngắn gọn là bị kim lộ cây rụ nói tóm lại bốn loại chất lượng không đồng nhất linh mục trừ cành lá nhiều ít bên ngoài cơ h ộ i không có khác nhau âm tiền thần thế này sao lại là tại tiêu thụ linh mục rõ ràng là tại bán ra tinh phẩm loại hình lý do thoái thác b ấ t quá chu nguyên cũng không lập tức vạch trần hắn cho s i ế p ngược lại hỏi thăm hạ đẳng linh mục giá trị bao nhiêu tinh phẩm linh mục lại là gì giá là đề cử tinh phẩm linh mục âm tiền thần tự nhiên cực lực dèm pha hạ phẩm linh mục tán thưởng tinh phẩm linh mục cuối cùng càng là bị ra gấp mười lần trên lượng giá lại là hạ phẩm linh mục có thể đổi năm mươi bộ dạ xoa binh giáp tư giá la huynh đệ lấy ngơi tên nhìn há có thể phối hạ đ ẳ n g đồ vật như vậy đi ngươi lại cho ta hai trăm bộ dạ xoa binh giáp ta liền đem trả thù lao từ dưới các loại linh mục tăng lên đến tinh phẩm linh mục không cần ta sinh tại huyết hải gặp đông đảo miệt thị bây giờ gặp những n à y hạ đ ẳ n g linh mục không khỏi xúc cảnh sinh tình nghĩ đến bọn chúng cũng coi như cùng ta có duyên hạ đ ẳ n g linh mục là trả thù lao liền có thể thuận tiện vì ta lại bao bên trên mười hai gốc hạ đ ẳ n g linh mục chờ đến địa giới của ta liền vô thượng bên dưới phân chia thiên hùng la hầu nói như vậy vừa ra âm tiền thần lập tức sắc mặt đại biến nói thẳng lại thêm một trăm bộ dạ xoa binh giáp cũng được hắn không đành lòng huynh đệ dùng cái kia kém b ậ n thậm chí cuối cùng nói cái gì không cần tăng giá hắn nguyện tự trả tiền là huynh đệ trang điểm phú quý nhưng v ô luận hắn nói thế nào thiên h u n g la hầu chính là không cho phép khiến cho hắn cuối cùng hao tổn sáu cây linh mục đốt thu hoạch được kim lộ cây dụng tiền ba ngân quả như ý s á m b a trong đó kim lộ cây dụng tiền trồng tại âm thổ linh đ ị a mỗi ngày có thể kết mười viên ba nợ âm tiền trồng tại dương thế linh thổ mỗi ngày có thể ngưng năm mai kim thụ lắc lắc tiền lộ kết quả khác biệt hiệu quả cũng có chỗ khác biệt ba nợ âm tiền có thể lâm thời tăng phúc cầm tiền loại binh khí kim thụ lắc lắc tiền lộ thì có thể lâm thời tăng phúc đại đa số vũ khí so với kim lộ cây rụt tiền ngân quả như ý sam sản xuất liền nhỏ không ít vô luận là nằm ở âm thổ linh đ g h i ệ m hay là dương thế linh t h ổ mỗi gốc mỗi ngày chỉ có thể kết hai viên ngân sam như ý quả hiệu quả là giải trừ bộ phận trạng thái đặc thù trừ cái đó ra hai loại linh mục còn có thể làm lễ vật đưa tặng từ đó gia tăng mục tiêu độ thiệt cảm lại kim lộ cây dụng tiền đối với hạng người tham tiền có đặc thù tăng thêm ngân quả như ý sam đối với sơn thần thổ địa loại đơn vị cũng có hiệu quả hiệu quả này để chu nguyên nhớ tới nguyện cung bên trong thiện tài thỏ ngọc còn có ô mục sơn sơn vị a la không thể nói t r ư ớ c có thể dùng vật này kết giao những cái kia bảy mươi cấp đại ngọc thỏ cũng rút ngắn cùng sơn vị a la quan hệ vì thế hắn điều khiển thiên h u n g la hầu nhìn về phía âm tiền thần có chút bất mãn nói làm sao lại cái này vài cọn g để người bên ngoài nhìn còn tưởng rằng ta mua không nổi lại đến vài cọn đánh một chút đáy thiên hùng la hầu nói nhẹ nhõm âm tiền thần cũng đã đau lòng đến mặt đỏ tới mang hai người coi đây là cái gì không có nửa cây cũng không còn lại vật hiếm thì quý đều lên giá c h ứ n gấp g năm lần âm tiền thần ăn phải cái lô bốn lại không tâm tư làm ăn càng là ngay cả rượu trên b à n nước đều thu bảo ngay cả ác tu la rượu trong ly đều không có vương tha từ hôm nay trở đi bản t h ầ n muốn tiết kiệm sống qua ngày kiên rượu cũng giới trả la sát vương được một quyển ma chủ hình lấn tới quốc chiến âm tiền thần mất vài cọn bảo thụ muốn tiết kiệm sống qua ngày đây thật là thăng trầm không giống nhau có người vui vẻ có người buồn mở lời an ủi âm tiền thần thành tín kinh t ư ơ n g mới có thể lâu dài sau thiên h u n g la hầu vừa rồi rời đi âm tiền thần phủ chỉ lưu âm tiền thần một mình ai toán nói cái gì thói đời ngày sau u y tâm b ô thường lại có người ngay cả gian thương đều lừa gạt hôm qua sao thưa h u minh c h i điệp như đêm d à i la s á t quốc bình thường yên tĩnh thiếu âm chỉ bất quá tà quỷ c h i loạn đã ở sinh sôi có một vị gian thương gia nhập ngày sau la s á t cùng dạ xoa chi chiến chắc chắn sẽ thêm ra mấy phần náo nhiệt sáng sớm hôm sau thân ở thải hí môn trung nguyên lấy ra có thể chuyển di thiên phú cách tình yêu quả cùng hôm qua luyện thành tím khí lư tinh chính thức bắt đầu nếm thử thiên phú chuyển di đốt tím khí bản mệnh thiên phú là tím khí hư tinh hạch o hình tim thái thất chi chắc chắn sẽ té chết chuyển di hạch o tâm thiên phú phù hợp âm dương cách kiếp sau hội chi ý phải t r ă n g tiến hành thiên phú rút ra chú kiếp này cách là kiếp sau tụ âm dương cách kiếp sau hội cần tự nguyện tự hành chú nguyên nguyên bản chuẩn bị ba loại phương án một là tím khí hư tinh hai là thông qua cá long hóa sinh ao lại chuyển hóa ra một cái phúc thụy tím ly long ba là lâm thời trang bị tím khí bản mệnh ấn nếm thử rút ra trang bị thiên phú nhìn nó trải qua chuyển di sau phải chăng còn mang theo tác dụng p ụ không muốn cách tình yêu quả hiệu quả bá đạo như vậy hoặc là nói âm dương cách kiếp sau hội mà nói còn có bực này thâm ý cái này mặc dù để hắn đa trọng chuẩn bị có chút lãng phí nhưng cũng may kết quả là tốt theo hắn điều khiển tím khí hư tinh lấy cách tình yêu quả khóa chặt tím khí bản mệnh tiên h phú cũng kích hoạt âm dương cách hiệu quả sau một khắc viên kia to lớn tím khí hư tinh đột nhiên sụp đổ lại nhanh chóng phong hóa đốt xin mời lựa chọn kiếp sau hội mục tiêu tuyển định sau sẽ vì nó gia tăng bối cảnh cố sự cùng tiên phú chú chỉ có tuyển định mục tiêu có thể tiếp nhận thiên phú chuyển gì mặt khác đơn vị không cách nào cấp đoạt đốt i n h thu hoạch được thiên phú tím khí bản bệnh có thể tiêu hao tím khí tinh quang thân hóa tím khí tinh xa vào là chết khí loại hoàn cảnh lúc có thể đạt được các loại gia trì cũng có thể tiêu hao tự thân thần ý đóng dấu trồng các loại phụ triệu chú bởi vì thiên phú nơi phát ra là âm dưỡng cách Tiếp s a chương bảy trăm bảy mươi hai thải hí môn chủ chương bảy trăm bảy mươi hai thải hí môn chủ cách tình yêu quả không chỉ có là chu nguyên rời đi tử khí thiên phú còn vì hắn tăng lên một chút bối cảnh cố sự chu nguyên tùy theo thi triển đi đan giảng đạo tri pháp tú bắt đầu thứ sáu khai dương vị lấy tử khí trăm phúc hóa võ khúc khai dương tinh khai dương người vì thế từ khí trang ư tiền phúc rơi bắt đầu khai dương vị cùng cung hộ i chiếu đại các đại lợi tồn tám thành tích phối thịnh chính tài chi khí khắc bất chính vị trí lúc này một thành không chỉ có chu nguyên thực lực tăng trưởng khoảng cách bắt đầu cựu nguyên chi cải tiến thêm một bước hán độ ách thất tinh kiếm cũng có chỗ biến hóa từ cái kia thất tinh năm đấu kiếm khí biến thành thất tinh sáu đ ầ u kiếm khí thất tinh dung bắt đầu sau kiếm hợp chúng uy ngưng u a n g lúc công kích kèm theo phá pháp phá ma ngũ hành tương khắc cùng chính tài chính cắt hiệu quả lại kèm theo ngũ đức phong tuyệt trạng thái có tỷ lệ tạm thời phong cấm mục tiêu b ầ n thân chuẩn bị truyền t ố n g thuật loại thuật pháp có thể tiêu hao sáu hơi thở thời gian ngưng hợp kiếm quang thi triển thất tinh sáu đấu kiếm khí đối với mục tiêu tạo thành đơn thể kiếm quang gấp sáu tổn thương thất tinh kiếm quang tăng uy lực sau khi thêm ra nghiêm tài chính cắt hiệu quả nó bản chất là tử khí rơi khai dương ngôi sao may mắn chiếu phúc lộc hợp bắt đầu hồi sinh chú chết chi uy tăng hành quyết chi linh lúc đối chiến có thể tăng lên trên diện rộng các loại hiệu quả tỷ lệ phát động cũng là phù hợp đấu trai thất tính tốt tiêu chư họa chi ý phát thêm hắn thân thì bản thân vô thai trừ cái đó ra khai dương quy vị sau chu nguyên thuộc tính cơ sở cũng thay đổi vì tinh 25, khí 27, thần 27, đan tám lấy bí cảnh yêu mà quy tắc đến xem hắn lúc này cùng loại 68 cấp trạng thái nhưng hắn thân có đạo môn bốn cung chi pháp thực tế chiến lược tuyệt không phải bình thường 68 cấp đơn vị có thể chống lại từ nhập ngũ đến nay đến nay ngày hắn đi đường cực nhanh thậm chí vượt xa khỏi bản giới người tưởng tượng dù vậy hắn hay là trầm thiên hung la hầu một bậc đủ thấy hành quyết chi ổn ma đạo chi nhanh chóng bất quá tu la ma đạo chỉ có thể tranh đoạt nhuệ n khí hơi áp chế liền sẽ dừng bước không tiến cũng là không cần cực kỳ hâm mộ nó lợi nghĩ đến vô sự chu nguyên đứng dậy c h u y ể n tống đến chân h u y ễ n thủ một đạo cung chuẩn bị tìm đ à m việt uống một chén rượu an ổ i gần đây q u ầ n nhau tại tà ma thế lực mọi mệnh không muốn về khách hồi cung lưu người muốn đi xây thành đạo cung đ à m việt cũng không quên con đường của mình y nguyên còn nhớ đi đường tìm thật sự tỉnh gặp chu nguyên trở về hắn lấy ra hoàng bì hổ rót rượu nước mời đệ tử đến cùng uống một bên long nữ đứng dậy đi lấy bọc hành lý mở ra thắt nút chỗ tinh tế tìm bỏ sót chỉ sợ ít đi đường vận để đạo nhân kia lo lắng nhiều sầu ngươi đã đến thật là làm cho ta đợi thật lâu nếu là lại không đến ta chỉ sợ cũng không bỏ được đi đến lúc đó hối hận không thể nói trước muốn tìm ngươi lấy rượu mua say thanh nhi chớ coi lại tất cả hành trang đều không lầm ta hành tẩu giang hồ nhiều năm vẫn là có mấy phần xuất hành kinh nghiệm đàm việt đang đợi chu nguyên chờ hắn để đưa tiễn hoặc cùng hắn ở trước mặt c á biệt giống nhau đàm việt nhập đạo luật tháp tính t u lúc chu nguyên cũng sẽ kiên nhẫn các loại nó ra n g ụ chân h u y ệ n đạo cung vừa mới xây thành lão sư vì sao đ ộ i vàng mà đi nguyên do trong này không phức tạp ta cuối cùng là một đ o à n người đến đỉnh núi này dựng cái phòng là vì cho thanh nhi một cái công đạo cũng cho chính ta một cái công đạo bây giờ nếu chuyện nên làm đều làm tự nhiên muốn động viên tiến lên toàn ta đạo pháp rượu vào cổ họng chén kia giang h ồ gió xương rượu y nguyên hừng cực cửa vào cay đ ộ c dư v ị phức tạp l o n g nữ thêm mấy món linh vật khép lại bọc hành lý ngồi xuống bàn nâng chén cùng uống hắn à đạo n h a n toàn không nghỉ ngơi được nếu không cố nhuệ khí này tản chẳng biết lúc nào mới có thể tụ lên ta cùng hắn nói đạo cung không phải l ồ n g giam chân h u y ệ n chính là hư danh nếu là bởi vì tòa cung điện này ngăn cản con đường phía trước vẫn còn không bằng không xây cất nó đúng lúc ta cũng muốn về long cung tuần tra thủy mạnh đi đường trên đường có thể thấy vậy cảnh đẹp lại được nghỉ một chút chân t r i điệu ta đã thỏa mãn lại không thể tự mãn nhất thời không hỏi con đường phía trước đ à m việt cùng long nữ không hổ là yêu nhau chi kỷ giữa bọn hắn tình nghĩa ít một chút chiến miên nhiều hơn mấy phần cứng cỏi tại chu nguyên xem ra bọn hắn càng giống là dắt tay hướng về phía trước chiến hưu mà không phải say mê tại tình si tâm người cũng là đ à n việt là diệu long nữ là trả liệt t i ể u dễ say trà xanh giải rượu bọn hắn muốn là nên gần nhau một say phẩm v ị ngay sau đó cũng nên tự giải từ mê không quên con đường phía trước cũng tốt nếu lao sư tâm ý đã định ta liền chúc lao sư sớm ngày thành đạo t ậ n p h á t từ t h ò n g ọ c đại náo thải hí môn đến nay chu nguyên liền cùng đ à m biệt rất ít đối ẩm tâm tình n à y không phải hai người bọn họ xa lạ mà là tiệc rượu rất nhiều khách đến thăm không ít bố trí hôm nay lần nữa cùng uống truyền t i ế m chu nguyên không khỏi sinh ra một loại phồn hoa hôm qua không thể lưu đ ộ n viên tiến lên ngày sau vui mừng cảm giác lại như trận kia thịnh đại đạo cung n i ệ t lễ mượn tới chư vị trần tu chi phúc thành một trận to lớn mở tiệc vui vẻ bại chư địch nhẹ chúng ma được không tự tại thế nhưng là các loại thần kỳ không phải mình thuật tâm không mê thường nghĩ mình mới có thể phổ biến mở tiệc vui vẻ có đạo lữ đồng tâm đồng chí có đệ tử biết ta t i ta đàm việt chắc chắn không phụ chư vị không phụ mình đang khi nói chuyện đàm việt từ trong ngực lấy ra một viên thất thải lệnh bài đưa về phía trung nguyên đường ta đã cho tốt đạo ngay tại phía trước viên này thải hí kính liền giao cho ngươi đi từ hôm nay trở đi ngươi chính là thải hí mô chủ đốt thu hoạch được truyền thừa đạo cụ thải hí kính bởi vì bên trong bóng người lưu động mọi việc giao thế diễn luyện tương tự thấu kính xem đồ dỡn vì thế ta đem nó mệnh danh là thải hí kính mới được vật này lúc ta không rõ khả năng chỉ coi làm giải buồn đồ vật sau có một ngày ta vô ý lấy tay trong đó càng đem trong kính đồ vật lấy ra gặp trong kính người nghi hoặc tìm kiếm không khỏi vui từ lòng sinh từ đó về sau ta thường nghiên cứu kính này trí năng cùng người trong gương kia ảnh tướng đùa dỡn làm vui có lẽ là ta ngộ tính bất phẳng lại từ đó lĩnh ngộ r a tiên lấy vô ấn mọ trăng l ấ y nước chi pháp cũng liền có ngày sau những cái kia lấy vật sự tình đ a n g việt nói như vậy làm cho chu nguyên nghị đến thiếu đến kỳ bảo minh ngộ diệu pháp hành tẩu giang hổ giai nhân hữu tỉnh thoại bản cố sự bởi vậy đến xem đ ặ m biệt được x ư n g t ụ n g là phúc vận người bất phàm nó kinh lịch đủ để viết thành thoại bản để người kể chuyện kia nhiều cái kỳ dị cố sự thì ra là thế không muốn ta thải hí môn còn có bậc này lai lịch nếu v ậ t này bất phàm như thế nghĩ đến đối với lao sư chân huyễn đạo pháp có chút trợ lực lao sư vì sao không lưu lại dùng riêng đạo của ta đã định lưu chi vô dụng chẳng đưa cho ngươi nhìn ngươi có thể từ đó lĩnh ngộ mấy loại d i ệ u dụng như thế nào linh bảo tuy tốt thanh danh có b ế t ngươi có dám lớn ta trước nhập thải hí môn sau đó nhập đạo rất nhiều sự vật bởi vậy lên tự nhiên dám cầm không sợ hãi rất tốt con đường phía trước có hy vọng đường lui không lo khi cùng uống chén này là t r ư ớ c t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi ba kỳ kính lai lịch t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi ba kỳ kính lai lịch thế gian ít có ngẫu nhiên đạt được kỳ vật người có được có thể sử dụng dù n g thì tinh giả càng là hiếm thấy đặc biệt là trong n à y người lại không làm này vây khốn sáng tỏ con đường liền nguyện đem ngẫu nhiên đạt được chi vào cùng hôm qua chi phát tặng cho đệ tử phần tâm ý này thế gian cũng ít có giống nhau ngẫu nhiên đạt được kỳ vật hiếm thấy chu nguyên tiếp nhận thải hí kinh chính là tiếp nhận thải hí môn còn có đàm việt lai thời lộ cùng cái tiên ngày xưa bình lục có lẽ đây cũng là truyền thừa ý nghĩa không có thập t o à n thập mỹ chi không tí v ế t đã đến nó、no、vị c ầ n nhận trách nhiệm một viên các loại bên cạnh lục hợp kính vào tay có thể thấy được bóng người trong đó lưu động mọi việc diễn luyện có người đăng tràng hiện nghệ có người rút lui vô tung c h u y ê n t h ư a đạo cụ thải hí kính ngày mai sơ giới thiệu trời có mười hai lúc lục hợp một thế trụ trong này lục hợp người con cùng xấu hợp dân cùng hợi hợp mao cùng t ấ t hợp thần cùng rộ hợp tị cùng thân hợp buổi trưa cùng chưa hợp truyền điệu thế gian thần hậu hợp tị cùng thân hợp b u i trưa cùng chưa hợp t r u y ê n điệu thế gian thần hậu hợp đ ô n g t hợp t r è ê n m i n n g hợp từ khôi thái ất hợp truyền thắng quang hợp tiểu cát ty tr phân đối với hai mảnh khí vòng đi vòng lại chi giới thanh tiêu hôn nguyên chi hương bị hao tổn rơi một khắc mà thành kính là vì giờ tí thứ năm khác ý là ngày mai mới bắt đầu l ú c không người bổ chi thiên lúc đó có thiếu ngoại vật bổ chi ngày khác g á n g lâm pháp này giải thích thế nào trộm đến một đường thiên cơ đưa về ngày mai lúc đầu từ cũ hôn qua sự tình không thể đổi qua lại ưu tư đều là tiêu tán mỗi ngày giờ tí năm khắc tự động tiêu mất hôn qua tất cả mặt trái trạng thái chú kính này di thất sau cũng sẽ ở giờ tí năm khắc tự động trở về lại người khác không cách nào sử dụng chứ phát khó mà tổn hại đón người mới đến Tân Nhật lúc đầu tồn hướng y ngày ngày vọng, giờ tí thần năm ngẫu nhiên tăng chính diện trạng ngẫu nhiên tăng chính diện trạng năm động giờ giờ giờ mỗi loại thái. thái, hai tiêu tí tí thêm một thêm thứ tí tự mất. hậu chủ chúc phúc, khắc Chú, khắc h đầu, Lúc sẽ ở lên mộ rơi như thế nào sơ mình tâm thịnh hành là chư bắt đầu mỗi ngày có thể đúc lại một lần tự thân trạng thái đem nó khôi phục đến giờ tí năm khắc thời điểm bao quát làm lệnh c h i pháp chú bởi vì thiếu khuyết giờ tí bốn khắc hóa chặt hôm qua trạng thái đã có thiên phú cùng sở học thuật pháp sẽ không bị đúc lại Sai lúc. ta là giờ tí tân khách ngươi cho hắn lúc người cũ mỗi ngày có thể rối loạn tự thân thời gian một khắc đồng hồ không phải giờ tí năm khắc thời đại đa số công kích không cách nào khóa chặt cầm kính người chú mở ra sai lúc trạng thái sau cưỡng chế sai lúc một khắc đồng hồ nửa đường cũng không cách nào công kích người khác khó trách đàm việt có thể hoành hành thiên hạ khó trách hắn t r e o chọc nhiều mặt cường giả luôn có thể toàn thân trở ra cũng liền về m ộ n g chính tâm cung thành đạo cửa thế lực minh tâm chân nhân lại thực tình chuyển pháp nếu không đàm việt chưa chắc sẽ nhập chính tâm đạo luật tháp tính tu chú nguyên biết thải hì kính sẽ có chút kỷ hiệu nhưng không biết sẽ bất phàm như thế、không. cái này đã không phải bất phàm có thể hình dung chỉ sợ đàm biệt nhiều năm thu hoạch đồ vật cũng so ra kém viên này ngày mai sơ thải hì kính kính này bộ phận hiệu quả nhìn như cùng tinh hoàn hồn chú có chút tương tự nhưng xa không phải tinh hoàn hồn chú nhưng so sánh chỉ vì nó có thể thiết lập lại tinh hoàn hồn chú cũng có thể sai lúc là người giờ k h ắ c này chu nguyên thậm chí cảm giác đàm biệt xuất ra không phải vật c h u y ể n thừa mà là mệnh của hắn hoặc là nói là cái kia thanh tiêu hôn nguyên hương ngày mai mới bắt đầu như thế nào ta thải hí môn cũng có mấy phần thần gì đi gặp chu nguyên có chút ngạc nhiên kiểm tra thực hư bảo kính đàm biệt tự đắc cười một tiếng dường như tại may mắn đệ tử không bởi vì khó trở ra cũng giống là mừng rỡ đệ tử mặc dù nhận trách không lỗ lão sư ngươi vì sao không chính mình giữ lại vật này có bảo vật này bản thân tranh đấu sự tình chắc chắn tốt hơn không ít ngươi ngược lại là biết hàng nhưng ta lánh nửa đời né đã lâu đã không có khả năng lại l á n h đến tiếp sau c h i lộ cần v ư ợ t khó tiến lên tồn không được may mắn lãnh đạo như vậy mới có thể tại ven bên, bên trong gặp thật không mê con đường ngươi nhận đạo của ta tự nhiên cũng muốn nhận ta c h i kỷ ta tặng ngươi vật này chính là muốn chuyên tâm hướng về phía trước ngươi không cần lòng có lo lắng nhận lấy chính là nhìn xem tự tại thoải mái không có chút nào không thôi đàm biệt chu nguyên đã phân không do nó phải chăng biết được kính này lai lịch bất quá đàm biệt đại hắn chân thành hắn tự nhiên cũng sẽ không lấy không thành thật đối lai chi vì thế hắn thu liễm t ả m nghiệm nói ra kính này lai lịch thính văn bực này kinh người ngôn luận đàm biệt chẳng những không có ngạc nhiên ngược lại sắc mặt nghiêm túc nói trong này nhân quả không phải ngươi có thể có không phải ta có thể rời nếu là ngày sau có mấy phần thần thông ta tự sẽ tìm ngươi lấy kính bộ tiên trước đó chớ suy nghĩ hắn nghiêm túc nói như vậy đạo tận đàm biệt lại khôi phục tiêu sái hình dạng lại rất là kỷ phải nói ta tự cho là có thể tính nửa cái kỳ nhân không nghĩ tới ngươi càng miền bí có thể nhìn ra kính này lai lịch lão sư quá khen ta bất quá là có mấy phần linh cơ giỏi về giải đọc linh vật chi ý thôi thì ra là thế vậy ngươi hơn phân nửa khó được tự tại biết được càng nhiều tâm càng mệt mỏi chẳng kiến thức nửa đợi tốt tiêu g i a o đang lúc chu nguyên cùng đảm biệt đàm tiếu luận sự tính lúc hệ thống nhắc nhở đột nhiên v ă n g lên đốt học trò của ngươi nguyện cung phân biện khởi xướng thế lực chi tranh địch quân là tân nguyện nguyện thọ chúng đốt học trò của ngươi nguyện cung phân biện thế lớn l ư thịnh đã chấn áp nguyện thọ chúng đốt phe thứ ba thế lực tân n g u y ệ t điện chủ gia nhập chiến đấu n g u y ệ t cung phân biện chúng ngọc thọ tạm thời khuất phục thỉnh cầu môn chủ trợ giúp chú n g u y ệ t cung là đặc thù trắng cảnh trợ giúp truyền thống không cách nào đến thải hí môn chủ vị trí không phải dễ làm như thế mặc dù trong môn gây hai h ỏ a người bất quá chu nguyên cùng đ à m biệt hai người chúng ngọc thọ đệ tử chỉ có thể ở n g u y ệ t cung tân n g u y ệ t điện bên trong tự ngu tự nhạc nhưng không nhịn được bọn hắn mê náo lúc này mới trong chốc lát liền nhấc lên một trận thế lực chiến còn có lên có nằm có được có mất như vậy xuống dưới nguyễn cung p h n biện đoán chừng cùng y danh vô duyên không thể nói trước sẽ còn thêm ra mấy ph lao sư n g u y ệ t cung phân b i ệ n sự t ì n h có thể có thuyết pháp đại khái mỗi ngày chơi đùa một lần nhiều lần cũng liền quen thuộc tốt là ngọc t h ỏ không chịu ngồi yên n g u y ệ t t h ỏ có mưu kế song t h ỏ chi tranh cho dù nhấc lên thả hy môn tranh đ ấu thắng bại vẫn như cũ như thường đợi một b ầ u rượu nước uống cạn cáo biệt chi ý chính n ồ n g lúc đ à m việt p h u n ra một viên trăn trọn trên lưng bọc hành lý tiêu sái rời đi long nữ cũng đưa tới giang hà tứ hải c ử a nhấc lên thương k i ế m g phong rong từ biệt đối với cái này chu nguyên chưa quá nhiều giữ lại cùng lắm thì đi đường gặp nạn kịp thời trợ giúp chính là hắn mặc dù thực lực có h ạ n nhưng thiên hung la hầu đại thế đã thành. có nói nhập cảnh hiệp thương v â y khốn đàm việt cùng long nữ thế lực đều là sẽ biết được ai đúng ai sai các loại đàm việt cùng long nữ tuần tự rời đi chu nguyên vừa rồi nhìn thoáng qua thải hí môn chủ danh hiệu hiệu quả thải hí môn chủ ngươi là thải hí môn chủ tổng đốc trong môn mọi việc có thể khởi xướng thế lực chiến có thể trợ giúp đ ồ n g môn có thể kết giao minh hữu cũng có thể kêu gọi trong môn đệ tử trợ giúp chức trách truyền thụ thải hí chư pháp phân k h ố i môn nhân c h ứ c n bị khai thác phân biện chuyển pháp mở rộng môn hạ lãnh đ i ệ hiệu quả có thể tăng bức thải hí thuật pháp hiệu quả có thể chọn định cầm lấy đồ vật bao quát vật hữu hình cùng mục tiêu linh khí. thải hí môn chủ chức quyền cùng hiệu quả đều không sai đang lúc chu nguyên lực qua minh hữu giới thiệu xem xét hơn ba mươi chủng thế lực đối đ ị c h lúc hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa đốt học trò của nguyên g u y ệ t cung phân v i ệ n lần nữa khởi xướng thế lực tranh đấu đã trấn áp tân n g u y ệ t điện n g u y ệ t t h ỏ chúng đốt n g u y ệ t t h ỏ chúng lấy ánh trăng mơ màng đ a n chuyển bại thành thắng n g u y ệ t cung phân v i ệ n toàn biện say ngã thế lực chiến đã kết thúc chương bảy trăm bảy mươi bốn kính trung kỳ duyên chương bảy trăm bảy mươi bốn kính trung kỳ duyên một ngày có mười hai canh giờ một canh giờ có tám khắc thải hí kính tên ngày mai sơ thật là thanh tiêu hôn nguyên hương giờ tý năm khắc t ừ t h ả i hí kính trong giới thiệu chu nguyên phát hiện không ít tình báo tỷ như thanh tiêu hôn nguyên hương do mười hai lúc chủ đạo mỗi người quản lý chức vụ của mình lục hợp một trụ lại tỷ như vòng đi vòng lại mà nói tương tự bí cảnh trời thiết lập lại năng lực cũng có thể thay mặt chỉ mười hai lúc từ đầu đến cuối do cuối cùng đến bắt đầu tuần hoàn không thôi thái ớt hợp truyền thống mà nói bên trong truyền thống một từ càng thêm ngay thẳng chính là bí cảnh trời phổ biến năng lực không quản là chính là t à hơi có chút thể lượng thế lực đều có này có thể kết hợp bí cảnh trời nhiều lấy sát trời đồng hóa tri pháp sáp nhập thô tính thế giới k á c hành vi đến xem thanh tiêu hốn nguyên hương rất có thể cũng là nó sáp nhập thôn tính thế giới một t r ồ n g cho nên bí cảnh thiên tài sẽ có được các loại nhanh gọn truyền tống năng lực dù sao thời gian thứ này không thể gặp không thể sờ bình thường chi lực căn bản không có khả năng đánh rơi một khắc thời gian chớ nói chi là khiến cho thoát ly tuần hoàn rơi mà không quay lại như suy đoán này làm thật đàng việt kinh lịch cũng có chút thuyết pháp không rõ ràng tới nói chính là hắn khả năng cũng không phải là hắn chí ít không phải ngày mai c h ỉ hắn ngay thẳng mà nói chính là tại bí cảnh trời thay thế thanh tiêu hốn nguyên hương giờ tí năm khắc thời hắn trải qua ngày sau liền đều bắt nguồn từ bí cảnh trời vì thế Bí, bí c ả như trời t có h vậy đến h hắn n xem đa biệt rất có thể là thanh tiêu hỗn nguyên hương bên trong một vị nhân vật trọng yếu bằng không hắn cũng sẽ không thu hoạch được thải hí kính vực này kỳ bảo chính là không biết như thế kỷ kính có mấy cái mà khác thanh tiêu hỗn nguyên hương người phải t r ă n g may mắn thu hoạch được cùng loại đồ vật bí cảnh trời vì sao không có thu về kính này chẳng lẽ lúc này lấy kính bồ thiên đã sẽ không sinh ra ác liệt hậu quả hơn phân nửa là thanh tiêu hỗn nguyên hương đã bại chứ lúc đều là về bí cảnh trời há lại sẽ bị trong đó một khắc ảnh hưởng chu nguyên không biết đam việt cùng bí cảnh trời đối kháng cố sự là bực nào khúc c h ế t nhưng nghĩ đến chuyện xưa của hắn bên trong chưa chắc có những sự tình kia hắn hôm nay cuối cùng chỉ là một vị thải hí sư mà không phải trải qua thiên địa đồng hóa kỷ nhân nghĩ chi nơi đây chu nguyên bớt lên tạp nghiệm m ờ i ra một tôn thổ địa thần giống khiến cho đưa tay thăm dò vào thả i hí trong kính hắn muốn thí nghiệm đ à m v i ệ t nói tới một ngày vô ý lấy tay trong đó càng đem kính chung đồ vật lấy ra gặp kính chung người nghi hoặc tìm kiếm không khỏi vui t ừ lòng sinh sở dĩ xin mời đào viên thổ địa làm thay mà không tự mình nếm thử cũng không phải là hắn không tin được đ à m v i ệ t mà là đ à m v i ệ t có thể làm sự t ì n h hắn chưa hẳn có thể làm tại đ à m v i ệ t vô hại đồ vật đối với hắn chưa hẳn vô hại đốt thu hoạch được lâm thời vật phẩm giờ tí năm khắp gỗ táo g ế rựa một khắp đồng hồ sau tự động tiêu tán tại h đào viên thổ địa lấy ra gỗ táo ghế dựa sau liền có người trong kính ảnh tải hữu tìm vật tìm mà không chiếm được phía dưới mới ngồi trên mặt đất đợi một khắc đồng hồ trôi qua thanh kia lâm thời vật phẩm gỗ táo ghế dựa đột nhiên tiêu tán lần nữa trở về kính chung tràn cảnh ngồi trên mặt đất người trong lúc kinh hoàng nhìn quanh hai bên sao lại cẩn thận cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế an tâm nắm cảnh kính chung chi cảnh có thể ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại s á t thực thú vị cũng huyền bí khó trách đàm việt sẽ nói gặp tính chung người nghi hoặc tìm kiếm không khỏi vui t ừ lòng sinh việc này đằng sau chú nguyên lại lấy ra một bầu thiên hà băng lộ để vào kính chung nhìn lấy vật cùng tặng vật có gì khác biệt đốt thu hoạch được thiên hà băng lộ lâm thời di thất một khắc đồng hồ sau tự động trả về rượu ngon nhập kính kỳ hương nhận người người trong kính ảnh tốt năm tốt ba vây lên tìm đến tranh đoạt phân rượu nhanh chóng u ố n g cạn như vậy một khắc đồng hồ sau bầu rượu từ kính chung trồi lên mở đóng xem xét trong ấm rượu một giọt chưa thiếu việc này giống như mỏ trăng đáy nước không quản nhắc lên bao lớn vận só đều không có cách nào ảnh hưởng trên trời minh nguyện sự chân bóng chu nguyên gặp chi như có điều suy nghĩ liền liên tục đầu nhập các loại rượu ngon phát hiện thể cái lớn khó nhập kính ly rượu bầu rượu thì không ngại theo các loại rượu liên tục không ngừng từ trên trời giang xuống người trong kính ảnh nhao nhao n h ạ t rượu nâng ly không bao lâu liền say nã trên mặt đất một khắc đồng hồ sau rất nhiều bầu rượu liên tục trồi lên mặt kính người trong kính ảnh giống như chưa uống rượu bình thường từng cái tinh thần p h â n chấn không thấy say rượu dấu hiệu thú vị kính trung chi cảnh giống như mơ mộng mặc kệ trong đó phát sinh chuyện gì một khắc đồng hồ vật đồ có thể lấy ra kính chung người phải trăn g một dạng tò mò chú nguyên làm cho đảo viên thổ địa sung làm bắt tay từ thải hí kính chung cầm ra một bóng người đốt thu hoạch được lâm thời kính ảnh dơ tí năm k h ắ c người hình bóng một k h ắ c đồng hồ sau tự động tiêu tán chú có thể dùng tại là phu binh người giấy tự t h ầ n các loại vật phẩm lâm thời chú hồn khiến cho như người thường giống như gặp nạn biết tránh lâm thời kính ảnh hiệu quả để chú nguyên suy nghĩ nó tam bảo cản khôn h ồ lâu cấp đoạt chiến sự tỉnh khi đó hắn cùng đ ả n biệt ẩn vào bắt giáp thủy lâu bên trong lấy âm dương điên đảo trận tránh né tuần tra lôi tướng đội bắt trong lúc đó đàm việt từng đưa lên hơn trăm các loại người giấy nghe nhìn lẫn lộn nghĩ đến những cái kia gặp nạn biết tránh người giấy nên cùng lâm thời kính ảnh có chút quan hệ khi hắn điều khiển đào viên thổ điệu vung ra lâm thời kính ảnh gặp nó hành tẩu như thường giống như du làm thái độ cho đến một k h ắ c đồng hồ sau cái kia đạo kính ảnh vừa rồi biến mất kính trung chi cảnh lại hồi phục nguyên trạng bởi vậy đến xem thải hí kính bản thân hiệu quả cực kỳ c ứ n g hãn nhưng kính trung chi cảnh cũng không có bao n h i ê u thần dị nhưng chu nguyên hay là từ đó phát hiện một chút dị thường đó chính là nhập kính có thể thấy được bật gì lại sẽ phát sinh cái gì nghĩ đến thân là thải hí sư đàm việt ch không hắn nó hình thể quá lớn không cách nào thân nhập kính trung đào viên thổ địa cũng thế nhiều nhất thăm dò vào một tay không cách nào toàn thân mà vào bất quá việc này đối với chu nguyên tới nói không khó giải quyết hắn chỉ cần vẽ một bộ thổ địa ngồi ngay ngắn hình liền có thể đến lúc đó để đào viên thổ địa cầm trong tay âm dương ngũ hành đao đi vào tự nhiên có thể phá vỡ bình thường bức tranh nghĩ chi mà động lấy giấy đ ặ t bút bất quá hai phút đồng hồ một bức thổ địa ngồi ngay ngắn hình liền vẽ thành liền xin mời đào viên thổ địa đẹp như tranh cuốn lên giấy vẽ thăm dò vào kính trung nhìn trong đó chi cảnh có gì huyền diệu sau một khắc đào viên thổ địa huy động tu la quốc đem tặng t ặ n g lâm dương ngũ hành đao tùy tiện chém ra tấm kia dùng bình thường trang giấy làm thành bức tranh mà hệ thống nhắc nhở cũng tùy theo mà đến đốt thu hoạch được lâm thời trạng thái trong c ố sự người một khắp đồng hồ sau tự động rời khỏi thải hí tính ngày m a i sơ chú ngươi là trong c ố sự người chứng kiến hết thể đều là kính chung cố sự đốt, đào ố t đ viên thổ địa bối cảnh cố sự gia tăng giờ tí năm k h ắ c du lịch thải hí nguyên lai ta cũng cố sự người đào viên thổ địa ra bức tranh gặp nóng lên hải kịch đài sắt đừng dự không ít người đi đường ngừng chân quan sát cũng có người ngồi xuống t ư ở n g thức không đợi đào viên thổ địa dò xét nơi đây dị thường liền có một thả i hí sư phất tay chào hỏi người kêu mau đến xem có cái tên là tử ngũ đạo nhân lưu lại thư nói là trong một khắc đồng hồ đột nhiên ngừng chân người chính là hắn người muốn chờ t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi lăm đợi b ổ thiên lúc t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi lăm đợi b ổ thiên lúc tử ngũ đạo nhân trùng hợp đối ứng giờ tí năm khác mà nói nghĩ đến không phải bản danh mà là danh hiệu loại hình tự xưng nhưng cái này cũng không hề trọng yếu mặc quản là tên là tử ngũ hay là gọi là ngũ tử đều là một loại xưng hô thôi tìm la lên nhìn lại có thể thấy được lâm nhai hy đại hậu phương thay y phục chỗ có một thải hí sư tham thủ đúng tay cái này liền tới đợi ta nhìn xem phương này kỳ nhân có chuyện gì dạy ta vòng qua đám người đi tới sân khấu kịch hậu phương có ghế dài một đầu làm đồ lót c h ù m vật đ ạ p chi lại mượn lực cánh tay s á c h thân có thể nhập một chân trên đài cao trong đó có thải hí sư sáu người xếp hàng đứng màn vải hậu phương hoạt động tay chân diễn luyện lên đài biểu diễn thái độ k h e n một tiếng c h ư ơ n g đồng vang lên chúng thải hí sư đẩy ra màn vải các thức tuyệt chiêu lên đài hiến nghệ kêu gọi đạo viên thổ đ i ệ thải hí sư lấy tay b ú t lên một cây hộp ném đào viên thổ địa sau đó vội vã mà đi tử ngũ đạo trưởng tin ngay tại trong hộp ta có việc bật điệu chính ngươi lấy đi hộp gỗ vào tay mở ra xem thư tín tầm tầm trùng điệp gần như đem hộp gỗ không gian chiếm hơn phân nửa đến khi phía dưới lại có mười hai phong nhiều lấy ra phong thư thứ nhất kiện trải rộng ra có tinh miệng chưa viết đập vào mi mắt hậu thế tử ngũ coi ngươi nhìn thấy phong thư này lúc ta hơn phân nửa đã chết bất quá này cũng không có gì việc ta làm và lớn cũng là không giả lời này nghĩ đến ngươi đã biết hắn trời đoạt lúc sự tình nếu là không biết có thể đọc qua đời đầu tử ngũ đạo nhân lưu lại chi tin h á n tên i đặc biệt cũng là chúng ta đạo thiên cơ b ổ thiên lúc nhất mạch thủy tổ lại để ta đại khái vì ngươi giới thiệu một phen kính này lai lịch để cho ngươi biết được trong này chức trách vì sao không phải tận không thể mở lời hai đoạn đằng sau chính là liên quan tới thải hí kính giới thiệu nội dung của nó không ở ngoài h á n tiên nhân sâm bản giới bị hao tổn rơi xuống một k h ắ c mà thành kính là vì giờ tí thứ năm khắc cũng là ngày mai mới bắt đầu lúc thêm ra nói như vậy là thanh tiêu hỗn nguyên hương biến hóa là vì hắn trên trời rơi xuống bình định lại vạn vật tri hại lúc đầu không hiển uy dụng cụ sau dần dần hiển uy nguyên bản có thể thư sướng thi triển thuật pháp đột nhiên có g i á n đoạn kỳ ít thì m ấ y hơi nhiều thì v h ả i khắc bao lâu như chỉ là tu hành nhiều pháp uy cho dù thuật pháp bị hạ chân tu chi sĩ cũng có thể tiếp nhận tả hữu bất quá là căn cứ thiên thời biến hóa chỉnh sửa đấu pháp sách lược tôi lại là trời không đến ứng ta ta cũng có thể chỉ lên trời đi nhưng nhân gian bách tính cũng là như vậy nguyên bản các loại nông cụ đều có thể thi triển vào thành có thể làm công tương thương thời gian chiến tranh còn có thể nhập n ũ làm vũ khí sau bởi vì thiên thời chi biến dần dần kỹ pháp cố định rốt cuộc không làm được công thương cùng binh sĩ chư pháp đã thành chư vị không rời chi biến làm thế gian tuần hoàn dần dần d ừ n g sinh cơ tối tiêu suy nghĩ cũng dần dần sinh phong tỏa thí dụ như không ngoại lực thôi động đĩnh ở một chỗ không nghĩ việc khác đây là trời vong trí tiêu thai thương thế gian sinh linh đều là chạy không khỏi duy có thể anh dung hướng về phía trước trộm đến một đường thiên cơ đưa về giờ tí năm khắc mới có giải trừ khả năng hậu thế tử ngũ ngươi có thể thấy vậy tin nhất định là linh nghị hay thay đổi người nhìn ngươi có thể kế thừa chúng ta di trí đi một lần đi bộ thiên đường như vậy người mới có thể có ngày sau chúng ta cũng có thể chết cũng không thiết thông qua đ ờ i thứ mười hai tử ngũ đạo nhân thư đến xem bí cảnh thiên nhân sâm thanh tiêu hỗn nguyên hương động tĩnh nhỏ bé vô thiên quan giáng lâm bá đạo càng nhiều là thay đổi một cách vô tri vô giác sắp nhập t h ô n tính sau đó chu nguyên đưa tay thăm dò vào hộp đáy lấy ra chủ vị tử ngũ đạo nhân cũng chính là đặc biệt thư tín khúc dạo đầu giới thiệu ngược lại là cùng lúc trước thư tín không sai bị lắm nhưng thế cục chuyển biến xấu có h ạ n càng nhiều là phỏng đoán ghi chép chân chính trọng yếu là hắn trời đoạt lúc sự tỉnh nó bản chất v ư ợ xa khỏi chu nguyên đoán trước ta thở nhỏ từng gặp lương nhân sau bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể gần nhau đợi ta thành đạo lúc nàng đã bỏ mình lưu lại hối h ậ n vì thế ta nghiên cứu đạo thiên cơ chi pháp ý đồ trộm lấy qua lại thuế n g u y ệ t hình bóng an ủi quãng đời còn lại chi b u ồ n đ à m việt chi ghi chép nói do nếu không có chu nguyên tham gia hà tại thanh tiêu hốn nguyên hương kinh lịch nên làm ộ t loại khác bộ dáng lại long nữ ngao thanh sẽ bởi vì cướp mà chết hai người cuối cùng cũng không có thể tổng hợp thứ sơn dắt tay nói ngày sau kể từ đó lại thành bí cảnh trên trời rơi xuống lâm thúc đẩy khác biệt cố sự không có linh trí ngược lại có thể làm lại ta thành công nhưng cũng nhìn thấy thiên địa có biến chi cảnh liền đem việc này thông bẩm tổ sư vũ phong trân quân tổ sư về nói hắn đã biết việc này cũng tại cùng đồng đạo hết sức ngăn cản sai lúc hai tướng nếu là bọn họ không thành đến tiếp sau sự tỉnh liền giao cho đương đại người ta nghe vậy mới biết thiên địa nguy hiểm cũng bắt đầu tận chính mình một phần lực liền lấy đạo thiên cơ chi pháp lấy một tác phỉ xem xét hắn trời đoạt lúc đối với người hình bóng vang không muốn từ bên trong nhìn thấy một triện là vì giờ tuất ba khắc mười lăm hơi thở ngoa đương sơn kiếp lộ phỉ lại lấy kỳ đồng băng thí nghiệm lại gặp một triện là vì giờ tuất ba khắc mười bốn hơi thở ngoa đương sơn kiếp lộ phỉ đến tận đây chu nguyên đã phát hiện ngoan ư ơ n g sơn kiếp lộ phỉ triện tên khởi xuống thời gian khắc độ liền cùng hắn thấy bí cảnh yêu ma danh hào có mấy phần chỗ tương tự lại nhìn thư tín lại là đ à m việt trải qua nhiều lần thí nghiệm phát hiện thế gian người đều là như vậy thậm chí ngay cả bình thường bán tuổi người cũng có t r i ệ n tên là vì giờ t h ì một khắc hai mươi sáu hơi thở chu an huyện bán xài ông lúc đầu đ à m việt không rõ ý nghĩa chỉ cho là chính mình thấy được thiên thời hiển hóa sau đó lại t r a gặp người chi triện tên thời gian không thay đổi phương chi kỳ tại ngày nào giờ phút này đột nhiên gọi tên là nghiệm trong lòng phỏng đoán hắn tìm một trại cướp đánh rét đầu lĩnh giờ mão hai khắc ba mươi mốt hơi thở thanh lâm trại đại đương gia không muốn tại ngày thứ hai giờ mão hai khắc ba mươi mốt hơi thở lúc vị kia vốn nên chết đi đại đương gia xuất hiện lần nữa một hơi cảnh này giống như thần tích tựa như vị kia đại đương gia đã trở thành giờ mão hai khắc ba mươi mốt hơi thở đồ vật chỉ cần đến đến lúc này hắn liền sẽ xuất hiện lần nữa lại trong trại đầu mục lớn nhỏ cũng không phát hiện gì thường chỉ có đặc biệt lấy đạo t h i ê n cơ chi pháp phát hiện cảnh tượng kỳ dị sau đó hắn không ngừng dò xét rốt cục phát hiện tái hiện một hơi người không phải vong hồn mà là hắn trời lành nghề vạn vật phong thần sự tình việc này nghe tới vô cùng tốt nhưng mà bản chất lại là pha loạn thiên địa chi lực thủ đoạn làm cái kêu mười hai nguyên thần lực lượng phân tán càng đấu càng yếu v ề sau đàm biệt lấy đạo thiên cơ chi pháp xác minh thải hí kính lai lịch muốn đem vật này dâng cho tổ sư vu phong trân quân khiến cho tu bổ sai lúc nhưng vu phong trân quân lại nói cho hắn biết thiên thời đã đủ không cách nào tu bổ nếu có thể trộm đến một đường thiên cơ không thể nói trước còn có bổ thiên lúc cơ hội lời ấy đàm biệt ghi t ạ c trong lòng sau đó thường xuyên tìm kiếm đạo thiên cơ cơ hội đáng tiếc thanh tiêu hôn nguyên hương mỗi lui bước một phần bí cảnh trời liền bổ sung một phần hắn căn bản không kịp lấy trộm lá lưu. tu bổ thiên thời sau cùng ghi chép là vũ phong chân quân là cho hắn tranh thủ cơ hội chuẩn bị quy đạo hồi tiên h làm hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh về phần kết quả như thế nào trong thư cũng không ghi chép nhưng nghĩ đến không phải kết quả gì tốt nếu không đ à m v i ệ t cũng sẽ không hóa thành bí cảnh người bất quá hắn còn để lại truyền pháp nói như vậy cùng đối với hậu thế nhắc nhở người hậu thế ta lấy đạo thiên cơ chi pháp gặp được h ô m qua hình bóng khi đó ta phong nhã hào hoa nàng n g ư c ư ờ i thẳng nhiên nâng đến một b ầ u rượu ngon muốn đem ta quả chén ta không tiếp cái này liền đi cái tia đạo thiên cơ chi pháp ta khắc tại trong kính ngươi có thể tự dước tại n g ư bí cảnh g n thiên tri bên n g trong a cũ, đàng việt cùng long nữ sự tình đã đi hướng phương hướng mới vu phong chân quân cũng không tất quy đạo h ồ i thiên thanh tiêu hôn nguyên hương đã từng chuyện phát sinh giống như một giấc chiêng bao lợi mộng tình lúc đám người cũng liền về tới bộ dáng của ban đầu nhưng hắn trời đoạt lúc sự tình đã qua đời thứ mười hai tử ngũ đạo nhân thủ vững chưa bắt đầu liền kết thúc đời thứ mười ba tử ngũ đạo nhân cũng chính là đọc thư nhận pháp trung nguyên trở thành bọn hắn người chứng kiến thay thế giới kia ghi lại thanh tiêu hôn nguyên đợi bổ thiên lúc sự tình đời thứ mười hai tử ngũ đạo nhân có thể chứng thanh tiêu hôn nguyên hương thủ vững một đoạn thời gian rất dài đàm biệt lao sư cùng vu phong trần quân kỳ thật không cần thiết xả thân bổ thiên chí ít lúc đó không kí bách chờ cái trên dưới trăm năm cũng được giờ phút này trung nguyên đột nhiên cảm giác mình cùng đạo thiên cơ đặc biệt tình cảnh tương tự hai người đều có thể nhìn thấy thiên đ i ệ chí bi c ũ nhưng g t u ộ c tại thiên riêng phần mình thiên địa đ ơ đại cường giả. cường n hắn ư n g h không có đ ặ m v i ệ t loại kia xả thân hộ đạo khẳng khái cũng không đ ặ m v i ệ t loại kia mở một đạo nội tính ta đại khái minh bạch đ ặ m v i ệ t lao sư cùng vu phong trần quân vì sao vội vàng mà đi có một số việc là chờ không được các loại càng lâu thanh tiêu hôn nguyên hương càng yếu đạo thiên cơ bổ thiên lúc khả năng cũng sẽ càng thấp chẳng hợp đi qua chi tích lũy hôm nay h ư n g khởi thịnh tại mạnh nhất lúc ra sức đánh cược giờ khác này chú nguyên có chút may mắn chính mình một đường làm được rất nhanh quả thật thiên địa đại sự không thể tận nắm một người nhưng tựa như lời thứ mười hai con b u i chưa đạo nhân nói như vậy có một số việc trốn không thoát không phải tận không thể như vậy mới có ngày sau có lẽ đây mới là con ngày mùng ngày một tháng năm mạch truyền thừa ý nghĩa chỉ có thuật không đủ để thành sự cần làm rõ ý chí mới có biết đi bất quá chu nguyên cùng đ ặ m biệt điểm khác biệt lớn nhất hay là hắn không có tu bổ bản giới trời biện pháp cũng không bổ thiên lúc năng lực lại hắn đối mặt bí cảnh trời càng thêm cường hành không giống đ ặ m biệt thấy lúc nội liễm cũng may hắn có bao nhiêu đầu cường hóa chi lộ ngày sau chưa hẳn không có khả năng minh nộ k ỳ đạo cùng biện pháp cường đối lại nhìn đời thứ hai con buổi chưa đạo nhân đến đời thứ mười một con buổi chưa đạo nhân tri tin phương trì thanh tiêu hôn nguyên hương là một chỗ nơi tốt nơi đó tự thành hôn nguyên thanh tiêu là trời dung hạ được p h ạ m tục cũng dung hạ được các phái tu sĩ còn có trường sinh mà nói không phải binh sinh là thọ giải phát toàn người như đạo môn đại chân nhân mặc dù phúc thọ liên tục nhưng tóm lại có còn tượng thời điểm có thể bảo vệ thiên địa c h i linh chu lưu không thôi đáng tiếc tại lịch đại tử ngũ đạo nhân trong ghi chép loại này chu lưu tuần hoàn dần dần bị đánh phá làm có chút tuần hoàn bị động đ ứ n g im không duyên cớ thêm ra tầng tầng phong tỏa đang lúc đạo viên thổ địa xem xét lịch đại tử ngũ đạo nhân t h ừ tín nó đột nhiên từ thải hí trong kính trồi lên nguyên là một khắc đồng hồ đã đến giờ trong cố sự người đã ra cố sự lần thứ hai nhập kính chu nguyên cũng không lại phái đ ả o viên thổ địa do đường mà là thân hóa tinh xa hình thái từ cái kia chật hẹp mặt kính trên bào đốt thu hoạch được lâm thời trạng thái trong cố sự người một khắc đồng hồ sau tự động rời khỏi thải hí kính ngày mai sơ đốt bối cảnh của ngươi cố sự gia tăng giờ tí năm khắc du lịch thải hí nguyên lai ta cũng cố sự người hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên cơ hồ cùng đ ả o viên thổ địa đãi ngộ nhất trí nhưng hắn làm thải hí kính truyền thừa giả cuối cùng cùng đạo viên thổ địa khác biệt khi hắn từ thải hí sư trong tay tiếp nhận gỗ mở ra thư tín trong nháy mắt hệ thống nhắc nhở lập tức mà đến đốt ngươi là thải hí môn chủ giờ tí năm khắc người truyền thừa có thể lựa chọn phải trang v ề mạch chú v ề mạch sau có thể đạt được đặc thù xưng hào từ ngũ đạo nhân cùng đạo thiên cơ b ồ thiên lúc chi p h á t tại chu nguyên lựa chọn v ề mạch trong nháy mắt thải hí trong kính tràng cành trong nháy mắt đ ứ n g im sau đó liền có thải hí sư s ố c lên màn v à i tham thủ đạo từ ngũ đạo trường ngươi đem tin đặt ở trong hộp liền có thể ta tại trong một khắc đồng hồ nhìn thấy đột nhiên ngừng chân người chắc chắn sẽ gọi hắn nhìn tin làm phiên ngươi ngày khác mời ngươi h n rượu chu nguyên p h t tay đáp lại ở giữa. xương hảo mới đã tạo ra đặc thù xương hảo từ ngũ đạo nhân giới thiệu giờ tý thần hậu c h i phúc đợi đời, đời c h u y ể n thừa ý chí minh nhật sơ huy tiên tiên thần danh rơi mà không tiêu tan vĩnh hưởng phúc thọ tiên tiên thần danh có thể thông đi mười hai nguyên thần trắng cảnh đối với thanh tiêu hỗn nguyên hương đơn vị có được tiên tiên hảo cảm tăng thêm cơ sở đẳng cấp là tín nhiệm minh nhật sơ huy g i chép phục sinh phương vị sau mỗi ngày nhưng tại thành tiêu hỗn nguyên trời khu vực phục sinh một lần lại thanh trừ tất cả mặt trái trạng thái chú minh nhật sơ huy là về lúc phục sinh có thể miễn dịch đại đa số tất sát diệt sát loại hiệu quả vĩnh hưởng phúc、thỏ. ở vào thanh tiêu hôn nguyên hương khu vực lúc tiếp tục hồi phục tinh khí thần trí lực cũng tự động làm dịu tuyệt đại đa số không tốt trạng thái t ử ngũ nguyên thần triệt để sau khi chết mỗi ngày giờ tí năm khắc sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại thanh tiêu hôn nguyên hương khu vực một khắc đồng hồ chú trong lúc đó nhưng công kích người khác cũng có thể thi triển tất cả thuật pháp lần nữa tử vong sẽ không ảnh hưởng t ử ngũ nguyên thần trạng thái t ử ngũ đạo nhân dương hảo không hổ là tiên thiên thần danh nếu không có b i cảnh trời đồng hóa ảnh hưởng gần như có một chút tiên thiên thần linh cùng trời đồng thọ phong thái chỉ là không biết mặt khác mấy vị tử ngũ đạo nhân sẽ hay không tại mỗi ngày giờ tí năm khắc ngẫu nhiên xuất hiện tại t h à n h tiêu hốn nguyên hương một khắc đồng hồ nghĩ đến khả năng không lớn dù sao ban sơ tử ngũ đạo nhân đ ặ m v i ệ t bây giờ chỉ là một vị thả i hí sư tử ngũ đạo nhân xương h à o xuất hiện làm chu nguyên thu được cùng thiên h u n g la hầu một dạng g ã n ngộ chỗ khác biệt là thiên h u n g la hầu có thể linh huyễn trời khu vực cùng ma a huyết hà bên trong phục sinh chu nguyên thì là tại t h à n h tiêu hốn nguyên hương khu vực về lúc phục sinh tử ngũ đạo nhân nguyên lai là tiên thiên thần danh ngược lại là cùng phủ công tiên địa phụ luận người có chút tương tự đều là ngồi ở vị trí cao tất cả mưu thiên thời t h à như n h phủ công hóa thân l ờ i nói nếu có thể đón lấy thải hí danh h ạ o không ngại thử một lần chưa hết c h i đạo con đường này mười phần rộng lớn có thải hí tính ngày mai sơ làm gốc có tử ngũ đạo n h â n tiên thiên thần danh còn có cái tia huyền diệu khó giải thích đạo thiên cơ bộ thiên lúc c h i pháp đẻ xuống trong lòng bị tiên thiên thần danh nhiễu loạn suy nghĩ chu nguyên lần nữa lấy ra chủ vị con buổi t r ư a chân nhân thư nhìn cái tia đạo thiên cơ c h i pháp ở đâu lại là chữ viết giống nhau thấy có biến tại hắn lần nữa nhìn thấy câu kia cái tia đạo thiên cơ tri pháp khắc tại kính lúc trong kính chi cảnh trong nháy mắt hư hóa lộ ra một mặt che kín chữ viết mặc tính đốt n g ư ơ i có t ử ngũ đạo nhân xưng hảo có thể lựa chọn phải chàng truyền thừa đạo thiên cơ chi pháp không giống với bình thường chi pháp t ử ngũ đạo nhân tương quan sự vật đều có truyền thừa một t ử lại có thể lựa chọn có tiếp nhận hay không làm cho chu nguyên kinh ngạc chính là đ i chép đạo thiên cơ chi pháp văn tự còn có phụ lời pháp chính là diệu pháp không biết có thể bổ mấy phần sai lúc lại để ta làm xấu nhất dự định cho dù cứu không được ta có thể cứu ngươi cũng đủ rồi n g ư ơ i hậu thế nếu ta giới không còn h á n thiên nhân xâm ngươi giới đi đầu tìm bản giới thiên linh đồ vật làm gốc mới có thể thi triển pháp này nhớ lấy không thể dựa vào thải hy kính đây là giới ta đồ vật không phải ngươi giới gốc dễ lấy bố pháp khó gặp mánh v e đốt thu hoạch được đặc thù thuật pháp đạo thiên cơ ngươi có được ngũ đ ứ c rượu thế quân nghiên cứu có thể làm b ố n trộm lấy thiên cơ chương bảy trăm bảy mươi bảy pháp cũ người mới chương bảy trăm bảy mươi bảy pháp cũ người mới trong kính pháp ngôn tận nói ra lại nhắn lại ngữ làm tự xét lại vị biết mỏ trăng l ấ y nước công giá trảng trộm đến thiên cơ trộm cũ ảnh giờ tí năm khắc tâm vô tư nguyện lấy hữu tỉnh độ vô tình đặc thù thuật pháp đạo thiên cơ giới thiệu thiên đ i ệ vạn vật chi trộm vạn vật người chi trộm người thiên đ i ệ chi trộm tam đạo đã nghi t à người an. c h i k ỳ thần mà thần không biết nó thần sở dĩ thần trộm góc nhìn biết ngày mai địa c h i cơ hiệu quả lấy thiên linh đồ vật làm gốc có thể thấy được thiên cơ chi thiếu theo chi mà đi có biết có thể minh có thể bổ chú mỗi lần thi triển đạo thiên cơ chi pháp đồng đều sẽ đối với thiên linh đồ vật tạo thành nhất định tổn thương không phải trời phúc không thể thường dùng trộm g đã biết trộm đến thiên cơ một đường thiên hạ tên tự hiện có thể nhìn thấy chư vật tên tiến tới phỏng đoán lai lịch của nó cùng trạng thái cũng có thể nếm thử trộm lấy kỳ danh lương đeo kỷ nhẫn quả ngày mai thứ á hai công sinh o có thể gặp, thần n h là m có có thể biết, có thể ngũ h n thiên thấy t địa r ạ thái, tiến tới đức diệu thế quân ô phụ thế trì năng có thể tiêu hao mệnh số thấy thiên địa bốn giờ minh gió s ư ơ n g mưa tuyết đại thiên phụ thế hộ sinh s á t sinh về phần đạo danh c h i năng cũng không n h ì m thấy bí cảnh yêu ma bộ phận xưng ơ hào vốn là có thể g i ế t chi thu hoạch cũng coi là một loại khác đạo danh phương pháp nhưng cái này không có nghĩa là đạo thiên cơ c h i pháp hiệu quả kém ngược lại càng có thể đại biểu nó công hiệu siêu phàm đặc biệt là bộ thiên lúc c h i pháp gần như có can thiệp thiên địa vận hành năng lực dù là chỉ là dựa thế mà vì cũng đã vượt qua nhân lực phạm chủ kỳ lạ nhất là đạo thiên cơ tri pháp quy thành loại thải hí sư chức nghiệp phụ phía dưới điều này đại biểu chu nguyên có thể lấy thải hí môn chủ thân p ậ n đem pháp này chuyển cho đặc biệt nghĩ đến pháp này vốn là đặc biệt sáng tạo hắn nên không đến mức học không được vì thế rời khỏi thả i hí sau kính chu nguyên liền c h u y ể n t ố n g về thả i hí môn cũng lấy thả i hí môn chủ thân phận kêu gọi môn nhân trợ giúp sau một khắc có kim tác bản thành nguyện chiếu tha hương về đồng quý lộ lại có ánh trăng ngưng tụ tân nguyện môn lại là đặc biệt cùng nguyện cung p h â n viện thọ ngọc môn nhân tuần tự đến nhìn ra xa tứ phương tìm kiếm tung tích địch phương nào đạo trích giáng phạm bản thọ sư môn mau mau giao ra nhận lỗi thành tâm thịnh tội đại sư minh địch nhân ở đâu huynh đệ chúng ta lúc đầu ngủ ngon ngọt nghe nói sư môn bị tập kích cố ý vội vàng chạ cũng không thể tùy tiện bung ô tha quấy dày bản thỏ mộng đẹp thập nhân thọ ngọc chỗ nào đều tốt chính là móng nuốt hiếu động ưa thích chơi b ù a chu nguyên còn chưa tới kịp tìm đạm biệt nói chuyện liền bị một đám lông nhung thỏ ngọc v â y lại có chút nhìn chung quanh tìm kiếm thập nhân có chút trộm b ò thông thiên dây thường muốn vào đ ả o viên ă n đảo có chút n ô ra tròn t r ả o lôi kéo chu nguyên hỏi thăm có hay không ăn ngon ăn ngừng ta nghe nói các ngươi một ngày chiến bại hai lần vừa rồi tìm lý do đem bọn ngươi gọi đều ăn phật chút ta tới cấp cho các ngươi phân chút rượu chúc các ngươi bại mà không nổi lần sau đã thắng gặp chúng thỏ ngọc buông thang nguyện ảnh mơ màng mậu đẹp đến đây trợ giúp chu nguyên đương nhiên sẽ không hẹn h ỏ i liền lấy ra lần sơn thần tặng cho hầu nhi tiểu số đàn để chúng thỏ ngọc riêng phần mình đến cái say m ộ n g tại chúng thỏ ngọc vui chơi tranh đoạn loạn cả một đoạn sau đ à m việt vừa rồi đi lên phía trước cùng hắn sẽ cùng vô đ ị c h bực ích gọi ta chuyện gì lao sư mời ngồi ta có nhất pháp muốn chuyển cho ngươi cái gì ngươi muốn chuyển ta thuật pháp chu nguyên nói như vậy vừa ra đ à n việt thần thái càng thêm nghi hoặc cuối cùng là đ à n việt vi sư chu nguyên làm đồ đệ vốn nên hắn chuyển chu nguyên thuật pháp cũng giảng dạy lạo lý ai ngờ có thiên hội trên giới đi nào có thể nào làm cho lão sư bình tĩnh xác thực như vậy bất quá cũng không phải là ta muốn t r u y ề n pháp mà là thế hệ t r u y ề n pháp người kia cùng lão sư có chút nguồn gốc lão sư có lẽ không biết hắn nhưng nên có thể học hắn c h i pháp làm tiến lên trợ lực khoái thai ngươi lại truyền đến thử một lần ta ngược lại muốn xem xem pháp này có gì về liền d i ệ u lại cần sai người truyền thụ đối với chu nguyên n g t r u y ề n pháp tiến hành đ à m việt cũng không c ự tuyệt nó bình tĩnh đứng thẳng ra hiệu chu nguyên hành động đốt phải chăng truyền thụ t h ả hí sư đ à n việt đạo tiên cơ tri pháp nó cùng pháp này thích phối tính cao có thể truyền thừa pháp này một chút sáng ngời mi tâm phùn sau đó hóa thành á n h á n h huy đ à m việt đúng phương pháp trầm tư thật lâu không nói cho đến nửa khắc đồng hồ hậu phương mới lấy ra hoảng bỉ hồ lô thoải mái uống rượu rượu rượu rượu chân huyền rượu pháp này có thể tiếp ta thải hí chi lộ từ cái kia lấy vật đến lấy người cuối cùng đến lấy thiên cơ thật có thể nói là là tam đạo nghi tam tại an động n ó cơ vạn hóa an đ à m việt thu hoạch được đạo thiên cơ chi pháp sau mười phần mừng rỡ nói thẳng pháp này cùng hắn suy nghĩ có thật nhiều chỗ tương đồng lại càng thêm huyền rượu thận không thể cùng thấy một lần cùng ngồi đ à n đạo thế nhưng là hắn như thế nào lại biết được đây vốn là hắn sáng tạo chi pháp chỉ bất quá ở giữa cách không ít thời gian thậm chí còn có bao nhiêu cái thế giới xa xôi cuối cùng quanh đi còn lại trải qua mười ba vị tử ngũ đạo nhân không ngừng truyền thừa vừa rồi lại về tới trong tay của hắn đạo thiên cơ chi pháp đến tột cùng là ai truyền lại ta có thể cùng một trong g ặ p đại khái là không thể pháp này là đ ờ i thứ mười hai tử ngũ đạo nhân truyền lại nó nói sáng tạo pháp này sơ đại tử ngũ đạo nhân sớm đã quy tiên đáng tiếc ta coi pháp nhiều b i thiết còn muốn tới luận pháp tâm gặp đ à n việt có chút tiết mới n â n chén uống rượu c h u n g u y ê n ở trong lòng âm thầm nói một tiếng không đáng tiếc phù hợp sau đó nâng c h é n cùng cùng uống t í n h cái kia sơ đ ạ i tử ngũ đạo nhân còn có ngày sau cũng t í n h ý chí trường tồn cuối cùng được một đẹp nghĩ đến thanh tiêu hôn nguyên hương tử ngũ chân nhân sẽ không nở tới còn có hôm nay chi cảnh Bằng không hắn nên lưu một ít lời cho thủ một chân nhân đặc biệt nói cho hắn biết thừa dịp phong nhã hào hoa lúc tiếp nhận cái kia bầu rượu ngon say một cuộc như vậy mới có thể thật không tiếc lao sư pháp này đối với ngươi có thể có trợ giút trợ giút quá lớn ta nguyên bản có thể hoàn thiện chân huyễn thủ một tri đạo nhưng có thể hay không chính x ứ chân huyễn đạo viên mãn còn còn chưa thể biết được bây giờ lại là khác nhau rất lớn đến pháp tướng n à y t r ợ đạo của ta đã có thể thấy rõ ràng chỉ đợi đầy tu hành liền có thể đúng phương pháp toàn đạo thiên cơ chi pháp đối với chu nguyên mà nói nhiều nhất là nhất huyền diệu k ỳ thuật nhưng đối với đàm việt mà nói lại là huyền chi hiệu huyền ngày sau chỉ dẫn đương nhiên những cái kia nhan quan lục lộ hai n g a y bắt vương b ư n g ly r ư ợ u nắm quyền cai trị nhắm r ư ợ u thiện tài thọ ngọc đối với cái này cũng có nó cái nhìn đại sư minh người có tốt pháp môn không thể chỉ nhớ kỹ sư phụ mà bong bàn t h là cực đạo thiên cơ tên nghe chút liền cùng chúng ta thải hí môn người hữu duyên cái kia lấy vật đến lấy người cuối cùng đến lấy thiên cơ mà nói cũng cực kỳ phù hợp chúng ta thiện t à i thiên hạ trí lớn đại sư minh để cho chúng ta cùng nhau tham dự tam đạo an thiên hạ sự tình đi chúng tỏ ngọc năng lực phân tích bất phảm càng đem đặc biệt nói như vậy cắt m à y hơn phân nửa từ đó tinh chuẩn tìm ra nghĩa khác nói như vậy đạo thiên cơ không phải lấy vật chi thuật các ngươi học chi vô dụng đại sư minh lời ấy sai rồi bản thọ như biết được thiên cơ định đem gây hai họa đồ vật xâm lấy đảm bảo thiên hạ nhiều an bình chương bảy trăm bảy mươi tám như tài mưu mệnh chương bảy trăm bảy mươi tám như tài mưu mệnh thiện tài ngọc thọ muốn học đạo thiên cơ chi pháp nói là chính mình ăn chút thua t h i ệ t thu chút mệt mỏi có thể dừng trần thế đoạt bảo chi họa cái này thật sự là thay cái lý do thoái thắc có thể làm to thỏ hiệp sơ tâm không quên hay là thiện tài khách đối với cái này chu nguyên đương nhiên sẽ không bị mê hoặc nói thẳng đạo thiên cơ chi pháp cần có thiên linh đồ vật làm ốc lại mỗi lần thi triển đồng đều sẽ tổn thương thiên linh đồ vật lời vừa nói ra chúng ngọc thọ run thai vũng chảo lòng đầy căm vẫn lên án mạnh mẽ kỷ pháp bất thiện quá phận bực này tổn hại bảo chi pháp cùng bọn ta thiện tài trí lớn đối trọi gay gắt sáng tạo pháp này người tuyệt không phải người tốt đại sư minh chúng ta đi đem người kia bắt đi đáng thương thiên linh chi bảo đều đang đợi lấy chúng ta cứu vớt là cực chúng ta đều là đại thọ hiệp từ nên làm cái kia thay trời hành đạo sự tỉnh bảo hộ thiên linh đồ vật thọ thọ có trách không cho sơ thất thiên linh đồ vật một từ tỉnh lại chúng ngọc thọ tinh thần h i ệ ự nghĩa giờ phút này bọn chúng đều là nguyện thân xuất viện thủ cứu vớt những cái kia vô tội thiên linh đồ vật đáng tiếc chú nguyên cùng đặc biệt hai người đã đánh vào thọ bảy sao lại mang theo chúng ngọc thọ thảo phạt chính mình vì trấn an chuẩn bị quên mình vì người toàn lực bảo hộ thiên linh đồ vật ngọc thọ hắn cố ý đổi chủ đề trò chuyện lên gần đây chuyện lý tú một đám tiện tài vui chuyện xưa ngọc thọ gặp tú vị sự t ì n h có thể nghe tạm thời tắt hộ bảo trì lớn vưng lấy ly rượu ngồi hàng h à n g tốt chu nguyên cùng chúng nó giao tình k h n g cạn tự nhiên biết bọn chúng muốn nghe cái gì vì thế c ô ý giảng â m tiền thần phụ sao mà phú quý sự thật chứng minh ngọc thọ say rượu cũng say tài đang nghe t â y rụng tiền ở vào âm thổ kết â m tiền t r ồ n g tại linh thổ sinh kim lộ sau chúng ngọc thọ đều là thần thái si mê ngu ngơ cười ngây ngô sau đó chăm song thọ mắt cùng nở ra ánh sáng v à đầu bức thai loạn thành đoàn đại sư minh là người tốt cái kia gian thương là ác nhân chúng ta lại là hiệp nghĩa c h i thọ nên sớm liên thủ trừ gian di t á c giải cứu bị nhốt bảo t h ụ cái kia gian thương có bảo thiềm cùng nhau không thể nói trước là nguyệt cung kim t h i ề m nhớ trần tục m à hóa xem ra việc này bạn thọ không thể không quản cây dụng tiền đối với ngọc thọ lực hấp dẫn cực mạnh cho dù chu nguyên nói âm tiền thần là vị pháp toàn đại tu sĩ cũng không có thể ngăn cản ngọc thọ mưu kế nhiệt tình kể từ đó chu nguyên cùng đàm v i ệ t trung luận diệu pháp chúng ngọc thọ ngồi vây quanh một đoàn thương thảo đại nghiệp cũng là tính cùng thi triển mong muốn tất cả không có can thiệp lẫn nhau thằng đến rượu uống cạn được ba phần men say lẫn nhau từ bên lúc c h ú nguyên mới biết chúng ngọc thọ không phải nói một chút đơn giản như vậy lại là đàm việt há mồm phun ra một đạo thủy n g u y ệ t đi đầu ngọc thọ gọi ánh trăng làm cửa trước khi đi vậy mà b ư n g tha vân bích đ ả o viên ngũ sắc linh đ ả o vội vã khua tay nói đạo huynh yên tâm việc này việc quan hệ thọ tộc lương thịnh đại nghiệp chúng ta chắc chắn sẽ tầm tầm báo cáo để những cái kêu l ư ờ i nhắc đại ngọc thọ làm tiên phòng còn u minh âm t h ủ một cái thái bình đến cùng là làm trưởng môn thọ minh thị nói như vậy mặc dù có chút chỗ k h ổn nhưng cũng ra dáng t i ể sư xuất nổi danh lý do chỉ bất quá âm tiền thần danh âm thanh p h o n g đại có thể muốn bị chút báo ứng nghĩ đến hắn kinh thương nhiều như vậy năm ngôi nhiều người như vậy nên sẽ không bởi vì nho nhỏ ngọc thỏ không nhiễu ta muốn hay không cũng học âm tiền thần bán tình báo không ổn không ổn lại để ngọc thỏ đi hộ bảo nhìn hắn sẽ hay không dọn nhà tại chu nguyên chỉnh lý thải hí môn chân truyền đồ bất lúc ý đồ đại phát chiến tranh tài âm tiền thần cũng đang thi triển có khả năng nó đầu tiên là đến la sát quốc mở thương lộ cố ý lấy ra mấy món hoa mỹ trang sức tặng cho xung quanh hàng xóm lại miệm đầy b u i tội đạo tôn la sát vương chi mệnh đặc biệt mở cửa hàng nơi này đã quấy dày chỗ mong rằng chư v ị thứ lỗi la sát vương lệnh tại la sát quốc khu vực tương đối tốt dùng chúng la sát quỷ thu liễm g e n ghép si tâm đồng ý âm tiền cửa hàng khai trường cũng thuận tay lấy đi hoa mỹ trang sức là nhận lỗi không muốn cái này một lấy ngược lại là thúc đẩy cửa hàng phun hoa c h ú nguyên la sát hóa thân nhìn tận mắt âm tiền thần lấy tài có thể thông thần pháp gọi đến một đám cấp mười lăm tiểu ủy sau đó mệnh bọn chúng từng nhà trào hàng hoa mỹ trang sức nếu là gặp được không mua người liền nói cửa hàng xung quanh người ta đều có chư bị có thể nào không có pháp này nếu là đặt ở nhân gian chưa chắc sẽ có bao nhiều hiệu quả nhưng nơi đây là si la sát tri quốc tự nhiên có được kỳ hiệu bởi vì tiểu quỷ thực lực quá mức nhỏ yếu cho nên không bị la sát quỷ đen đét trong lúc nhất thời tại bọn chúng t r à o hàng bên dưới toàn bộ la sát quý bị động náo nhiệt chúng la sát quỷ không muốn chịu thua phía dưới chỉ có thể khẳng khái mở hầu bao lúc này chu nguyên vừa rồi biết được la sát vương trước đó vì sao không đồng ý âm tiền thương hội và ở la sát quốc lấy âm tiền thần gian thương thủ đoạn chỉ cần tại la sát quốc đứng bước chân nhất định có thể t r ợ la sát quốc nhanh chóng trở lại bẩn nhưng lần này la sát vương nhưng lại chưa ngăn cản chỉ là yên lặng tại la sát quốc trung dũng nghĩa sĩ cũng chính là chu nguyên la sát hóa thần nói lại để hắn phách lối nhất thời đợi bại dạ xoa vương bản vương nhất định phải cả gốc lẫn lãi đem hắn ép cô thốt a cùng tà ma đơn vị hợp tác là phi thường hưng hiểm đến giúp người lòng mang ý đồ xấu chiêu mộ viện thủ người đồng dạng sát cơ dầu dếm cũng liền la sát vương không phải dạ xoa vương nếu không âm tiền thần cử động chính là c ư ớ p đ o ạ t kỳ tài chắc chắn lập tức trở mặt không bao lâu âm tiền thần tâm hài lòng đủ tiến vào la sát vương cùng cũng bắt đầu để cử thuê trợ thủ giá tiền lấy hắn giang thương hành vi tự nhiên mọi chuyện truy cầu lợi ích tối lại hóa thận không thể là la sát vương để cử một chi bách quỷ lính đánh thuê tốt từ đó kiếm một môn h làm cho chu nguyên không nghĩ tới chính là thiên h u n g la hầu cũng ở tại đề cử hàng ngũ đại vương ngày đó h u n g la hầu sinh tại huyết hải hưng ơ với thiên đạo quả thật nhất đằng sát phạt kỳ tài ngươi nếu không keo kiệt tiền tài bản thân chắc chắn thuyết phục hắn vì đại vương hiệu lực nhất thời lời vừa nói ra chu nguyên rất muốn phái thiên h u n g la hầu gõ một phen âm tiền thần để nó biết được thiên h u n g la hầu không phải hắn lừa gạt tiền b ố n nhưng la sát vương đối với cái này lại có chút cảm thấy hứng thú nói thẳng thiên h u n g la hầu định giá bao nhiêu khả năng điều động tu la binh đem trợ chiến tình cảnh này bao nhiêu làm cho chu nguyên có chút im lặng c h u n g vi là hắn không hiểu t à ma chi tâm thiên h u n g la hầu hôm qua rõ ràng cùng tu la vương làm bạn trung phá la sát quốc cho dù hắn xuất lực không nhiều cũng là một vị thân phận minh sát đối thủ có thể nào cách một ngày liền dám thuê làm đem càng làm hắn hơn không nghĩ tới chính là la sát vương thậm chí ngay cả tiền đều không muốn giao dự định dụ hoặc thiên h u n g la hầu không công hiệu lực bản vương đối với tu la chi thuộc có chút hiểu rõ cũng gặp qua ngày đó h u n g la hầu nó đã đạo tuyệt còn muốn tiến lên không phải sát tu la vương tranh đạo chính là tìm thiên linh đồ vật nơi phát ra đạo ngươi lại nói cho ngày đó hung la hầu chỉ cần hắn t r ợ bản vương phá dạ ả xoát quốc bản vương liền t r ợ hắn tranh đạo đ o ạ c đạo nghĩ đến như thế thù lao hắn sẽ không cự tuyệt cũng không thể cự tuyệt mặt khác hôm qua tranh đấu đều vì mình chủ bản vương liền không truy cứu nhưng hắn chịu bản vương thuê chính là bản vương trí tướng nhất định phải tận tâm tận lực vì bản vương chinh chiến âm tiền thần bán người không thành cũng không được trí lập tức thay đổi giao dịch nội dung tìm la sát vương đòi một bút thuyết khách phí các loại nó sau khi rời đi chú nguyên điều khiển la sát hóa thân hỏi thăm vì sao trợ lực n g i địch khiến cho cường định la sát vương nghe vậy múa quạt mạ cười con ngươi xích hồng h ô n g ý hết đường kiểu quỷ ngươi biết cái gì t u la vương há lại dễ r ế t như vậy hết lần này tới lần khác bản vương muốn thành đạo cần có một cái thiên đạo tu la đến bổ thiên giận cái kia thiên h u n g la hầu chính là cực tốt vật thay thế đợi bản vương r ế t giả s o a vương lại giúp đỡ tiến thêm một bước liền có thể từ chủng từ hái thành đạo bổ liệu chương bảy trăm bảy mươi chín gian thương x a lưới chương bảy trăm bảy mươi chín gian thương x a lưới tà ma đơn vị ở giữa giao t ỉ n h quá kỳ quái thấy đều là lợi h ố nhỏ tức là tốt giống nhau thiên hùng la hầu mưu đồ âm tiền thần tri pháp âm tiền thần tắc xem hắn mà sống ý tiền vốn mà la sát vương càng hơn một bậc dự định đem hắn coi như thành đạo bộ l i ệ u đối mặt chậm rãi mà nói la sát vương chu nguyên không còn gì để nói cũng chỉ hắn du nhập g n la sát quốc nếu không thật đúng là không nhìn thấy như vậy thẳng thắn la sát vương như thế nào bản vương chi mưu có thể có thiếu đại vương thông minh tự nhiên không thiếu sót đã như vậy vì sao không tán thưởng bản vương cũng cung chúc bản vương đắc đạo có hy vọng tốt à là, là chu nguyên suy nghĩ nhiều la sát vương không phải đối đãi cấp dưới thẳng thắn mà là vì khoe khoan huy phòng cùng cấp dưới kính ngưỡng nói như vậy có lẽ đây chính là tà ma đơn vị xây dựng ảnh hưởng thủ đoạn có thể hiện ra mấy phần hung uy liền không khởi trần nửa điểm kiêm tốn tại chu nguyên tán thưởng c h ú c mừng sau la sát vương vừa rồi hài lòng gật đầu sau đó ngự trọng tâm trường nói ngươi cũng thấy đấy trong nước có gian thương trêu đùa thủ đoạn khiến quốc khố chống giống ngươi cái kia kéo người ban thưởng tạm thời đi lại các loại phá giả xoa quốc bản vương gấp đội ban t h n đại vương vì sao xem nhẹ ta ta là trung nghĩa la sát sao lại ham tiền tài la sát vương không chuẩn bị thanh toán hứa hẹn mời người phần thưởng nay cũng rất phù hợp tà ma đơn vị dùng người phía trước trở mặt ở phía sau cử động bất quá t r u nguyên hay là coi thường la sát vương quả quyết cùng nàng cái kia khác hẳn với bình thường hành vi hình thức nó nghe nói trung nghĩa nói như vậy không những không giả còn lấy phiến sở chán có chút phiền não đạo ngươi như vậy hàm xỏa để bản vương giết thế nào ngươi đúng vậy giết ngươi ngươi b v i ý tiết lộ bản vương chi mưu lại nên như thế nào cũng được nể tình ngươi si tâm không rời phân hưởng bản vương liền đem ngươi nhốt tại trong vương cung đi đợi quốc chiến đằng sau lại thả ngươi tự do đại vương n ư u đồ nói như vậy tựa như là ngươi chủ động nói xác thực như vậy có thể ngươi không hỏi ra như thế nào lại nói ra bản vương bởi vì ngươi si tâm cho nên không khí ngươi h n nhưng ta nói cùng ngươi giữ bí mật là hai chuyện không thể cơ đỗ cả nắm bản vương có thể lấy thật đợi ngươi ngươi chưa hẳn có thể lấy thành thật đối đ ạ i ta vì thế bản vương cần giết ngươi dừng nói hoặc nuốt ngươi phong nói la s á t vương nói như vậy làm cho chu nguyên thấy được v i ệ n siêu dạ xoa vương hỗn loạn hình thức dạ xoa vương là vì tư lợi vừa rồi tìm ngoại nhân tập kích bộ hạ la s á t vương lại là bởi vì si tâm mà thành cũng bởi vì si tâm muốn giết cấp dưới cả hai chỗ khác biệt là dạ xoa vương bản tâm liên hỏng la sắt vương lúc tốt lúc xấu dù vậy la sắt vương cũng là dạ xoa tu la la sát tam quốc bên trong đáng tin nhất thượng cấp đơn vị c h ỉ ít nàng đối với si tâm người phản hồi thực tình như kiên định si tâm không rời thái độ nàng liền sẽ không đánh giết cấp dưới đại vương cẩn thận c h i tâm rất là có lý không so chiêu quên cường giả sự tình đột nhiên bỏ dở sợ rằng sẽ ảnh hưởng nước ta bình phong việc này ngươi không cần quản cái kia âm tiền thần có thể thuê đến không ít giúp đỡ nếu bản vương muốn giết hắn truy hồi trong nước c h i tài tự nhiên muốn trước đó cực kỳ lợi dụng một phen la sát vương tâm ý đã định không cho cự tuyệt chu nguyên la sát hóa thân cũng thu được vương cùng tĩnh tu lãnh ngộ trong lúc đó hắn phát hiện la sát vương thuộc về tương đối tốt giao lưu tả ma đơn vị chỉ cần chúng sự tình đều là theo nàng cũng biểu hiện ra si tâm thái độ liền có thể tại la sát vương trong cung thông hành vì thế hắn điều khiển la sát hóa thân dò xét lên la sát vương cung bố cục nhìn trong đó phải chăng có ẩn tàng đồ vật một bên khác đã biết la sát vương chi mưu thiên h u n g la h ầ u chủ động đi đến âm tiền thần phủ hắn cũng không phải là muốn thuận theo la sát vương chi mưu làm việc mà là chuẩn bị sửa đổi một chút ước định trình tự đem cái kia trước bại dạ xoa vương cải thành trước hết giết thiên hùng chi ma tránh đạo đối với hắn đến âm tiền thần có chút vui vẻ nói thẳng tu la huynh đệ tới thật l à khéo bản thần vừa vặn có tin mừng tin tức cùng ngươi chia sẻ tu la huynh đệ lần này ngươi cần phải hào h ả o tạ ơn bản thần bản thần cùng la s á t vương thương nghị t r i ê u mộ binh tướng sự t ì n h lúc nhớ tới ngươi thụ đạo tuyệt không nhiễu lại khó tiến lên trước một bước vì thế bản thần thống hạ quyết tâm trần thuận lợi và hại ở trước mặt biểu thị nếu không thể giải quyết tu la huynh đệ vấn đề cái t i a mở thương lộ cùng chợ chiến sự tỉnh liền không bàn nữa đang vi h u n h dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới la sát vương không chỉ có đáp ứng giữa các ngươi ẩn oán xóa bỏ còn đáp ứng tự mình ra tay giúp ngươi giải quyết đạo tuyệt không nhiễu bây giờ chỉ cần ngươi giúp la sát vương c ô n g phá dạ x ó a quốc nàng liền sẽ giúp ngươi tập sát tu la vương hoặc thiên linh đổ v ậ t nơi phát ra giúp ngươi tránh thoát trói buộc cướp đoạt con đường nhìn xem chậm rãi mà nói âm tiền thần chu nguyên lần nữa tăng kiến thức n g u y ê n lai đây mới là gian thương c h i đạo tinh túy có thể không muốn giao dịch thu mua cảm kích c h i tâm tiến tới mưu đồ thành đạo tri ân tu la huynh đệ bản thần vì ngươi sự tình tận tâm tận lực ngay cả có thể tùy tiện tới tay q u y n đem tài cũng không thu lấy ngươi ngày s a được thế cũng không thể cô phụ bản âm tiền trong thần tâm tất cả đều là sinh ý trong miệng đều là tình nghĩa hết lần này tới lần khác còn làm ra một bộ thành thật với nhau thái độ nếu không có chu nguyên tại la sát quốc an đâm mật thám thật là có khả năng bị nó mê hoặc thậm chí sinh ra âm tiền thần cùng những cái kia xảo trá tả mà khác biệt ý nghĩ tốt ta lại không phân ngươi tiền thù lao hay là thu hồi bộ này diễn xuất đi ngươi lại nói cho la sát vương thực lực của ta không đủ chỉ sợ khó mà giúp nàng đánh giết dạ xoa vương muốn để cho ta giúp nàng cũng đơn giản chỉ cần nàng chức giúp ta giết thiên hùng chi mà ta liền giúp nàng phá dạ xoa tri quốc thiên hùng la hầu vừa dứt lời âm tiền thần cái kia tròn t r ị a khuôn mặt lập tức phồng lên mấy phần cũng r ồ i ra thâu ngắn ngón tay chỉ phía xa ác tu la nói cái gì lương tâm tình nghĩa vô cùng vì giá chớ lấy tư tâm độ thực tình như vậy nửa khắc đồng hồ sau mỗi ngày hung la hầu bất vi sở động âm tiền thần vừa rồi đổi gương mặt tu la huynh đệ ngươi đã biết không làm nhất thời tình nghĩa mà thay đổi thương đạo t r í lý cũng liền có thể xuất sư bất quá ngươi l à như thế nào xem thấu bản thần lý do thoái thác chẳng lẽ ngươi một chút thực tình cũng không không hắn chỉ vì ta hiểu âm tiền minh âm tiền thần nghe vậy cuối cùng là thua trận nói thẳng tu la nhiều k h ư ớ khéo giả x o qua tham、lam. hay là la sắt nhất b ấ t lo là tốt khách hàng tồi tệ nhất là la sắt vương không phái quỷ đói ác tu la vắt chảy ra nước đưa tay đẩy âm tiền thần một thanh để hắn mau mau tiến đến truyền tin lại ngay cả một tiền thuyết khách chi tư cũng không ra dù vậy vì mời được tu la t r ợ chiến trả t h ù lao âm tiền thần hay là mở tiền tài lô vô cửa chuẩn bị đi tìm la sắt vương có kẻ mặc cả đang lúc này chợ có ánh trăng hội tụ thành cửa hai cái đầu t h ỏ từ đó nhô ra r ộ i ra bốn cái tròn trào một tay lấy âm tiền thần nắm chặt đi vào bậc này lao luyện thủ pháp xem xét chính là kẻ tái phạm tri thỏ ngầm trộn nghe nghe Tư thiềm theo chúng ta thụ thầm ngươi phàng chuyện chúng hồi bảo xảy đi. mà cung ra, âm tiền thần vội vàng têu cứu, chỉ để lọt ạ i m bản là tên, cái chuẩn, là bảo. Âm thần lưới nhưng không trở ngại thiên h u n g la hầu chính mình đi tìm la sát vương có kẻ mặc cả chân chính làm hắn ngoài ý muốn chính là t h ỏ ngọc chúng t ầ n g t ầ n g báo cáo mà nói lại sẽ như thế nhanh chóng lại có thể như vậy chính xác g á n g lâm âm tiền huynh đ ừ n g đội ta cái này liền xin mời nguyệt cung người mang tin tức tiến đến b ộ i thẩm chương bảy trăm tám mươi song thọ hội thẩm chương bảy trăm tám mươi song thọ hội thẩm âm tiền thần từng mời thiên hùng la hầu vòng vây giấy linh phái đã từng nói muốn để phản kích đồng minh lĩnh giáo một phen như thế nào tài có thể thông thần tiền có thể đổi tên gần đây càng là hùng tâm bừng bừng tham gia la sát cùng dạ xoa chi tranh chuẩn bị đại phát chiến tranh tài ai ngờ hắn vô ý l ợ lưới trước đó lời nói hùng hồn đã có thất ước phong hiểm bất quá trong n à y phúc họa nạn nói rõ hắn mặc dù đã rơi vào t r à n g tròn ngọc thỏ chi thủ nhưng cũng thoát khỏi át tu la la sát vương cùng phản kích đồng minh dây dưa nghĩ đến đây là một cọc không sai sinh ý âm tiền thần bao nhiêu cũng sẽ có chút thu hoạch âm tiền huynh yên tâm ta sẽ vì ngươi cực kỳ đảm bảo gia tài tránh cho cường đạo thừa cơ m ư u lợi tục ngữ nói tan đàn s ẻ n ẻ tục ngữ còn nói hoạn nạn gặp chân tình người trước là không tốt chi hữu người sau làm trọng nghĩa chi hữu thiên h u n g la hầu làm trọng nghĩa chi sĩ đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bạn bè gia đạo xa sút liền nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy chuẩn bị tận tâm tận lực bảo vệ bạn bè gia nghiệp nhưng có loại suy nghĩ này rõ ràng không phải hắn một người hoặc là nói ngọc thọ trí tiên không quên trí lớn vì thế tại âm tiền thần bị bắt đằng sau cái t i a đạo trăng tròn trong môn hộ i nhô ra đông đào đầu thọ lôi lôi kéo kéo chen chúc mà ra mặc là ta nơi đó còn có một cái ác tu la đợi ta tiến đến trừ gian diệt ác không được rõ ràng là ta trước nhìn thấy hắn thuộc về ta n g ọ c thọ làm sao dám làm hỏng đại sự của ta lại để bản thọ xuất thủ dọn sạch tà túy cứu vất bảo thủ âm tiền thần p h ủ gặp họa lại là trăng tròn ngọc thọ hành, hành hai hướng không phải tu la có thể chống lại vì thế thiên h u n g la hầu lập tức lấy ra t u la c h i ế n kỳ t ổ n hại hóa đỏ ấn cũng không quay đầu lại xông vào huyết h ả i t r á n h thỏ cũng tiện tay ném ra ngoài một tôn thổ địa thần g i ố n g c h ủ t r i đ ạ i cùng sau một k h ắ c t r ă n g tròn ngọc thỏ d i xét t r ò n t r à o nắm lên đỏ ngân bố vô xoa xoa càng đem cái kia đỏ ngân b ế t n ứ t vỏ không có nguy hiểm thật nguy hiểm thật k é m chút liền có mấy thứ b ẩ n tiểu d ơ bẩn b ả n thỏ b ả o t h ụ đang khi nói chuyện cái kia t r ă n g tròn ngọc thỏ nghiêng đầu nhìn về phía thần tình lạnh nhạt đạo viên thổ địa lại g i xét chọn chứng cứ phạm tội một phạt tội một phần tìm tỏi không có kết quả sau kỳ tài nghĩa chính tất nhiên không phải tư phạm bảo thiềm đồng y ê u người có thể đi trăng tròn ngọc thọ đối với không phải tà ma đơn vị c ũ n g không phải phú quý đơn vị hứng thú không lớn đợi xác định đào viên thổ điệu là người trong sạch sau cũng không nói cái gì bái lễ sự tỉnh giải khai cẩm nang liền bắt đầu chỉnh lý chứng cứ phạm tội tại đào viên thổ điệu nhìn soi mói vàng son lộng lấy âm tiền thần phủ nhanh chóng phai màu m ã i con s ư ờ n g bệnh ngọc xa đèn cung đình không có t h e o khắc bạch ngọc hoàn mỹ trụ rơi túi là an xích kim trồng trồng chất phú quý tưởng tầm tầng, tầng tiêu giảm linh ngọc bảo thiềm chấn môn giống theo thọ mà đi cây d ụ tiền như ý Sam, thanh ngọc s e n càng là cây cây tiểu tán liền ngay cả kim ngọc bản trôn sâu hầm rượu đều không thể trốn qua một kiếp bất quá một khắc đồng hồ t à h ư u chiếm diện tích không nhỏ âm tiền thần phủ liền bị chỉnh thể di chuyển từ đó trần trùi ra cùng loại phá tiền sơn phá tiền gỉ thổ địa mặt Bột một tiếng một viên ngân xam như ý quả bị ném đến đảo viên thổ địa trước người gặp nhau đã duyên người gặp có phần tiểu thổ địa ngày sau chớ tới nơi đây chúng ngọc thọ đạp trên ánh trăng đón nguyện môn thắng lợi trở về ẩn ẩn có thể nghe minh t h linh n h ĩ hai cái thỏ con cũng không xuất công lại không xuất lực tùy tiện cho bọn hắn một gốc cây rụ tiền hết nợ được lại có thỏ nói tuyệt đối không thể hai người bọn họ kiến thức nông cạn là thỏ lại lời nhát hơn phân nửa chúng không sống không bằng để ta tới giúp bọn hắn trồng trọt bảo tụ h cười cười nói nói ở giữa trăng tròn ngọc thỏ cùng cái kia trăng tròn môn hộ đều biến mất không thấy gì nữa lưu lại một phiến hoang vu thổ địa kể ra qua lại phồn hoa thiên h u n g la hầu nuốt lời hắn không thể thay hảo hữu đảm bảo t h i ệ t tài này không phải hắn chi tội mà là tập thế rào d ạ n lấy ác khó dừng hết lần này tới lần khác trăng tròn ngọc thỏ còn không sợ uy ác tên khiến thiên hùng la hầu vô lý có thể tranh hay là minh thị linh n h ĩ hai ngọc thỏ đáng tin cậy bọn hắn c h í ít sẽ không giúp người di chuyển phủ đệ không cần suy nghĩ nhiều cũng liền âm tiền thần đi đầu một bước nếu không nhìn thấy phủ đệ di chuyển chi cảnh chắc chắn thay đổi triệt đ ệ cũng không tiếp tục tùy ý trang điểm phú quý một bên khác chú nguyên sớm đã truyền tống đến n mười cùng lại hóa quang mà đi ngay cả qua trăng non nga mi lên dây cùng doanh thắng bốn môn thẳng đến trăng tròn chi môn mà đi khi hắn đến trăng tròn chi m ô n lúc trăng tròn ngọc thỏ đã ở t h ầ m vấn thẳng thắn ra thương đúng vậy âm tiền thần lúc này trạng thái hết sức mát mẻ áo bào phát quan đều là đã mất nâng cao tròn mép bục bự lại nhìn hai vị thọ phán quan một thọ thân mang bạn tiền tích núi bảo cầm trong tay một bút một số sách làm ghi chép sự tỉnh phán quan thái độ một đầu thọ mang nguyên bảo thịnh tiền quan chân đạp kim tiềm bảo văn d i à y làm chủ thẩm phán quan hình dạng cái kia gian thương ngươi phạm vào chuyện gì mau mau chi tiết đưa tới bản thân là văn luồng các ngươi nhất định là bắt nhầm người không sai bắt chính là ngươi gần đây ta thọ tộc mật thắm biết được ngươi làm hại u minh nhiều thích tiền tài bất nghĩa chúng ta hiệp nghĩa chi thọ há có thể ngồi nhìn mặc lệ âm tiền thần cuối cùng là gặp bảo ứng hắn cái kia một thân bản sự đối với chơi của ngọc thọ vậy mà không có hiệu quả lúc này chớ nói thu lợi tức thậm chí ngay cả một thân ăn mặc đều thu không trở lại các loại t r u nguyên n g đến trăng tròn muốn h ạ mới biết âm tiền thần vì sao chật vật như thế đốt ngươi đã tiến vào trăng tròn trí tịnh khu vực nguyện cung hoàng hoa làm rượu nguyên tinh thánh hậu thái âm trí tịnh đến toàn t u y ệ t đại đa số thuật pháp hiệu quả sẽ phải gánh chịu đến trăng tròn tịnh hóa từ đó không cách nào có hiệu lực hoặc hiệu quả suy giảm chỉ có tự thân vũ dung không bị nguy nhiễu chú ngươi là trăng cung người mang tin tức ở đây khu vực có thể hưởng nguyện pháp thực chư họa đều là tiêu đ á ngộ lại có thể sử dụng các loại hành quyết đối địch âm tiền thần thực lực tại âm sơn dãy núi khu vực xem như không sai nhưng đến tháng thần khu vực hạch tâm cũng có chút không đủ người mang tin tức ngươi tới đây làm gì đầu tiên nói trước đây là chúng ta bắt phạm nhân không có quan hệ gì với ngươi đối mặt nguyện cung người mang tin tức chu nguyên đột nhiên đến thăm nguyện huy nguyện bảo hai cái trăng tròn ngọc thọ lập tức lên tiếng nói minh âm tiền thuộc về âm tiền thần tắt có chút khẳng khái nói cái gì người gặp có phần nho nhỏ ngọc thọ sao có thể lấn cái kia lại tiên sinh đối với cái này ngọc thọ nguyệt bảo lập tức tiến lên vùng trào gõ nói thẳng thành thật một chút nhà ngươi đều bị chúng ta dò xét lại còn dám cậy mạnh lời vừa nói ra âm tiền thần sắc mặt đại biến gấp hô sao có thể như vậy há không nghe họa không kịp thân bằng hay không kịp gia nghiệp lý lẽ các ngươi nếu dò xét phủ đệ của ta tất nhiên đem cái kia ác tu la cũng bắt đi mau đem hắn mang đến chỉ cần hắn đứng ở ta bên cạnh liền có thể thiện ác lập hiện thanh trọc tự đánh giá Âm tiền thần không giàn nổi bán rẻ bạn bè trứng trong sạch còn nói hắn chỉ là một kẻ thương nhân cái kia ác tu la mới thật sự là ư u minh đại hại đối với như thế bán rẻ bạn bè hàng người chu nguyên đương nhiên sẽ không dung túng hai vị đại ngọc thỏ gian thương này tất nhiên ẩn giấu không ít tiền tham ô các ngươi nhất định phải chặt chẽ thẩm vấn còn u minh âm thổ một cái thái bình người mang tin tức yên tâm huynh đệ chúng ta thế nhưng là chuyên nghiệp đối mặt hai ngọc thọ thẩm vấn âm tiền thần miệng lưỡi chẳng thân thể của hắn như vậy thẳng thắn thẳng đến hai ngọc thọ nói ra xin mời bảo thiềm làm đem h ắ n hóa thành chiêu tại kim thiềm cũng n ố t tại n g u y ệ t cung bên trong trường kỳ tỉnh ngộ sau hắn mới b ả n giao ra mấy chỗ t à n g bảo chi điện cuối cùng còn l ấ p bắp có chút hai hoán đạo nhà buôn gặp giặc cỏ có, có lý không nói được tai vẫn gặp ngọc thọ ăn làm lại bồi chỉ toàn chương bảy trăm tám mươi mốt gian thương chi lễ chương bảy trăm tám mươi mốt gian thương chi lễ cuối cùng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn âm tiền thần kiếm lời bách quỷ chi t à i trăng tròn thỏ lấy gian thương chi giàu đang bị động bàn giao mấy chỗ tàng bảo địa sau âm tiền thần ra vẻ đáng thương thái độ muốn bã hô một chỗ cũng mất muốn đánh muốn giết các ngươi tùy ý đi đối với cái này chu nguyên tự nhiên không tin chỉ vì thân ở âm n g ụ c quỷ thị phú thương đều biết tụ tài có h o ạ phân mà bảo an lý lẽ âm tiền thần không có lý do không sánh bằng hắn nhưng nguyện huy nguyện bảo hai ngọc thỏ đã thỏa mãn gặp âm tiền thần một thân trong sạch không lấy thỏ vui liền xông vào trăng tròn chi môn điệu binh khiển tướng đoạt lại tiền tài bất nghĩa、đi. chu nguyên vốn định đi theo đi qua đ i chép mấy chỗ t à n g bảo chi địa phương v ị ai ngờ t r ă n g tròn ngọc thỏ ngay cả người mình đều phòng dỗi ra thỏ chào đem hắn đẩy r ờ i t r ă n g tròn chi môn người mang tin tức huynh đệ chúng ta có chuyện quan trọng cần làm còn xin ngươi xem trọng cái kia âm tiền thần đang khi nói chuyện ngọc thỏ nguyện bảo vội vàng vùng chào cá o biệt thần thái kia ngược lại là so minh thị linh hai hai ngọc thỏ cao lạnh không ít bất quá việc này cũng là bình thường dù sao chu nguyên không có đưa qua chăng tròn ngọc thỏ lễ vật song phương chỉ là phổ thông đồng liêu quan hệ chăng tròn ngọc thỏ đương nhiên sẽ không để đồng liêu thăm dò bọn chúng bảo k các loại nó sau khi đi chu nguyên cùng âm tiền thần t ư ớ n g nhìn không nói gì bọn hắn một cái là biết được âm tiền thần năng lực cũng biết t r ă n g tròn trí t ị n h khu vực hiệu quả thật kỳ tự nhiên không lo lắng âm tiền thần có động tác gì một cái là ở vào nguyệt cung khu vực không dám trêu chọc nguyệt cung đơn vị đang lúc chu nguyên cân nhắc muốn hay không thừa cơ đưa tiền âm tiền thần toàn hắn cùng tiên hung la hầu tình nghĩa m i n h đ ệ lúc âm tiền thần có chút k h ẳ n g k h á i đạo v ị tiên sinh kia trên đường quy củ bản thân đều hiểu ta trước đó cố ý lưu lại một chỗ tàng bảo địa không nói chính là vì để tiên sinh cũng phải một phần lợi ích thực tế tiên sinh lại nghe cho kỹ âm sơn phá tiền tây trăm dặm ủy xa xào huyệt nơi trốn cất hướng phía dưới đội h à n h ba mươi t r ư ợ n g có thể thấy được âm tiền tàng bảo chỗ nó nói vừa dứt ngọc thọ nguyễn huy liền từ trăng tròn phía sau cửa n ô đầu ra lại run run hai t hai có chút đắc ý tốt người gian thương này quả nhiên còn có tư tàng các minh đệ cho hắn bên trên chút thủ đoạn cái kia ngọc thọ l à m thọ không có khả năng quá phận há có thể không cho vị tiên sinh này lưu một phần tài bảo lại là bầy thọ đều xuất hiện trên dưới tay gian thương mở miệng theo để ý tranh trong lúc nhất thời cũng là huyên náo vui mừng nhưng chu mới biết âm tiền thần như vậy b ê n bực lẽ phải bất quá tà ma tiếng địa phương bên trong thường gặp phân hóa chi pháp thôi vì thế hắn cũng rút kiếm t h ú c kiếm h o à n thi triển bắt đầu lục tinh kiếm khí thẳng đến n g u y ệ t cung chi địch đã là trợ giúp trăng tròn ngọc thỏ mau chóng tin phục đối thủ cũng bị phòng ngừa trăng tròn ngọc thỏ ra tay qua hung ác vô ý đưa tiện âm tiền thần sự thật chứng minh lo lắng của hắn cũng không nhiều dư âm tiền thần bực này toàn bộ nhờ âm nợ pháp phản kích đ ặ t t h u đơn vị làm sao có thể tại trăng tròn trí tịnh khu vực cùng ngọc thỏ tranh đấu lại ngọc thỏ cũng không có ý định buông tha hắn rất nhanh khiến cho tâm phục khẩu phục triệt để lặng chỉ còn lại một viên kim ho chứng minh hắn từng xông xá o nguyệt cung trăng c h n cửa các ngươi không phải có thiện tài ý chí sao vì sao đánh giết âm tiền thần đối mặt nguyệt cung người mang tin tức chu nguyên h ỏ i thàm ngọc thỏ nguyệt huy một tấm thọ mặt cười đến vui sướng người mang tin tức ngươi đạo h à n h cạn thấy không rõ cái kê âm tiền thần hư thực hắn là phá tiền sơn tài vận biến thành trần thế tài họa tiền đoán không dứt hắn liền sẽ không dễ dàng thân tổn hại huynh đệ chúng ta hôm nay mặc dù bài trừ thân thể nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ tại phá tiền sơn bên trong phục sinh chờ thêm cái dăm ba tháng chúng ta lại đi bắt hắn sớm một gọi hắn thay đổi t r i đề một lần nữa làm ủy đây là ngọc t h ỏ chỉ toàn tà tâm chi pháp xưa nay mọi việc đều thuận lợi đã có thể thiệt tài lại có thể an thiên hạ âm tiền thần gặp khắc tinh hắn có tài có thể thông thần chi tâm ngọc t h ỏ có thiện tài thiên hạ ý chí nghĩ đến âm tiền thần nhiều tháng sau cũng làm khách mấy lần sớm muộn cũng sẽ bị tịnh hóa thể xác tinh thần bởi vì cái gọi là xuất lực liền có công người mang tin tức lại cấm chắc chúng ta trăng tròn ngọc t h ỏ từ trước tới giờ không h ẹ ỏ hỏi đốt thu hoạch được ngân s a m như ý q u ả sáu lá xanh ngọc hạ xen mười hai kim thụ lắc lắc tiền lộ một hai to ta chu nguyên trách oan trăng tròn ngọc t h ọ bọn hắn mặc dù có chút cao lạnh nhưng thật không phải hẹp hòi chi thỏ như vậy một khi so sánh có biết theo đẳng cấp tăng lên ngọc thỏ cũng sẽ trở nên càng thêm khẳng khái thậm chí sẽ chủ động tặng cho người khác lễ vật tại cùng trăng tròn ngọc thỏ nói chuyện viếng bài câu sau chu nguyên thừa cơ nhạc viên kia rơi xuống quang cầu nhìn âm tiền thần chi pháp có gì h u y ề n d i ệ u đốt thu hoạch được gian thương tụ tài tâm một mệnh nợ đến mạng pháp một chỉ thạch thành kim pháp một âm tiền thần khẳng khái bất phảm lưu lại hai phát một lòng trong đó gian thương tụ tài tâm cùng loại tu la quốc cùng nhau rơi xuống cựu thế chấp nghiệm tâm đồng dạng làm phó nghề nghiệp truyền thừa đạo cụ sử dụng sau có thể đạt được chức nghiệp phụ gian t h ư ờ n g cùng theo thứ tự hàng ngái pháp chỉ làm tốt h ỏ n g pháp thay tên hoán hình pháp vật đi định vị pháp theo thứ tự hàng ngái pháp chu nguyên ngược lại là quen thuộc có thể tạm thời là vật phẩm tăng thêm phúc đến vật đến kỳ chân thiên linh các loại tràn ra tiền tố chỉ làm tốt h ỏ n g pháp tắt là đi ngược lại con đường cũ có thể chỉ định vật phẩm nào đó tạm thời vì đó điệp ra thấp kém có b ế t linh tán thư hao các loại quy ra tiền, tiền tố này hai pháp một cái nhưng tại bán hàng lúc mọi việc đều thuận lợi một cái nhưng tại thu hoạch lúc thừa cơ ép giá cũng không hư gian thương tên về phần thay tên hoán hình pháp thì là một loại chuyên môn chế tác hàng giả pháp môn chỉ cần tìm được cùng nguyên vật có chút tương tự vật liệu liền có thể mô phỏng ra một phần ngoại quan bên trên k h ó phân thật giả hàng giả vật đi định vị pháp càng thêm hư u hát nhất định bị bán ra hoặc đưa ra đồ vật từ đó tinh chuẩn thu về b ấ t quá gian thương nghề nghiệp mặc dù hiệu quả bất p h ả m nhưng đối với thanh danh có ảnh hưởng to lớn thuộc về mưu nhất thời tri lợi đến rất nhiều tiếng xấu kỳ lạ nghề nghiệp loại thứ hai mệnh nợ để mặc pháp cần có thương thuộc tính mới có thể kích hoạt bị đánh giết sau có thể thu đối thủ mệnh nợ mà phục sinh tự thân pháp này có chút cưng hãn nhưng ở trăng tròn trí tịnh khu vực không thể có hiệu lực nếu không nói không chừng có thể cùng trăng tròn ngọc thọ tranh đấu mấy hiệp đối với chu nguyên mà nói hữu dụng nhất thì là chỉ thạch thành kim pháp chỉ thạch thành kim pháp thiên cương pháp thiên cương hành quyết tà ma khó thi có thể chỉ bật thành kim định người phong linh tạm đổi địa hình cấp ba có thể điểm thạch l à kim cấp sáu nhất định người phong linh cấp mười có thể tạm dễ địa hình ảnh hưởng các loại trận pháp cùng độn t h u ậ t hiệu quả cũng có thể q u ấ y dày mục tiêu địa hình có lợi chú hiệu quả thực tế cùng tiếp tục thời gian đều là thủ thứ tư thuộc tính ảnh hưởng âm tiền thần có như thế diệu thuật lại không dùng tại đối địch nên là thụ tà ma thân phận ảnh hưởng không thể tập được p h á p này chỉ có thể làm cất giữ chi pháp tham khảo quan sát âm tiền thần nhiều phú quý chuyến này không chỉ có để t r a n g tròn ngọc thỏ kiếm một m ó n h ờ i còn vì chu nguyên lưu lại không ít lễ vật vì thế hắn một bên chỉnh lý đọc được một bên điều động thiên hung la hầu tiến về âm tiền thần phủ cô ý đi c h ấ n an nó tâm khi hắn lần nữa đến âm tiền thần phủ lúc nơi đây đã hoàn thành đổi mới thiết lập lại nhưng âm tiền thần lại không đã từng tham tài tự gác có chút cô đơn ngồi tại trong điện tử lẩm bẩm thu hết lớn về sau những con thỏ kia chắc chắn thỉnh thoảng bãi phòng cái này khiến bản t h ầ n như thế nào góp nhặt tứ phương đến tài âm tiền huynh nén bị thương chỉ cần người còn t ạ i tự có đến tài lúc âm tiền thần nghe vậy lập động mở miệng lại nói thương sự tu la huynh đệ người cái kêu huyết hà doanh khả năng bán ta một chỗ ta cái này náo loạn thọ thai chỉ có huyết hà doanh địa tránh được kỳ nhiễu việc này không ổn huyết hà doanh đều là ta tu la quốc trung nghĩa binh đem nơi tụ tập há có thể tùy ý b u ô n bán bản thân nguyện thêm tiền cũng có thể xuất lực một lần chương bảy trăm tám mươi hai tam ủy hàng ma chương bảy trăm tám mươi hai tam ủy hàng ma huyết hà doanh là huyết hà tướng quân quyền thế nơi phát ra một trong cũng là khả năng đủ phát động thế lực chiến tiền b ố n nhưng âm tiền thần dù sao cũng là thiên h u n g la hầu h ả o hưu cũng là không phải là không thể bán ra một chỗ huyết h à danh o khiến cho an thân tránh thỏ như vậy liền có thể chế tạo một chi âm tiền thần là hàng phía trước la sát vương là k h ô n g chế thiên h u n g la hầu là trợ giúp công thành tiểu đội nghĩ đến bảy mươi lăm cấp thiên h u n g chi mà cho dù lại cường hãn cũng không tốt đánh bại loại này công thủ gồm nhiều mặt ngang cấp một đội v ề phần như thế nào đến ngũ độc bí cảnh lại không phải cái vấn đề lớn gì chỉ cần dỡ xuống đao lao quỷ trại xích đồng quỷ môn đem nó đưa vào la sát quốc chi đ i ệ một lần nữa dựng đứng liền có thể trong đó quyền sở hữu điều kiện có thể tìm ra la sát vương giải quyết hoặc để âm tiền thần chuyển nhượng một chỗ ở vào la sát quốc âm tiền cửa hàng kém nhất cũng có thể mời bọn họ tiến về đao lao quỷ trại đồng như đại kế cử động lần này vấn đề duy nhất là sẽ vắng vẻ bách cổ trường lão nó gặp quỷ cửa mất tích chắc chắn cho là thiên h u n g la hầu đối với bách cổ viên không có hứng thú cũng được nếu âm tiền huynh mở miệng ta làm sao có thể không giúp ngươi giữa ngươi và ta ngược lại là không cần đảm luận tiền giúp ta đánh giết thiên hùng chi ma giúp ta đoạt đạo toàn pháp liền có thể thu la huynh đệ nếu không chúng ta hay là đảm luận tiền đi ta chính là một kẻ thể béo thương nhân mà không phải tham d n si chi thuộc cấp độ kia sát tài chỉ sợ vô lực giúp ngươi hàng ma âm tiền minh ngươi cũng không muốn nhiều năm tích tài tận về ngọc t h ỏ đi vậy cứ thế quyết định ngươi giúp ta hàng ma ta đưa ngươi huyết hà doanh đ g h i ệ p âm tiền thần nghe nói muốn xuất lực vật đạo lập tức đổi lý do thoái thác nhưng ở ngọc t h ỏ hai thường trở lại bần chi họa áp lực dưới hay là đáp ứng tam quỷ hàng ma sự tỉnh lại chỉ có thể là tam quỷ hàng ma như la sát vương không đi hắn cũng sẽ không đi đối với cái này chu nguyên có chút đồng ý hắn cũng lo lắng không la sát vương áp chế đối thủ âm tiền thần hội nửa đường đầu hàng địch dù sao đại đa số tà ma đơn vị chỉ có thể đánh thuận phong chiến không giống la sát vương như vậy có s i tâm không rời chăm chết dứt khoát t ử đấu đặc tính tu la huynh đ ệ chúng ta có thể sớm nói xong ra khác biệt lực có khác biệt giá thời gian chiến tranh ta sẽ ghi chép âm mệnh nợ vượt qua một trăm tấc đằng sau ngươi muốn trở lại tìm ta tiền có thể thực hiện ngươi lại từng bút ghi lại thêm ra chi nợ ta sẽ lấy vật để bù âm tiền thần âm mệnh nợ một tấc đại biểu một hp nó nói chi ý là hắn chỉ có thể giúp t i ê n hung la hầu bán một cách mạng nhiều cũng không phải là cái giá này cùng âm tiền thần thỏa đ ằ n sau hai người liền cùng nhau đi vào tiền tài lô vương cửa đi đến ở vào la sát quốc âm tiền cửa hàng tìm la sát vương thương nghị hàng mà sự t ì n h không giống với âm tiền thần các loại tính toán ăn không được một chút thua thiệt la sát vương liền dựa vào phổ nhiều nàng đã biết con đường phía trước phương hướng s i tâm tại ba ngày mà chủ c h i đạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt tranh đấu sự t ì n h vì thế nàng nghe nói trước đ o ạ c đạo lại dạ xoa lúc đáp ứng có chút sảng khoái cũng trực tiếp vươn tay ra đòi hỏi vật thế c h ư ớ c tu la vương trong mắt không có ta ta không tin được ngươi nếu ngươi trước vì ta trợ lực ta tự sẽ thanh toán bậc thế chấp nhưng muốn ta c h ư ớ c xuất lực ngươi cũng phải thanh toán bậc thế chấp thiên h u n g la hầu bị tu la vương liên lụy nó phá vỡ tu la quốc cùng la sát quốc ở giữa vốn cũng không nhiều tín nhiệm khiến tu la binh đem khó được la sát vương trọng dụng cũng liền tu la quốc tương la cựu linh quay trở về vô biên huyết hải nếu không đồng dạng sẽ bởi vì song vương sự t ì n h bị hao tổn dễ nói ta đem tu la quốc tướng ấn áp cho đại vương vừa v ắ n rất tốt ấn này vì ta tu la quốc danh vị tri ấn gần với tu la vương ấn nên có thể biểu hiện thành ý của ta không đủ cần lại thêm chút thế chấp linh vật một phen thương thảo sau thiên h u n g la hầu lại tăng thêm một thanh có thể phá mở dạ xoa biên giới âm dương ngũ hành nào la sắt vương vừa rồi hài lòng n g ước đốt đã phát động thế chấp trợ chiến giao dịch n h ư sau khi chiến đấu không giúp đỡ la sắt vương đánh bại dạ xoa vương nó đem cự tuyệt trả lại vật thế trước chú cùng ma giao dịch phong hiểm to lớn nó có tỷ lệ vi phạm ước định hệ thống nhắc nhở kịp thời vang lên nhưng la sắt vương xem thiên h u n g la hầu vì trở thành đạo bổ liệu tạm thời vẫn là tương đối đáng tin bất quá trợ chiến giao dịch hay là tạo thành một chút ảnh hưởng đó chính là âm tiền thần ngôn có thể cũng cho hắn một chút thế chấp đồ vật đối với cái này tiên h h u n g la hầu cùng la sắt vương khó được đ ạ t thành nhất trí cái kia tu la không thể cho hắn vật thế chấp tiền hóa không vào tay hắn còn sẽ có mấy phần lương tâm một khi có giữ gốc đồ vật chắc chắn sẽ biết khó mà lui âm tiền minh người ta huynh đệ ở giữa vốn nên hô vang hỗ trợ há có thể chưa ra một phần lực trước kiếm lời mấy phần tài la sắt cùng tu la có chút ăn ý phát biểu làm cho âm tiền thần mặt béo phồng lớn lên một vòng nói cái gì vốn là người một đường há có thể không tin ta thiên h u n g la hầu nhớ tới âm tiền thần là bị đánh chủ lực vì thế cố ý mở miệu trấn an nói âm tiền h u n h ta tì người hy vọng ngươi cũng có thể tin ta la sát vương thì càng thêm trực tiếp đạn huyền hoàn hóa lôi dao đỡ tại âm tiền thần trên cổ âm tiền thần ngươi n ế u dám thời gian chiến tranh lui tránh quay đầu bản vương chắc chắn tự thân vì ngươi chỉnh lý dám m g i ú p ngươi g ầ y gõ mấy phần cái kia tu la ngươi cũng giống vậy chiến liền tự chiến không chiến liền lui chớ có nghĩ lấy mượn lực lười biếng tốt ta hàng ma tổ ba người riêng phần mình có không thể không chiến lý do la sát vương tâm ý đã định không cho phép biến thiên hùng la hầu muốn đoạt lấy con đường phía trước ý chí chiến đấu sụp sôi chỉ có âm tiền thần có khả năng nhấp nửa đường sinh loạn cũng bị hai vị đồng đội lấy lợi dẫn dụ lấy uy hiếp bách c h ớ nói bản thân nặng nhất nghĩa sao lại bán đồng bạn tại lợi ích cùng võ lực cộng đồng khuyên bảo bên dưới âm tiền thần vô ngực cam đoan h ắ n nhất định sẽ làm hết sức thấy vậy thiên h u n g la hầu đi đầu cá o biệt trở về đao la o quỷ trại đi thu xích đồng quỷ môn lại đến ngũ độc bí cảnh ghi chép phương vị đối với hắn đến ngũ độc thánh mẫu có chút hoan g h ê n đợi đến biết thiên h u n g la hầu chuẩn bị chợ nàng trở thành chân chính thiên hùng chi ma hậu trở nên càng thêm nhiệt tình tướng quân yên tâm đợi ta bù đắp số trời chắc chắn chiếu cố nhiều hơn tướng quân có đúng không ta lại tin ngươi một lần phương bị khắc lục hoàn tất thiên h u n g la hầu trở về u minh âm thổ liên lạc đồng đội v ũ độc thánh mẫu thì thoải mái vui cười cũng thu hồi trước đó ôn nhu nói như vậy á tu la há không nghe yếu phụ mạnh tôn chi để ý làm sao dám ham thiên ma vì ngươi hiệu lực lại để ta dạy cho ngươi một để ý ma đạo hung hiểm nhất tâm mê chính là cướp cuối cùng là tà ma vô cùng dị la sát vương muốn sát pháp toàn trạng thái thiên h u n g la hầu v ũ độc thánh mẫu cũng phải sát lực không đủ thiên h u n g la hầu trái lại thiên hùng la hầu cũng không ăn cái gì hảo tâm chỉ duy trì một phần mặt ngoài tín nhiệm như vậy một khi so sánh ngược lại là âm tiền thần tương đối ôn hòa nó chỉ muốn kiếm tiền cũng không sát tu la chu la sát chi ý bất quá âm tiền thần cũng có rất nhiều không đáng tin h ã n tại địa phương tỉ như tạm thời chuyển nhượng cửa hàng dùng cho dưỡng xích đồng quỷ môn vấn đề hắn liền cực lực phản đối cũng nói la sát quốc cửa hàng chính là mệnh của hắn một k h ắ c cũng không thể rời tay lại không bán không thuê la sát vương cũng không đất phong chi ý nói thẳng đã là là tu la xuất lực tuyệt không từ la sát quốc xuất trình đạo lý đối với cái này thiên h u n g la hầu cũng có giải pháp đó chính là trước dùng xích đồng q u môn ghi lại la sát quốc phương bị lại trở về về đao la quỷ trại trọc lập xích đồng quỷ môn trải qua này trung chuyển chương bảy trăm tám mươi ba thiên phản chư ác chương bảy trăm tám mươi ba thiên phản chư ác cầm tiền thần nghe đại chiến liền hạng súc gặp địch yếu sinh hào hùng tại nhìn thấy mũ độc thánh mẫu trong nháy mắt hắn liền trái ngược cẩn thận thái độ bỏ xuống thiên hùng la hầu cùng la sát vương chủ động nên đón tiếp lấy cũng có chút vũ dùng kêu gọi mũ độc đại tướng cùng ngũ độc thánh mẫu cùng nhau xuất thủ ta mát kia chớ nói bản t h ầ n lấy thế khinh người cùng một chỗ động thủ đi bản t h ầ n cam đoan chỉ phòng k h ô n kích để cho ngươi các loại bị bại tâm phục khẩu phục ơ m tiền thần mặt mày hớn hở có chút đắc ý muốn bị ngũ độc đại tướng kêu gọi trong môn đệ tử không thể khinh động ngũ độc thánh mẫu thì rơi lệ ướt át chỉ phía xa thiên hung la hầu a i bán d i ê n gì tướng quân thay lỏng tự hành rời đi chính là không cần dẫn người dương bị phong thôi thôi h ô m qua chi tình không thể đuổi mong rằng vị tỷ kia ngày sau chớ giống như ta như vậy thê lương ngũ độc thánh mẫu lý do thoái thác đổi lại bình thường tà ma đều sẽ không tin nhưng si la sát rõ ràng là một ngoại lệ nó đạn huyền hoàn hóa lưỡi dao nhìn thiên h u n g la hầu ngươi như muốn lại đi tu là vương c h i lộ ta liền không cách nào xuất thủ tương trợ si tâm tuy tốt lại không thể tin hết si nói đại vương dài chút tâm đi nếu không tiên ma vừa ra ngươi hôm nay hơn phân nửa liền đi không được đến linh h u y ệ n trời khu vực sau thiên h u n g la hầu không còn thu l i ễ m tài năng nó cầm kiếm nâng thương đi ra phía trước đẩy ra ngay tại vui sướng kêu gào đến đánh ta nha âm tiền thần đứng đến ra vẽ thê lương n ũ độc thánh mẫu trước người đến để cho chúng ta nhìn xem thiên hùng chi ma có mấy phần phong thái tướng quân đang nói cái gì nô ra trong lòng tất cả đều là ngươi như thế nào lại tổn thương ngươi tình cảnh này có thể nói là hai mắt đ ấ m lệ n u xem tu la quỷ si tâm ai h o á n giống như chợ tỉnh thẳng đến tiên hung la hầu tiện tay xuất ra một viên huyết kết ma tâm sau v ũ độc thánh mẫu vừa rồi thu liễm n u tình thái độ tỏa sáng nóng bỏng hung tính tướng quân nếu biết giúp ta bù đắp số trời ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ vì sao không giữ lại phần này hư tình giả ý ngươi bại ta vong cũng không tệ hôm nay cũng nên có một cái tế ngày đó hung chi ma n ũ độc thánh mẫu cùng tiên hung la hầu đối thoại hung tính lộ ra dẫn tới âm tiền thần gọi thẳng thiên ma tốt tả tính không giống người đứng đắn la s á t vương đứng yên không nói gì nhìn huyết kết ma quân khô lâu quỷ vương hàn băng ma dao bị thiên hung đổ vật từng cái hấp dẫn mà đến tận về ngũ độc thánh m â u c h i thân sau một khắc ngũ độc thánh m â u thân thể hóa thành thuần trắng q u a n đ o ã n lại dây lát mở trắng đ o ã n phồn hoa đã thấy một người đứng yên phồn hoa phía trên bao quát chúng sinh lại không nửa điểm yêu ma thái độ nó thân mang thiên ma vô thượng á p áo khoác thiên ma không cách nào bảo một tay, tay nhấc thiên hung diện sinh thương lưng có vân khí tiếp như cánh chân đạp trường h a vạn vật vườn lại nhìn nó cho không vui vườn yêu diễm lui sạch hóa từ bi kỳ danh hào cũng có biến là vì phúc thọ an khang bảy năm cấp thiên h u n g chi ma đốt thiên h u n g chi ma giáng thế linh nguyễn trời tất cả đơn vị đều có thể tham dự thiên ma thảo phạt chiến chú giết hết linh nguyễn ngày d ư ớ i số chính tà tu sĩ trước thiên h u n g chi ma sẽ không dừng tay đốt thu hoạch được thiên h u n g ngăn được trạng thái ở đây trạng thái dưới bị công kích sẽ phát động tán linh hiệu quả bị đánh giết thì các hạng thuộc tính đều có tỷ lệ hạ xuống đốt thu hoạch được tội sinh trạng thái ở đây trạng thái dưới các hạng mặt trái trạng thái đều không phát thanh trừ hoặc truyền di trư vị thiên địa có cần vạn v ậ bề các ngự nhưng còn có di ngôn gì tướng quân cái tia la sát trước đó lấy đao chỉ ngươi bất kính thiên ma ta giúp ngươi đưa nàng giết ngươi an tâm quy thiền vừa vặn rất tốt đang khi nói chuyện thiên h u n g chi ma huy động trần thế trở lại linh roi như dáng mây quá cảnh đẹp những cái tia ngũ độc môn người đều thu hoạch ta biết các ngươi các ngươi di ngôn quá nhiều hay là không nói cho thỏa đáng thiên h u n g chi ma quá mức h u n g ác dáng thế đằng sau vậy mà không giết ngoại địch trước rõ ràng phen mình không đợi âm tiền thần vứt bỏ hào ngôn lui ra phía sau phòng ngự thiên hùng chi ma liền xuất hiện ở trước người nó vung roi quấn quanh nó cái cổ tiểu ban tử vừa mới liền ngươi kêu nhất vui mừng ta liền đem cái k i ê u cầu đánh lời nói coi như di ngôn của ngươi hiểu lầm đều là hiểu lầm a ta bất quá là một thương nhân ngươi làm gì gây sự với ta âm tiền thần thẳng rồi lúc trước hắn nói quá nhiều khiêu khích nói như vậy bây giờ muốn không nhận cũng đã chậm may mắn la sát vương cùng thiên h u n g la hầu là hợp cách đồng đội gặp phe mình hàng phía trước khiên thịt hấp dẫn đối thủ liền quả quyết xuất thủ giải khốn nếu không âm tiền thần thế tất sẽ thêm ra một chút danh vọng là vì gian thương đầu thiên ma gây tải không gãy dũng giang giác, giang giác. âm tiền thần cái của bị xoay trước sau đảo ngược hp cũng s ụ n giảm sáu nó cũng quyết thi triển âm mệnh nợ chi pháp cũng là bộ tự thân chi thiếu bị thương thiên hung chi ma nhưng hắn không thể đều đòi lại tiền vốn chỉ đòi lại ba t ứ c âm mệnh nợ cũng chỉ tổn thương thiên hung chi ma ba hp lúc này âm tiền thần cùng thiên hung chi ma đều là tổn hao ba hp nhìn như đấu cái ngang tay nhưng thiên hung chi ma mở miệng thổ lộ chân ôn là vì thiên phản chư ác trong lúc nhất thời âm tiền thần vậy mà gặp một lần âm mệnh nợ phản kích hp lại n a ba cái kia tu la tên thiên ma này quá hung sau khi chiến đấu ngươi nhất định phải thêm tiền mới được âm tiền thần bị khắt chế la sát vương cũng không tốt hơn chỗ nào nó huy động oán tăng sẽ cầu không được hai l ư ỡ i đ a o dẫn sinh lão bệnh t ử sát yêu biệt ly khổ sát năm âm hừng hực sát tác đ ị c h mặc dù thành công tiêu trừ thiên hung chi ma năm lượng máu suy yếu nó、no、đối với các loại mặt trái trạng thái sức chống cự phân giải trần thế trở lại linh doi phong tỏa thậm chí làm đối thủ điệp ra năm âm hừng hực trạng thái khiến cho năm âm tập toán sinh loạn như lửa g ự ậ đốt tứ lại không điều nhưng nàng đồng dạng gặp thiên phản chứ áp phản kích hp hao tổn năm lại sát khí sinh loạn đã có không điều Cùng âm tiền thần khác biệt chính là la sát vương cũng không mảy may thoải ý lại trực tiếp tiến nhập t ử đấu trạng thái đốt người bị la sát vương làm thành si tâm mục tiêu nó đã tiến vào t ử đấu trạng thái người thụ thương hoặc tử vong nó lực công kích cùng thuật pháp uy lực đều là sẽ tăng nhiều không có tu la vương bị kia chân chính si tâm người ở đây sau la sát vương tranh đấu phương thức trở nên càng thêm linh hoạt nó có si tâm không quyên pháp có thể khóa định mục tiêu không mất đi mặc dù một lần công kích hiệu quả có hạn nhưng thắng ở liên miên b ấ t tuyệt như ảnh đi theo thêm nữa nàng có thể thôn vệ mục tiêu linh khí khôi phục tự thân sinh mệnh khiến cho nàng cùng thiên hung chi ma h á biến động cực nhanh tiến nhập nhanh ngã nhanh tăng trạng thái đặc thù nhưng có thể nhất cải biến chiến cuộc thủ đoạn hay là tay k i a suy yếu mục tiêu các loại mặt trái trạng thái sức đề kháng sinh lão bệnh t ử sát khiến cho thiên h u n g la hầu thành công là thiên h u n g chi ma cũng điệp ra thiên h u n g ngăn được thiên h u n g tội sinh trần thế bách độc trạng thái đến tận đây thiên h u n g chi ma dựa vào sinh tồn tiếp tục năng lực khôi phục cùng trời ban thưởng hồi sinh năng lực mới vừa có chỗ suy giảm bất quá thiên h u n g la hầu cũng bởi vậy nhận lấy thiên h u n g chi ma đ ặ kích từng đạo thiên khiển phạt tội chi lực nhanh chóng cắt giảm nó hp lúc này liền hiện ra si tâm mục tiêu chỗ tốt tiến vào t ử đấu trạng thái la s á t vương lại thực tình nguyện ý hộ vệ thiên h u n g la hầu t ậ n lực cam đoan nó không chết chỉ là hộ vệ của nàng chi pháp dù sao cũng hơi không ổn đã thấy thứ nhất đem nắm chặt lên âm tiền thần ném thiên h u n g la hầu mắt đỏ chớp lói đạo cầm cái k i a âm tiền thần làm thuẫn nếu như ngươi chết ta sẽ hết sức báo thủ cho ngươi ác tu la hỏng la sát nguyên lai hai ngươi là cùng một bọn chuyên lựa gạt bản thần đến bị đánh chương bảy trăm tám mươi bốn âm tiền diệu pháp chương bảy trăm tám mươi bốn âm tiền thần là hợp cách khi thịt nhưng không có nghĩa là hắn nữa thích bị đánh vì thế tại bị t i ê n h u n g d i ệ t sinh thương chọc lấy mấy lần sau hắn liền không làm nữa l i ê n gọi vạn tiền tích sơn chi ảnh đập xuống trên mặt đất từ linh hoạt khiên tròn biến thành bất động t h á p thuẫn thấy vậy t i ê n h u n g la hầu đội vàng sử dụng s u lợi t h u ậ t thuyết phục âm tiền thần thu lợi làm trọng âm tiền minh lúc này chính là kiếm tiền lúc sao có thể bởi vì đau nhức phạm b ồ đồ mau tới hết sức hộ vệ chúng ta tất cả chi tiêu đều là coi như ta chu nguyên vốn định lấy t h ẳ n g khái nói như vậy gọi động k i ê n tròn phối hợp không muốn âm tiền thần nghe nói lời ấy lập tức tinh thần tỉnh táo lại trái ngược cẩn thận thái độ phóng khoáng phát biểu đây chính là ngươi nói Bản trong lúc nhất thời thiên hùng la hầu cầm trong tay khiên tròn nên kích diện sinh thương âm tiền thần thủ cầm sổ sách bận rộn ký sổ hàng ma tổ ba người tổng cộng thành quỷ dị đoàn kết đồng thời âm tiền thần mặt này thịt người khiên tròn còn có âm mệnh nợ phản thương hiệu quả có thể nói là công thủ sắp nhập thôn tính có chút dùng tốt chớ có nói nhảm có bản lĩnh gì cùng nhau xử x u ấ t cái kia tu la ngươi ngược lại là xuất tiền à, nếu là không có tiền bản t h ầ n diệu pháp như thế nào linh nghiệm nghe vậy có biết âm tiền thần còn có một số thủ đoạn khác nhưng có chút tiêu hao tiền tài đối với hắn loại này muốn tiền không muốn mạng đặc thù đơn vị mà nói muốn cho hắn tự trả tiền thi thuật khả năng cực kỳ bé nhỏ cân nhắc đến hàng ma tiểu đội ba người chỉ có nhỏ bé ưu thế một khi thiên h u n g chi ma nổi giật liền có thể làm chiến cuộc đại biến vì thế thiên hùng la hầu lấy ra một đạo ngũ đức phúc vận hương hòa đánh vào âm tiền thần trong ngực nhìn có thể hay không dựa vào vị này lấy tiền thi thuật gian thương điều chỉnh chiến trường thế cục lại là ngũ đức phúc trở vào hoài lai gian thương vui cười không sợ chiến tu la huynh đ ệ người nếu không thiếu hào hưng hỏa trận chiến này liền không khó đang khi nói chuyện âm tiền thần không để ý d i ệ t sinh thương g i a thân phất tay ném ra ngoài một viên lô vương tiền tài nói một tiếng tài có thể thông thần đến giải muôn b à n khó khăn sau một khắc tiền tài đón gió căng t h ư n g lên hóa thành một đạo h à o quang đại chán tiền tài lô v ư ơ n cửa trong đó có đường thông u minh ủy vương dậm chân đến tương ứng ẩn ẩn có thể thấy được một thân khói xanh ác bị từ đó nói ra lấy xanh đen minh giáp cầm biển nguyện trường đao cũng có huyết hồng khô lâu âu biểu tượng kèm ở tên sau hiển lộ rõ ràng hung uy tên đầy đủ là về i hai cấp ngọn lửa bừng bừng t h ủ vương phương bất đ i n h ngọn lửa bừng bừng huynh đệ mau mau đánh cái tia hung thiên ma vi huynh bị nản khi dễ thảm rồi ông tiền thần thiên ma hung á c trận chiến này cực n g uy ta nhiều nhất giúp ngươi trợ chiến một khắc đồng hồ quá hạn liền đi thêm tiền không lưu ông tiền thần không có nói sai hạ tài có thể thông thần pháp sắc thực lợi hại có thể gọi người trợ chiến lẫn nhau bảo đảm bình an nhưng trên bản chất pháp này càng giống là vượt giới truyền tống thuật cùng treo giải thượng pháp còn có ngày xưa nhân mạch tích lũy mà thành đặc thủ triệu hoàn thuật vấn đề duy nhất là ngọn lửa bừng bừng ủy vương chỉ nguyện trợ chiến một khắc đồng hồ dù sao cũng hơi thời gian vắng ngắn vì thế thiên h u n g la hầu một bên dơ âm tiền thần nên kích thiên h u n g chi ma vừa mở miệng truy vấn âm tiền thần ngươi có phải hay không nuốt riêng t i ề n tài đối với cái này âm tiền thần cũng có t ì m tử nói cái gì hắn mời người trợ chiến hao phi chính là ngày xưa giao tỉnh cần thu một nửa tiền tài là trả thù lao ngọn lửa bừng bừng ủy vương thực lực không tệ cũng nguyện tuân thủ tài có thể thông thần pháp quy tắc trợ chiến đối địch nhưng hắn v ậ n khí không tốt gặp phải là có được thiên khiển phạt tội chi năng thiên h u n g ma vì thế nhập chiến đằng sau rất nhanh bại lộ xu hướng suy tàn bị ba thương chọc đường một roi rõ ràng lui bất quá hắn đến cũng không phải là không có ý nghĩa đến một lần hấp dẫn thiên h u n g chi ma lực chú ý tạm thời giảm b ấ t la sát vương áp lực thứ hai sắp chết nội giận hóa thành hôn hỏa là âm mặt trạng thái sức chống cự rớt xuống thiên hùng chi ma điệp ra ngọn lửa bừng bừng đốt hồn trạ thái nhưng chu nguyên hài lòng không có nghĩa là âm tiền thần hội hài lòng nó cầm trong tay sổ sách mua bút thành văn ngọn lửa bừng bừng quỷ vương trợ chiến bất lợi nửa đường thua chạy thiếu bản thân một lần trợ chiến giao dịch thu la huynh đệ ngươi thấy được bản thân là khó được người thành thật độc kia d i ễ m quỷ vương mới thật sự là trộm gian dùng m á n h lưới hạng người ân ta thấy được có ngươi cẩn thận chiếu cố ngọn lửa bừng bừng quỷ vương phúc khí không nhỏ nếu tài có thể thông thần pháp công hiệu không tầm thường chu nguyên liền điều chỉnh phương thức chiến đấu sau đó lại lấy ra ba đạo ngũ đức phúc vận hưng hỏa xin mời âm tiền thần thi triển diệu pháp cũng cố ý bàn giao mạnh hơn người không cần đục nước béo không biết thêm ra hương hỏa có thể gọi càng nhiều người trợ chiến mà là bởi vì không biết âm tiền t h ầ n mệnh giá trị bao nhiêu vạn nhất hắn kiếm lời đủ mua mệnh tiền tình nguyện chết cũng không tốn tiền thi triển tài có thể thông thần pháp ngược lại không phải chuyện gì tốt hương hỏa lại vào tay gian thương vừa vui sướng liền vui vô cùng để cử tiền của hắn có thể dễ mệnh pháp tu la huynh đệ ta còn có nhất pháp tên là tiền có thể dễ mệnh pháp này vừa ra có thể căn cứ hao tài ưu khuyết tu bổ t ổ thương áp chế ngoại tả không biết huynh đệ cần phải thử một chút chỉ cần ngươi tiền tài bao no bản thần cam đoan ngươi hôm nay muốn chết cũng khó khăn nhanh dùng một người một thuật theo ử m ông tiền h u quả. Cái i này l thần, thần liên tục tung ra mảng lớn tiền tài quang vũ hệ thống nhắc nhở liên tiếp vắng lên đốt thu hoạch được tiền có thể dễ mệnh trạng thái có thể tạm thời áp chế các loại mặt trái trạng thái cũng khôi phục đại lượng hv ắ thiên ma trạng thái khó mà áp chế áp chế hiệu quả chỉ có thể tiếp tục hai hơi nửa giờ ở giữa đốt n g ư ơ i đã thu hoạch được â m mệnh nợ trạng thái nợ này dài mười lăm t ứ c ư ớ c là mười lăm hp chú ở b a o thời gian chiến tranh hỗ trợ trạng thái âm tiền thần thu về âm mệnh nợ tỷ lệ cứ thấp âm tiền thần rất hữu dụng dù là chỉ là lâm thời áp chế mặt trái trạng thái khôi phục hp cũng không nhiều nhưng cũng có ảnh hưởng chiến cuộc năng lực khuyết điểm duy nhất là dùng hắn rất phí tiền mà còn có tham ô khả năng dù vậy chú nguyên hay là mở miệng khuyến cáo một phen trong tay thịt người khiên chọn phòng ngừa làm kiếm lấy chiến tranh tài tận lực thu liễn thuật pháp k năng âm tiền hình, ta khuyên ngươi thiệt lương cứu mạng tiền cũng đừng có tham tu la huynh đệ đây là thương đạo gốc dễ không thể càng dễ ngươi nhìn ta đối với mình cũng là như vậy sự thật chứng minh em tiền thần rất mạnh nó chứ có thể chịu tổn thương có thể phản thương có thể dùng tiền tài triệu trợ thủ còn có đặc thủ trị liệu năng lực nhưng hắn bản tính cùng năng lực cũng bất lợi cho tranh đấu một khi lâm vào khổ chiến thậm chí sẽ có phá sản phong hiểm cũng liền chu nguyên có chút tài lực nếu không thật đúng là không cách nào làm hắn toàn lực trợ chiến tính ngươi có lý lại cho ngươi ba đạo hào h ư hỏa gọi người đến đây trợ chiến âm tiền thần đã mê thất tại n g ũ đức phúc vận hương h ỏ a phú quý bên trong nhưng lúc này lại không tốt truy cứu nó tham ô c h i tội vì thế chu nguyên quyết định để nó tiếp tục kiếm được tiền m ấ y bút thu nhập thêm đợi sau khi chiến đấu lại dùng tâm dạy bảo theo ba đạo n g ũ đức phúc vận hương h ỏ a vào tay âm tiền thần hân hoan nhạy cẫng cũng không theo kiệt ước mơ nói như vậy tu la huynh đệ ngươi càng như thế phú quý về sau ngươi chính là b ả n thần huynh đệ tốt nhất chương bảy trăm tám mươi lăm cuối cùng toàn bộ ngày số chương bảy trăm tám mươi lăm cuối cùng toàn bộ ngày số thiên hung la hầu lộ phú quý âm tiền thần càng thân cận nói thẳng ngày xưa nhìn sai tu la h u n h đệ hôm nay mới biết minh đệ là vị phú quý người có đức đối mặt âm tiền thần con hót chu nguyên cũng không thèm để ý không cần suy nghĩ nhiều hắn liền biết âm tiền thần chỉ là tại duy trì hộ khách quan hệ chờ mong hào khách tiếp tục vào xem việc buôn bán của hắn bất quá cái này cũng cũng không phải là không có chỗ tốt đó chính là tiếp tục có lợi nhưng phải âm tiền thần hơn v â n nửa sẽ không nửa đường tranh chiến lấy bản tính dù là thiên h u n g chi ma nổi giận làm d ữ cũng vô pháp làm hắn từ bỏ trong tay làm ăn lớn nhanh gọi người đến chiến sự quan trọng ở trên thiên hùng la hầu thúc giục bên dưới âm tiền thần lần nữa ném ra ngoài hai viên lỗ vương tiền tài thi triển tài có thể thông thần pháp nguyên d i ệ u sau một khắc hai đạo nhân ảnh gần như đồng thời từ tiền tài lỗ vung trong môn nói ra nhất giả lấy thanh vân áo sợi bên ngoài phụ hung sà nuốt vai giáp tay cùng kim lân đi áo n g ự c giáp cầm trong tay một thanh vỏ đèn kim kiếm đạp không mà đứng nhất giả lấy huyền đỏ pháp bảo sau đầu có lôi điện quang luân lập l o à hào quang cầm trong tay mây đen là cầm lôi quang làm phong tụ mây tích lôi cờ ký danh hào phân biệt là bảy ba cấp ngút trời ẩn sĩ cốc bất bình lại danh hào đằng sau cũng có h ế t h ồ n khô lâu âu biểu tượng dương lộ ra h u n gặp người trợ chiến hiện thân ông tiền thần lập tức lên tiếng kêu gọi k i m kiếm múc trời hai vị huynh đệ mau mau trừng trị tên t i ê n ma này v ì huynh bị nàng đánh cho tạc p h ế không giống với ngọn lửa bừng bừng tỷ vương lô mãng làm việc k i m kiếm tiên sinh múc trời ẩn sĩ hai người đầu tiên là hỏi thăm tu la cùng la sắt là địch hay bạn sau vừa rồi trả lời ông tiền thần cho dù trợ lực không ít cùng t i ê n ma giao chiến cũng hung hiểm và phần hai người chúng ta có thể giúp ngươi trợ chiến hai phút đồng hồ nếu là ngươi còn có nhu cầu cũng có thể thêm tiền chỉ hoãn hai vị mới người trợ chiến đối với thực lực của mình rất có lòng tin cũng vui vẻ tại gia nhập lấy nhiều khi ít hàng ma đội ngũ thằng đến tiên hung diệt sinh thương gia thân một khắc này kim kiếm tiên sinh lượng máu trong nháy mắt tổn thất hai mươi nó vừa rồi biết được tiền này không có nhiều tốt cầm âm tiền thần ta phải thêm tiền hoặc là giảm bất trợ chiến thời gian khó mà làm được ngươi thu tiền liền muốn làm việc nếu không b ả n thần tài có thể thông thần pháp đúng vậy tha người n g mặc dù kim kiếm tiên sinh vào trận tức sinh lợi bán giận nhưng n g ú t trời ẩn sĩ lại không có chút nào biểu thị nó là nghiêm chỉnh viễn trình lôi pháp đơn vị vung cờ bố mây đen xét đánh thương thiên ma bởi vì không cần cận thân chiến đấu chiến đấu cho nên chưa tự mình cảm thụ thiên ma chiến vì thế hắn còn có chút kiên nhẫn khuyên giải kim kiếm tiên sinh phải giữ lợi dụng thu tiền liền muốn hết sức trợ chiến giờ k h ắ c này ngút trời ẩn sĩ、si、hào quang đủ để chiếu sáng toàn trường có thể nói là quần ma loạn vũ c h i đ ị a bên trong khó được người thực tế nhờ vào âm tiền thần trước đó t h i triển tiền khả dễ mệnh pháp thiên h u n g la hầu đã thừa cơ sử dụng nhiều loại linh vật đem tự thân máu lam về đầy có hắn một tay cầm âm tiền khiên tròn che chắn một tay vung trần thế bách độc thương nên kích la sát vương tình cảnh đã tốt hơn không ít kim kiếm tiên sinh cũng ỉ vào du đấu nhanh kích chi pháp giống như một đường tới hồi báo bắn kim quang giống như tiếp tục váy dỗi thiên hùng chi、ma. lại thêm lôi pháp đặc thù đánh gây tê liệt hiệu quả khiến cho hàng ma tiểu đội dần dần mở rộng ưu thế áp chế thiên ma hung y nói đến trận chiến này thật không dễ chủ lực ba người ngoại viện ba người có công có phòng có khống chế có kiềm chế lại từng cái thực lực không tầm thường vừa rồi vững chắc ưu thế dù vậy nếu không có la sát vương tử đấu áp chế đám người còn lại tuyệt không phải thiên h u n g chi ma đối thủ bởi vậy chu nguyên cũng không lại kéo ngoại viện mà là lại lấy ra một đạo ngũ đức phúc vận lưu hỏa để âm tiền thần thi triển tiền khả dễ mệnh pháp lần nữa là la sát vương trị liệu thương thế tuần tự thu hoạch được hai lần tiền khả dễ mệnh pháp trị liệu sau la s á t vương công kích càng thêm tấn mãnh một mực kiềm chế thân phụ nhiều loại mặt trái trạng thái thiên h u n g chi ma đến tận đây chu nguyên đã v ì thế chiến t h à n h toán tám đạo ngũ đức phúc vận hưng ơ hòa có thể nói là tại tán tài cầu thắng theo chiến cuộc dần dần sáng tỏ thiên h u n g chi ma cũng có chỗ cải biến nó c h ú t bỏ vô hỉ vô bi thái độ lấy tay lau nước mắt ra vẻ đáng t h ư ơ n g nói tướng quân người ta vốn là c h i tâm h ả o hữu như thế nào nháo đến tình cảnh như vậy mời tướng quân thu tay lại đi ta nguyện cứ vậy rời đi không gặp nhau nữa lời vừa nói ra đối với cục diện chiến đấu ngược lại là sinh ra một chút ảnh hưởng bất quá không phải người trợ chiến phản loạn cũng không phải âm tiền thần tắt tham tài chi tâm mà là la sát vương ghen ghét chi tâm giấy lên l ử a giận hắn là của ta mau tới nhận lấy cái chết tốt ta thiên h u n g chi ma dùng sai mê hoặc phương pháp trong mọi người tại đây âm tiền thần dễ dàng nhất thu mua la sát vương dễ dàng nhất ghen ghét sinh giận hết lần này tới lần khác nàng bỏ gần tìm xa không chỉ có không thể mê hoặc thiên h u n g la hậu hoàng chiêu chọc ở vào si tâm trạng thái dưới la sát vương đã thấy la sát vương thu đao k ế tấn thúc đẩy sinh trưởng đại lượng sát khí tràn ngập chiến trường cùng lúc đó những sát khí kia gấp tụ là tám đạo xiến xích đem thiên h u n g chi ma tạm thời khóa kín cũng đem nó kéo hướng la sát vương kết tám khổ nuốt sát ấn ấn này vừa ra có âm sơn sát mạch chi hư ảnh tự hiện giống như thiên hà treo trên bầu trời thiên h u n g chi ma hv cũng tiếp tục rơi xuống ẩn ẩn có hoa thực vì hư đưa về âm sơn sát mạch dấu hiệu nhân cơ hội này thiên h u n g la hầu cùng t r ợ chiến tổ hai người đồng thời phát động công kích ý đ ồ nhìn thiên h u n g chi ma tạo thành càng nhiều tổn thương chu nguyên cũng chuẩn bị tùy thời thi triển tinh hoàn hồn chú đến lẩn tránh thiên hùng chi ma trạng thái bộc phát làm thiên hùng chi ma hv thấp hơn ba mươi lúc nó đột nhiên tránh thoát t á m khổ nuốt sát tấn phong tỏa lần nữa về tới đó a kia tuần trắng phồn hoa phía trên lại thu roi lập t h ư ờ n g chỉnh lý phân loạn sợi tóc chư vị vì sao chậm chạp không chịu quy tiên lại để ta đưa chư vị cuối cùng đoạn đường đi nói xong xung quanh khu vực như mạng n ệ n da bị nẻ lộ ra đạo đạo đen kịp vết n ứ c theo thiên h u n g chi ma hai tay hợp phách những cái kia trải rộng tứ phương dày đặc vết dạng tựa như lưới lớn bắt cá giống như từ bốn phương tám hướng k i ể m chế mà đến đốt đã thu hoạch được tiên vong vệ linh trạng thái kẻ bị bắt không cách nào chuẩn bị không cách nào t r u y n tống tự thân tổn thương đồng thời cũng sẽ bị thiên hung chi ma khôi phục ở trên trời lưới k i ể m chế trong máy mắt chu nguyên cũng lấy ra ba đạo ngũ đức phúc vận hưng ơ hỏa phân phò âm tiền thần thi triển tiền khả dễ mệnh pháp lâm thời áp chế bắt trạng thái nhờ bao này hàng ma tổ ba người từ cấp tốc k i ể m chế thiên vong bên trong lộ ra đi nhưng hai vị người trợ chiến lại khoảnh khắc nga xuống cũng bị thiên h u n g chi ma khôi phục hai mươi hp cũng may tử vong của bọn hắn không có t h u ộ phí phân biệt là thiên h u n g chi ma điệp ra kiếm phách đoạn hồn cùng âm lôi mục nát phách hai loại không tốt trạng thái khiến thiên hùng chi ma tốc độ phản ứng thấp xuống một chút lại sẽ thỉnh phẳng cứng ngắc một lát không kịp là hai vị người trợ hàng ma tổ ba người lần nữa tiến lên đánh nhau kịch liệt cho dù thanh nhàn nhất âm tiền thần cũng bận rộn đứng lên huy động bút ngọc gấp sách chưa biết tìm kiếm tiên sinh múc trời ẩn sĩ trợ chiến bất lợi nửa đường thua chạy riêng phần mình thiếu bản thần một lần trợ chiến giao dịch thừa dịp âm tiền thần còn chưa bắt đầu vô lại thu nợ thanh danh còn có thể thời điểm chu nguyên lại lấy một đạo ngũ đức phúc vận hưng ơ hỏa mời hắn gọi một vị lực cái lớn đến đây trợ chiến nó đúng hẹn mà đi gọi đến một cái bảy mươi hai cấp mười trụ ủy vương trợ chiến khi vương vàng mà đến, mất hứng mà đi vụ trộn bị âm tiền thần nhớ một b ư ớ sau nó còn sót lại mười trụ chấn hồn trạng thái lần nữa tăng thêm thiên h u n g chi ma gánh b á c đến n à y trợ lực thiên h u n g chi ma đã vô lực thay đổi thế cục cuối cùng đành phải không cam lòng t u ộ t chạy đốt tại linh h u y ễ n trời khu vực đánh giết thiên h u n g chi ma ngươi số trời đã bị bù đắp chương bảy trăm tám mươi sáu linh h u y ễ n t i ê n ma chương bảy trăm tám mươi sáu linh h u y ễ n t i ê n ma ba vị chủ chiến tận tâm tận lực bốn vị trợ chiến liều mình phân đấu cộng thêm mười hai đạo ngũ đức phúc vận hưng ơ hỏa vừa rồi đánh bại thiên h u n g chi ma nếu không có đội hình như thế cùng tán tài cầu thắng giờ phút này liền nên hàng ma tiểu đội bị thua thiên hùng chi ma làm giữ bất quá đầu nhập đi nhiều nhưng thu hoạch một dạng không nhỏ thậm chí có thể nói là mười phần đ ổ i r à o đốt bởi vì ngươi số trời đã bị bù đắp vì thế thuộc tính cơ sở giá trị cũng thu hoạch được ngăn được bù đắp chú tinh khí thần chỗ thiếu sót đều b ổ đủ trước mắt đều là hai mươi lăm điểm đốt con đường phía trước có trở ngại lấy giết đoạt đạo ngươi đã thu hoạch được thiên h u n g chi ma toàn bộ năng lực tiến vào pháp toàn trạng thái pháp toàn tự mãn không được đầy đủ có thiếu phi pháp toàn trạng thái người đem khó mà chống cự ngươi thuật pháp hiệu quả lại khó mà vì ngươi đẹp ra các loại không tốt trạng thái đốt thân phận của ngươi phát sinh biến hóa là vì huyết hải chi tu la linh n u y ễ n chi thiên ma tiến bảo không phải linh h u y ễ n trời khu vực cùng u minh tri đ ị a sẽ phát động thiên ma xâm lấn sự kiện chú phát động thiên ma xâm lấn sự kiện sau nơi đó thế lực chính phái sẽ chủ động lấy ma tạ phái thế lực cũng có tỷ lệ gia nhập lấy ma hàng ngũ đốt ngươi đã thoát ly cá thể đơn vị phạm vi tấn thăng làm thiên đ ị a tuần hoàn đơn vị đơn thể cường hóa tri pháp đem đối với ngươi mất đi hiệu quả có thể thông qua xâm lấn hắn trời khu vực lớn mạnh linh h u y ễ n trời tiến tới cường hóa thực lực bản thân chú linh n u y ễ n trời sẽ không lại đối với ngươi phản hồi lực lượng ngươi vì thiên đ i ệ tuần hoàn đơn vị linh n u y ễ n trời càng mạnh ngươi cũng sẽ càng phát ra cường thịnh hệ thống nhắc nhở liên tiếp v ă n g lên chứng minh thiên h u n g la hầu bản chất đã phát sinh biến hóa hắn không còn là bình thường tu sĩ đơn vị mà là trở thành linh huyễn t r ờ i tuần hoàn một trong giống nhau núi đá cùng dây núi mặc dù lớn nhỏ không đ ề u nhưng bản chất giống nhau lúc này còn muốn cường hóa núi đá cường độ liền nên cướp đoạt hắn trời tạo hóa để cái tia núi đá cùng dây núi đồng thời hóa thành kim tiếp vật thay lời khác tới nói thiên h u n g la hầu cường hóa lộ tuyến từ lấy mình làm gốc biến thành lấy linh huyễn trợi là nguyên như vậy cũng khó trách tu la vương chướng mắt lấy thiên linh đồ vật chuyển hóa thiên đạo tu la bởi vì thiên này cho hắn trợi lấy làm gốc là phụ thuộc là hiệu lực, mà hiệu không phải chân chính chư pháp quy tâm đại tự tại. đương ạ tại. i tự đ nhiên bản chất hay là linh h u y ễ n trời không đủ mạnh nhưng nó giống thanh tiêu hôn nguyên hương như vậy cường thịnh cho dù quy thuận cũng sẽ có nhất định lên cao không gian đặc thù hóa thân thiên h u n g la hầu chủng tộc thiên đạo tu la giới thiệu đoạt thiên tri linh đến thiên tri tên thiên linh đ ổ vật tố c ă n cơ linh h u y ễ n trời là tung hành phúc thọ an khang tứ h u n g lực trần thế bách độc đúc ma khu thiên h u n g ngăn được tán linh khí thiên khiển phạt tội diện sinh cơ thiên phú tranh đấu phệ hồn quả báo giận g ữ huyết hạ tàng tiên tham độc hại giận phẫn hận si không minh thiên tinh la h ầ u thiên khiển p h á t tội thiên hung ngăn được thiên phản c h ư ác nhận lúc công kích đối với mục tiêu trả về ngang nhau tổn thương lại các loại mặt trái trạng thái đồng dạng có hiệu lực chú bộ phận pháp toàn đơn vị cùng pháp toàn t r ờ i lên người có thể làm dịu hoặc triệt tiêu trả về tổn thương thiên tâm tuần hoàn tự thân trạng thái thụ linh h u y ễ n thiên ảnh vang trước mắt linh h u y ễ n trời tuần hoàn trạng thái là chín thành cân bằng có thể hưởng chín tầm trời tâm tuần hoàn khôi phục hiệu quả chú đây là tuần hoàn trạng thái tại không phải linh n u y ễ n trời khu vực hữu hiệu như cũ nhưng linh n u y ễ n t r ă n trời xâm lấn mất cân bằng sau cũng sẽ ảnh hưởng thiên tâm tuần hoàn hiệ năng, chưa bắt được pháp toàn đơn vị sau pháp hội này tiến vào đỉnh trệ kỳ cũng tại một ngày sau khôi phục bắt được pháp toàn đơn vị sau pháp này có thể tiếp tục thi triển cũng sẽ ngẫu nhiên thu hoạch được mục tiêu một hạng thiên phú thiên tứ hồi sinh có thể tiêu hao linh khí tiếp dẫn linh h u y ễ n thiên tri lực trị liệu tự thân mỗi lần xúc thế tiếp dẫn cần bốn hơi thời gian đối với những khác đơn vị sử dụng lúc làm công kích thuật pháp tức linh h u y ễ n thiên tri lực nuốt nó sinh cơ thương này hại là quy thiên tổn thương không cách nào dùng bình thường tri pháp làm dịu thiên hạ bình đẳng thiên ma bốn cùng pháp kết hợp bình đẳng thuật là vì thương tiên h phía dưới chúng sinh bình đẳng có thể khóa định một mục tiêu cùng cung hưởng trị liệu tổn thương sinh tử các loại loại trạng thái như mục tiêu là nhân duyên cộng sinh si tâm không mình đơn ị thì khó mà có hiệu lực chú bộ phận pháp toàn đơn vị cùng pháp toàn trở lên người có thể làm dịu hoặc triệt tiêu bình đẳng thuật thi triển bình đẳng thuật hậu không thể lật lọng trong vòng nửa canh giờ không cách nào thay đổi mục tiêu hoàn chỉnh thiên h u n g chi ma cực kỳ c ứ n g hãn có phản thương tốt khôi phục lại có thể khóa chặt mặt k h á c đơn vị cưỡng ép bình đẳng các loại trạng thái còn có, có thể tạo thành quy thiên tổn thương chúng sinh quy thiên thương thuật cùng phong tỏa chuyển vị truyền tống trói buộc khống chế mục tiêu âm dương trở lại linh thiên pháp đủ loại gia trị phía dưới khiến cho thiên hùng chi ma trở thành một thanhuế trợ nội bộ thế cục cũng có thể dùng cho khai cương thác thổ vậy phần tiến vào khu vực khác sẽ tạo thành thiên ma xâm lấn hiệu quả ngược lại vấn đề không lớn như thế đãi ngộ nhìn thiên h u n g la hầu mà nói bất quá là từ tội ác c h ố n g chất biến thành dễ gây nhiều người tức giận tôi h duy nhất làm cho chu nguyên hiếu kỳ chính là thiên h u n g la hầu hoặc là nói linh h u y ễ n thiên ma tiến vào bản giới trời khu vực sẽ phát sinh cái gì bản giới trời là thái độ khác thường vận dụng các loại thủ đoạn đà kích bí cảnh thiên ma hay là không quan tâm mặc kệ tự tại mà đi đang lúc hắn xem xét thiên h u n g la hầu biến hóa lúc làm đắc thắng người âm tiền thần đã bắt đầu bận rộn nhập hàng tòa này phúc tháp không sai về bản thần những độc trùng này thân thể cũng có giá có thể dùng để hủ chế ngũ độc rượu đợi bản thân gọi tiểu nhị đến đây gom một phen quái thai quái thai một phương tiên ma làm sao lại thành như vậy bần h à n có thực lực này vì sao không tụ tải thiên hạ ngược lại liên lụy bản thân bỏ lỡ b á c h bảo âm tiền thần bệ bụi nhiều việc một bên vội vàng gọi độc giác lực vì di chuyển phúc tháp một bên lại là hợp kim có vàng tiền l ỗ vương cử nguyên địa nhập hàng nhưng một phen vơ vét xuống tới hắn cũng không hài lòng nói thẳng bản thần chịu nhiều như vậy đánh những vật này có thể đền bù không được trước đó đau xót giờ phút này nó thân ảnh tại chu nguyên xem ra bao nhiêu có mấy phần thiện tài thọ ngọc dấu hiệu khác biệt chính là thiện tài thọ ngọc biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc cho nó một bầu rượu nước liền có thể hân hoan mẹ cưỡng mà âm tiền thần càng thêm tham lam có thể nói là gặp tiểu lợi thì bất mãn gặp lợi lớn mà tâm mê vì thế không đợi chu nguyên tìm hắn nghiên cứu thảo luận tham ô tri tội nó liền cơ tròn mép thân thể bước nhanh r á n lên đến đây sau đó lật ra trong tay sổ sách mặt múi tràn đầy cười vui nói tu la h u n h đệ tục ngữ nói tốt thân h u n h đệ tính sổ sách rõ ràng ngươi nhìn thêm ra âm mệnh nợ có phải hay không nên kết toán một chút bản t h ầ n không tham ngươi tài chỉ cần hai đạo hào hương hỏa liền có thể chư nợ đều là rõ ràng la sát vương cũng là ngươi thiếu bản t h ầ n bốn mươi lăm t r ớ c mắt mệnh nợ có thể cũng kết một chút tiền hàng nghe nói lời ấy la sát vương cùng thiên h u n g la hầu có chút ăn ý một trái một phải đem âm tiền thần vây quanh âm tiền huynh nói rất đúng giữa chúng ta sổ sách nên tính toán ta không khinh ngươi chỉ cần ngươi đem tham ô hương hỏa giao ra liền có thể chư nợ đều là rõ ràng hắn là bản vương hắn chi linh bảo cũng là bản vương âm tiền thần ngươi chỉ cần đem những cái kêu hảo hương hỏa còn cho bản vương liền có thể c h ư nợ đều là rõ ràng âm tiền thần nghe vậy dáng tươi cười biến mất quay người liền trốn lại cực lực phản bác các ngươi muốn làm gì sổ sách h á có thể như vậy tính chương 787, t h i ê n ma lục bảo chương 787, t h i ê n ma lục bảo tà ma đơn vị đều có các đặc biệt tiếng địa phương có khi k ỳ phùng đ ị thủ có khi hỏi một đẳng trả lời một n ẹ o rất hiển nhiên thiên hung la hầu hay là giảng chút đạo lý không giống la sát vương như vậy không hề có đạo lý có thể nói âm tiền thần lòng tham tắc q á i vậy mà đồng thời t r e o chọc phân do phải trái người c ũ n g không nói đạo lý người vì thế hắn liền trở thành trong hai cái ở giữa đồ vật đã có lý cũng vô lý ngược lại bị vây bắt khi hắn bị thiên h u n g la hầu cùng la sát vương liên thủ bắt sau vừa rồi dựa vào lý lẽ biện luận thê thành công tố nào có các ngươi tính như vậy sổ sách bản thân như theo các n g ư ờ i trả lại đồ vật so quyển kia kim hoàn muốn bao nhiêu đến cùng là ai tại tham ô ai tại rõ r à n g nợ a âm tiền huynh lại nói nói món nợ này nên như thế nào tính đối mặt thiên h u n g la hầu nhìn chăm chú âm tiền thần tình giảng thuật một chút cơ bản phép cộng trừ c n ó i cái gì làm vì cũng muốn giảng đạo lý sẽ không chắc chắn có thể nào đi cân nhắc đến âm tiền thần trận chiến này lập công không nhỏ còn có ngũ thông tà thần làm dự bị đổ vật cho nên chu nguyên cũng không làm có hắn chỉ làm cho hắn giao ra còn thừa hưng ơ hỏa liền có thể không truy cứu nữa hắn tội tham ô trách đối với c á i này âm tiền thần tự nhiên cực lực phản đối nói thẳng đòi tiền không có muốn mạng một đầu thằng đến tiên hung la hầu lấy ra tu la chế k ỳ để hắn lựa chọn muốn đi huyết hải ngâm trong b ộ t tám hay là làm một lần lương tâm t ư n h â n hắn mới run run rẩy rẩy giao ra hai đạo ngũ đức phúc vận hưng hỏa còn nói đắc đạo quên bằng h ữ cũ không giống trọng nghĩa người hắn nói đáng thương nhưng chu nguyên cũng không bị mặt ngoài ảnh hưởng sau đó lại lấy hảo hữu thành đạo danh nghĩa yêu cầu lễ vật lần nữa ép ra hai đạo ngũ đức phúc vận hưng ơ hỏa đến tận đây âm tiền thần rốt cục nhận rõ tình thế cũng nhớ lại tình nghĩa huynh đệ tu la huynh đệ ngươi tin ta một lần ta thể với trời thật không có nếu không liền để thương thiên hiển linh đến bồ ta âm tiền huynh ngươi xác định ta vì thế trời tuần hoàn một trong ngược lại là có thể tùy thời thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. ngươi ngươi đây là giả tá thiên ý t í n h không được số thơ ngắn ngón tay chỉ trỏ một tấm mặt béo đều là thê lương đối mặt huyết hải ngâm trong mù tám thiên ý linh nghiệm áp bách âm tiền thần cuối cùng lại run run dày dày lấy ra hai đạo ngũ đức phúc vận ngưng hòa được chưa không quản ngươi tham bao nhiêu ta chỉ coi ngươi tham một nửa cũng chỉ thu hồi năm đạo thêm ra cái t i ê u đạo tính ngươi phí vất vả thiên h u n g la hầu có chừng có mực khiến cho âm tiền thần rốt cục tinh thần khôi phục một lần nữa có t r è o chống lực lượng của thân thể tính ngươi có lương tâm nếu không có bản thần là tài vận biến thành sớm đã bị tên thiên ma này đâm thành một não linh nguyễn trời chứng giám âm tiền thần chứng nhận thiên hùng la hầu có lương tâm đáng tiếc những người khác không cho là như vậy kiểu gì cũng sẽ bởi vì cái kia uy tiếng xấu âm thanh mà h i ể u lầm thiên hung la hầu ở trong đó cũng bao quát la sát vương nhưng đây cũng không phải là là n à n g si tâm có biến mà là ghen ghét c h i tâm bộ trí ngươi chỉ cấp hắn tiền vất vả thế nhưng là quý ta đương nhiên sẽ không đại vương trận chiến này xuất lực nhiều nhất nguyện lấy hai đạo hảo hương hỏa là tạ ơn trong mắt ngươi quả thật có ta về sau cùng ta c ộ n g t r ị la sát quốc vừa v ẫ n rất tốt đốt la sát vương hảo cảm gia tăng trước mắt là si tâm bạn tri kỷ chú trạ thái này bắt nguồn từ la sát si tâm một ngày sau tự động giải trừ lại độ thiện cảm cũng sẽ có biến hóa hệ thống nhắc nhở nói rõ si tâm không rời mặt trái hiệu quả đó chính là trước l ừ a gặp mình lại lừa h ắ n người bởi vậy say mê người khó biết hai họa sao là hoàn toàn không tin người cũng khó hưởng trong này lợi ích thực tế dù vậy si la sát trạng thái cũng quá mức quỷ dị chu nguyên tiếp tục tiến lên đ à m n i ệ m sự t ì n h khiến cho chư n g u y ệ n đạt thành vừa rồi thu hoạch được hảo hữu trí giao đáy ngộ si la sát ngược lại tốt tiến lên trước một b ư ớ c là bạn tri kỷ lui lại một b ư ớ c là cựu địch thật có thể nói là là hung hiểm cùng đáng tin cùng tồn tại gõ âm tiền thần trấn an la sát v ư ơ n sau chú nguyên liền điều khiển thiên h u n g la hầu đi hướng tiên h h u n g chi ma còn sót lại q u a n cầu giờ phút này hắn đã có thiên h u n g chi ma thực lực lại vô thiên h u n g chi ma mặt bài còn phải nhìn xem tiền nhiệm tiền bối cho hắn lưu lại v ậ t gì đốt thu hoạch được thiên ma vô thượng giáp một thiên ma không cách nào bằng một trần thế trở lại linh doi một thiên h u n g diệt sinh thương một thiên ý vân khí cánh một và bật nghị hối hận d à y h một chú ngươi là thiên h u n g chi ma có thể kế thừa nó toàn bộ vũ khí mặt khác đơn vị ăn mặc thì không cách nào phát huy hiệu quả tiền nhiệm thiên hùng chi ma phi thường thẳng thái là hạ nhiệm thiên ma lưu lại tất cả vũ khí trong đó thiên ma không cách nào bảo hiệu quả là suy yếu đột kích thuật pháp vi lực phát toàn chi lực có thể suy yếu một nửa dưới đó suy yếu càng nhiều thiên ma vô thượng giáp thì là tăng phúc thiên ma thuật pháp vi lực chống cự hoặc làm dịu các loại binh khí công kích bị đánh g i ế t sau nhưng lập tức phục sinh cũng khôi phục ba mươi hp không số lần hạn chế không phải tất sát tuyệt sát d i ệ n sát loại thuật pháp không cách nào phá giải trần thế trở lại linh r o i có thể tăng bức cầm dương trở lại linh tiên pháp vi lực cũng có thể hóa r o i là tia không chế hoặc công kích quần thể mục tiêu thiên hung d i ệ t sinh thương có thể tăng mức chúng sinh quy thiên thương m y lực đồng thời mỗi đánh rết một mục tiêu sẽ vì tự thân khôi phục một lần các hạng trạng thái thiên ý vân khí cánh là phi hành linh bảo hành không lúc đó có dáng mây đi theo trạng thái bình thường không tiêu hao phi nhanh lúc có thể tiêu hao linh khí tăng tốc vạn bật nghĩ hối h ậ n d ậ y là chuẩn bị đồ vật nhưng tại tự thân đi qua chi đ ị a tiếp tục chuẩn bị tác dụng phạm vi là ba trăm triệu thiên ma lục bảo vì trở thành bộ vũ khí hợp chi có thể kích hoạt tiền mà vô tung hiệu quả liền có thể trong nháy mắt uy t i ê n xuất hiện ở linh n u y ễ n trời tứ hung chi đ i ệ lại không nhìn đại đ a số phong tỏa phong cấm trạng、thái. Đến binh này rác, thiên hung la hầu thực lực lại trướng, cũng trở thành một loại xuất quỷ nhập thần tùy tâm thiên ma, có thể nói hung hung, giáp, lại loại chi lại hầu thực thể tùy trở một xuất tâm quỷ la lực ma, có khi ó k ế m tung hắn Khi h đem thay đổi một thân vũ khí trở thành chân chính tiên h h u n g chi ma h ầ u âm tiền thần lại tức giận bất bình đạo ta nói tên tiên h ma này sau khi chiến bại vì sao hóa khí ma tán một vật chưa lưu n g u y ê n lai những bảo vật kia đều bị ngươi kế thừa nơi đây tiên h địa thật sự là thua không nổi bản t h ầ n về sau cũng không tới nữa la sát vương thì lâm vào một loại nào đó cô đơn t r ạ thái tự lẩm bẩm chúc mừng ngươi đã đoạt đạo thành toàn gọi tên đến vị cũng đến tiên linh vũ khí có lẽ là bị si tâm cùng con đường gây khốn vị này một ngày si tâm c h i vương cuối cùng còn tăng thêm một câu ta giúp ngươi thành đạo lòng tràn đầy vui vẻ nghĩ cùng ngươi giúp ta thành đạo c h i nặc vừa thương tâm bị thương thế gian a n đ ắ t s o n g toàn pháp ban thưởng ta tự tại tâm không rời si tâm cùng con đường phía trước cái kia quan trọng hơn đổi lại người khác đến giải tự nhiên đều có các đến giải pháp nhưng si la sát lại là trong đó dị loại nàng mà nói hai cái này đều là trọng yếu đến mức nàng ẩn ẩn để lộ ra muốn sát thiên hung la hầu thành đạo tri ý đối với cái này chu nguyên chỉ có thể giả bộ như nghe không hiểu các loại một ngày này si tâm pháp qua đi lại lấy bản tâm cùng thi triển thủ đoạn hắn có thể nghĩ thoáng cũng có thể lo liệu bản tâm không lấy buồn nôn lấn si tâm không dằn nổi rết cái kia trợ chiến chi hữu có thể ở vào một ngày si tâm trạng thái dưới la sát vương lại nhìn không ra từ đó lâm vào xoắn suýt mâu thuẫn trạng thái thằng đến lúc gần đi la sát vương hoàn vị tại sát mạch hư ảnh trước quay đầu hỏi ý ngươi không nói chuyện nói với ta sao có lẽ ta sẽ nghe ngươi đại vương không cần suy nghĩ nhiều qua hôm nay tất có giải pháp ta tin ngươi thế chấp mà nói như vậy coi như tôi phá cửa chi đao ta lưu chi hữu dụng tu la tướng ấn liền trả lại ngươi đi la sát vương si tâm từ mê còn ấn mà đi âm tiền thần lại nâng cao mặt béo tiến lên đón xoa xoa một đôi tay mật đạo báo ứng a t h i ệ t ác hưu báo báo ứng xác đáng nguyệt cung p h ọ ngọc là bản thân báo ứng cái kia si la sát chính là người báo ứng tu la huynh đệ chớ từ mê la sát vương là nhân vật bậc nào không thể nói trước qua hôm nay liền sẽ tự giải si tâm đến lúc đó là địch hay bạn coi như khó mà nói âm tiền minh ta đột nhiên phát hiện ngươi vẫn còn có chút nghĩa khí nói lung tung lời gì bản thần đối với cái kia phú quý khách xưa nay giảm nghĩa khí chỉ đổ thừa ngươi dĩ vãng keo kiệt linh vật vừa rồi không biết bản t h ầ n thật tình chương bảy trăm tám mươi tám huyết n h ậ t hành không chương bảy trăm tám mươi tám huyết n h ậ t hành không t i ê n ma không phụ danh tiếng của nó bình thường chi pháp giết không được có thể sưng một chỗ thai hương âm tiền thần cũng không phụ kỳ danh không có tiền có uy bảy phần giả có tiền có uy mới có nghĩa la sát vương không hổ si tên một ngày chi si có thể lựa qua chính mình ngắn ngủi tình nghĩa hình như có thật tình như vậy đến xem hàng ma tổ ba người đều có các tả tính nhưng đều là không phải dễ dàng hàng người cũng có thể bị trăm hoa luôn nợ tà ma đạo hoa lá phía dưới khắp bụi gai hh lại có sinh ý có thể làm bản thân muốn đi nói cho dạ xoa vương bởi vì la s á t quốc cùng thiên ma kết minh trước đó viện trợ báo giá không đ ế n cần chướng chút giá tiền mới có thể tiếp tục giao dịch âm tiền thần đầy đầu sinh ý tính toán vừa làm xong tu la đoạn đạo sinh ý lại nhớ thương lên cùng dạ xoa vương giao dịch còn nói cái gì dạ xoa vương còn phải tạ ơn ta bản thân nếu không bán hắn tình báo hắn sao lại biết được thiên ma trợ chiến sự t ì n h tu la huynh đệ chớ quên bản thân huyết hà doanh địa, dù sao ngươi đã đắc đạo bất quá là thuận tay sự tỉnh đang khi nói chuyện âm tiền thần gọi ra tiền tài lô vương cửa liên tục p h t tay tặc biệt thần thái kia so dĩ vãng nhiệt tình nhiều đủ để chứng minh lần này trợ chiến hắn hay là có lợi nhuận đại hắn sau khi rời đi v ũ độc trong bi cảnh liền chỉ còn thiên hung la hầu một người lưu lại lại là phồn hoa không t ạ i ồn ào náo động tận rừng si tâm tự đi bạn bè rời xa một mảnh tàn viên ngói tàn đứng ở giữa thiên địa các loại hoang vu cùng r ứ t nát đúng như ma đạo đoạn vạn vật mà mạnh mình lý lẽ may mắn chu nguyên là đan đạo tu sĩ mà không phải ma đạo tu sĩ bằng không hắn đi càng nhanh người bên cạnh cùng vật cũng sẽ càng ít việc này đã xong cuối cùng được phát toàn không bằng thừa c ơ xuyên cửa thử một lần nhìn thiên hung la hầu nhập bản giới trời khu vực sẽ phát sinh chuyện gì hắn gái kia dễ phạm nhiều người tức giận thiên ma xâm lấn hiệu quả lại sẽ đối với bản giới trời sinh ra ảnh hưởng gì v ũ độc bí cảnh là chỗ tốt một đạo bí cảnh môn hộ tách ra lượng giới thuộc về hướng vào phía trong là linh huyễn trời khu vực hướng ra phía ngoài là bản giới trời vì thế gặp nguy có thể kịp thời lui về linh huyễn trời không hiểm cũng có thể dựa vào bí cảnh cổng truyền tống cảnh giác tứ phương nhưng thiên h u n g la hầu nơi đến tốt đẹp đối với sở quốc sơn man dũng sĩ mà nói lại là hung hiểm bạn phần trấn ma chi đ i ệ từ khi năm rất vương tích cùng con mất tích đến nay n ũ độc ngoài bí cảnh liên tục phát sinh hai kiện đại sự một là huyết hải tu la t r ậ n giáng lâm các vị phong quân đến gấp rút tiếp viện hai là núi đá phong tỏa chi môn hộ bị huyết diễm kia t r ậ n đ ố t xuyên cũng từ đó đi ra một vị càng thêm hung ác đại tu la hai chuyện này đều là cùng ác tu la có quan hệ đến mức chỗ này bị sơn dân tự mình gọi là ngũ độc đổi khu vực đã trở thành danh xứng với thực tu la h u n g điện nguyên bản nam bộ rất sơn man dũng sĩ không có năm giấc vương tích cùng con thống lĩnh còn có thể phụ thuộc chín giấc vương ô b ư u có thể vài ngày trước chín giấc vương đột nhiên tuyên bố vào kinh thành bế quan đem vương phủ đất phong sự vụ lớn nhỏ l i u phó thác cho vị kia hành tung bất định vân hòa vương như vậy liên tiếp tổn thất hai vị quen thuộc phong quân sau nam bộ sơn man chi dân vốn là thấp thỏm lo âu chớ nói chi là những cái kia còn muốn phụ trách giám thị ngũ độc bí cảnh sơn man dũng sĩ thanh dắt đầu các bộ đầu lĩnh còn chưa liên hệ với vị kia vân hòa v ư ơ n sao nói nhảm chín rất vương rời quyền bế quan sự tỉnh vừa mới qua đi mấy ngày chúng ta những hiểm đ ị a n à y mật t h á n g còn không có bị thu nạp chớ nói chi là những cái kia phụ trách quản lý sơn trại thủ lĩnh bốn bộ rất bên kia à bọn hắn thế nhưng là chín rất vương thân tín bộ tộc không thể cùng chúng ta đãi n ộ một dặm đi ai biết các loại đi hy v ọ n cái này ngũ độc bí cảnh có thể an phận mấy tháng nếu không minh đệ chúng ta cho dù chết sợ là cũng khó được phong quân ban t h ư ở n g giá thuộc mấy vị sơn man dũng sĩ leo lên tại trên đại thụ mượn chỗ cao tầm mắt cùng bí cảnh sản xuất lưu ly tính viết vọng lúc nào cũng dám thị tỏa kia người vì tu kiến núi đá thổ khâu loại công việc này tương đương mệt mỏi may mắn bây giờ đã là tháng mười thời tiết gió thu đang sảng khoái không quá mức khô nóng chi khí nếu không sẽ còn càng thêm gian khổ mấy phần từ lần trước tu la huyết diễm đ ố t xuyên nghiêm phong cửa thổ khâu sự tỉnh qua đi nam bộ sơn man cố ý g a tăng gò núi q u mô cũng hướng xuống đất đồi bên trong bỏ thêm vào không ít quãng sắt cùng đàn sa thạch phụ trách giám thị trạm gác ngầm cũng phân bố tư phương cùng cái kia phong ma thổ khâu xa xa kéo dài khoảng cách các đội bên trong đều có ba người để thay phiên quan sát nói đến tạo thành bực này cục diện kẻ cầm đầu hay là thiên ly giáo chủ cùng thiên h u n g la hầu hai người bọn họ một cái dẫn đạo u minh âm t i bắt được năm rất vương tích cung con một cái hai lần ra vào ngũ độc bí cảnh đối với sơn man dung sĩ tạo thành không nhỏ kinh h ả i nhưng hai họa bên trong cũng có chỗ tốt đó chính là xung quanh phong quân không một người lại đánh nam bộ rất c h ú ý đều là xem làm đại phiền toái hận không thể cách nơi đầy càng xa càng tốt thanh dắt đầu ta nghe cái kia đưa tiếp tế trại dân nói gần đây xung quanh phong quân binh sĩ đều đối với chúng ta năm bộ rất khách khí cũng không ít ngươi nói nếu là tu la ma lại xuất hiện một lần bọn họ có phải hay không sẽ đem chúng ta cùng mái miễn cho chúng ta trong cơn tức giận trêu chọc tu la ma rời núi làm hại đúng phụ trách giám thị sơn man dung sĩ nghe nói lời ấy dùng hai chân kia c u ộ n ổn nhanh cây xoay người là đồng đội đầu đưa đi một cái thanh tình trường ngươi có thể im miệng đi tu la ma coi như làm loạn cũng là trước hết giết chúng ta những ngày trại dân các loại chúng ta chết hết cái kia tu la ma không thể nói trước sẽ còn lắc mình biến hóa trở thành mới phong quân làm tiểu đội trưởng sơn man dũng sĩ biết không có phong quân c h e c h ở trại dân rất thảm xuất hiện so bản địa phong quân càng cường đại hơn yêu ma lúc bản địa trại dân thảm hại hơn bọn hắn cuối cùng sẽ bị cái thứ nhất từ bỏ chỉ có sống qua yêu ma chi loạn mới có cơ hội đạt được một vị mới phong quân thống trị ngươi ngươi làm sao còn k h ô n g phục nếu không hai ta từ trên cây xuống dưới luyện một chút a thanh giác ngày hôm trước đã n ứ t ra còn nói nói nhảm ngươi tại sao không nói núi đã n ứ t ra ngươi có phải hay không gạt ta quay đầu sau đó thừa cơ đánh ta hai bàn tay lợi tuy như vậy nhưng bị phòng ngừa ngoài ý mướn tên là thanh giác sơn man dũng sĩ hay là quay đầu nhìn thoáng qua sau đó hắn liền thấy được suốt đời khó quên một màn cả người cũng n gây ra như phóng tạm thời đánh mất năng lực suy tính chỉ gặp người tạo thổ khâu chỗ trống rỗng xuất hiện đạo đạo đen kịt vết dạn g nó c h ạ m thái như thiên địa chi v ó n g lại như là có người đem bầu trời kia đánh nát bình thường sau một khắc thiên bong thu nạp thổ khâu không thấy chỉ còn lại một chỗ mấy trượng sâu hố trời khổng lồ đến tận đây đại ma tung tích vừa rồi hiện hiện cả người hắc giáp áo vào trắng tụ vài dặm vân khí là cánh dường như thiên tướng xuống phạm trần nhân dân mây mưa đến trúc cái này vẫn chưa xong nguyên bản thanh tịnh bầu trời đột nhiên ảm đạm một viên xích hồng tinh thần do tối đến sáng từ nhỏ biến thành lớn đem chọn tòa thúy mông sơn mạch đều là nhuộm thành huyết sắc màu sắc bất quá thời gian qua một lát viên kia xích hồng tinh thần tựa như ngày rọi khắp nơi lại không cùng với cao xa sáng khiết chi thái dương nó càng giống là huyết nhật treo ngọn núi khoảng cách cái kia phàm trần chi địa gần chi lại gần trong lúc nhất thời trong núi chim thú đều bị kinh động c u n điệu v u n g cánh chạy tứ tán tẩu thú sợ hai bốn chỗ va chạm liền ngay cả cái kia trong ngày thường uy phong không nhỏ lá hổ hùng bi cũng mất tất vông theo lợn rừng dê rừng các loại tẩu thú cùng nhau bối rối chạy trốn tên là thanh giác sơn man dung sĩ cuối cùng là tỉnh táo lại ngơ ngác quay đầu nhìn chăm chú chính mình đồng đội thanh Giác đầu chuyện này không liên quan gì đến ta đi chương bảy trăm tám mươi chín thiên biến bách tướng chương bảy trăm tám mươi chín thiên biến bách tướng ba t r ư i n g tu la tụ mây là cánh xích hồng đại tinh cao huyền vũ không thiên tượng thay đổi mặc dù dị tượng phạm vi khó mà trải rộng thiên hạ các nơi nhưng ít ra tứ quốc chi địa ngầm đầu có thể thấy được lúc này không cần đến tinh túc tông loại kia chuyên nghiệp phương sĩ để giải thích thiên tượng chi ý đại đa số người bình thường liền có thể từ đó nhìn ra chỗ không ổn không hẳn trời có hai ngày vốn cũng không phải là hiện tượng bình thường chớ nói chi là còn có một viên huyết sắc đại nhật dọi khắp nơi tầm tầm huyết quang loại hiện tượng này tại sở q u ố c chi địa càng rõ ràng đập vào mắt thấy lại không giống như d ị vãng như vậy sáng khiết giống như bịt mắt hồng sa xem thế giới ở vào sự kiện trung tâm thúy mông sơn mạch càng là như vậy nguyên bản có cây un tùm dây núi tận về huyết sắc gần nhìn như xích huyết sơn mạch đứng xa nhìn giống như cự mà bơ ra giờ phút này trong núi lá dụng có cây cùng lao nhanh tẩu thú chi bay đồng đều trở nên cực kỳ quỷ dị tựa như ưu minh đổ vật thoát đi ác địa ước mơ nhân gian. như minh nhân ưu mơ đi Giờ đổ ác ước không ắ này, v l u ậ là là là tứ quốc trì quốc yêu ma đều là sinh một cảm dân, sinh hay khải ma một i lại đại khái á c giống nhau. Thiên biến. Không giống với đứng xa nhìn người kinh hoàng mê mang dẫn phát việc này tiên hung la hầu thì biết được thiên biến nguyên do cũng biết viên tiêu huyết sắc đại tinh cũng không phải gì đó đại nhật mà là la hầu gần d i ệ u bởi vì thiên v õ n g mở đường thiên ma giang thế trong nháy mắt hắn liền nhận được hệ thống nhắc nhở đốt thiên ma xâm lấn hiệu quả có hiệu lực bởi vì thân ngươi cố la hầu tinh mệnh lại là thiên địa tuần hoàn đơn vị vùng thiên địa này đem đối với ngươi triển khai đồng hóa đốt thu hoạch được la hầu tinh hiện chứ ác quy nguyên trạng thái ngươi thuộc về ngay tại phát sinh chết đi chú trước mắt đã chết đi một thành ngươi thiên ma danh hảo đem dần dần cải biến đốt ngươi đã bị đánh dấu la hầu chủ mệnh trạng thái hoàn thành thuộc về chết đi sau có thể đạt được đặc thù thiên phú la hầu tinh chủ hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên chứng minh bản giới trời cũng không phải là tử vật khả năng đủ chứa n h ị bí cảnh trời làm giữ lại sẽ không đối với bí cảnh thiên hạ linh h u y ệ n trời k h á c khí cuối cùng là người lãnh đạo trực tiếp vị không đủ khó mà tham gia đại phân tranh bản giới trời chưa đi lôi kéo chi thuật cũng không cự tuyệt thiên ma nhập cảnh mà là trực tiếp giáng xuống tinh thần đồng hóa chi lực cái này nhưng so sánh thế lực chính phái cùng t à phái thế lực chủ động lấy ma cường thế nhiều c ũ may thiên h u n g la hầu vốn là có thay đổi thuộc về nhu cầu vì thế cũng là không cần mau lùi tránh họa nhưng chu nguyên c ũ n g biết giờ phút này tứ quốc chi địa đột nhiên trước nay chưa có náo nhiệt lên đầu tiên là bốn phía sơn m a n chạm gác ngầm trượt xuống thân cây cũng không b a y đầu lại hướng dưới núi chạy tới sau có bí cảnh yêu ma về tổ h u y ệ t dự định gần đoạn thời gian học nhiều học cái kia tĩnh tâm tránh họa chi pháp c ả n này đặc biệt đất sở nhiều nhất gặp ngụy lương mư tam quốc cũng có voi này thậm chí ngay cả cái kia lương quốc hoàng đế đều trốn đến trong bí cảnh gọi trọng thần đi vào nghị sự thuận tiện đem bí cảnh kia ra vào danh lạch chiếm hết ngược lại lấy hung bạo chứ danh sở hoàng nhảy lên cung điện không trốn không né truyền tin các nơi phong quân trận địa sẵn sàng đón quân địch đối với sở hoàng mệnh lệnh các nơi phong quân thái độ khác thường đều ủng hộ cũng nói bọn hắn đều là trung nghĩa c h i thần t u y ệ t sẽ không thừa cơ làm loạn lớn ngụy hoàng đế thì trước tiên đem chữ quân k ỳ vương đưa vào bí cảnh nhật thần sau đó lại mệnh thái trúc cùng n ô n nhân lấy quả lao tinh tổng chi pháp giải đọc tiết t h ư n g ụ y hoàng nặng truyền thừa sở hoàng nghị cương liệt, lương hoàng thiện giữ mình. tam quốc quân vương đều có các làm việc phương pháp cũng đều có các lo lắng chỗ mà vị kia cả ngày bận rộn quản lý hậu cung sự vụ thiếu niên n g u hoàng tựa như khờ hàng giống như trong mệnh cung nội thị bố trí t à t diệu nói muốn xin mời chư vị phi tần cùng nhau thưởng thức kỳ cảnh như vậy phóng đ ẳ n g không bị trói buộc thái độ liền ngay cả hắn hoàng hậu đều nhìn không được tiến lên nắm chặt nó thay liền muốn kéo hắn đi tránh h o ạ nó kêu đau cầu xin tha thứ ở giữa vẫn không bên tiếp nối liên tục nói cái gì như thế kỳ cảnh như bỏ lỡ chỉ sợ về sau lại khó gặp lời vừa nói ra khi dương hoàng hậu lên án mạnh mẽ lợi và hại họ thiếu niên kia ngô hoàng ngày bình thường nhiều khéo đưa hôm nay làm sao lại không sợ chết tỷ tỷ ứng b i ế ta t ta từ trước tới giờ không sợ thiên h a i chỉ sợ nhân hoạ so với tìm kiếm ẩn nút c h i địa quân quý kinh hoàng trở về nhà khóa trái cửa phong b á c h tính p h ụ công nhất m ạ c h từng cái truyền thừa thì không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tinh túc tông tím khí đạo nhân cùng thắng bột đạo nhân leo lên quan tinh lâu tắm rửa vết sắc tinh quang trong mắt nước mắt không cầm được rủ xuống t ổ sư ngài nhìn thấy không lúc quá ngàn năm tinh thần lại đến phạm cái này nhất định là thiên địa phản kích hào quang ngài tâm nguyện cùng tử tôn tri thủ bưng rốt cuộc đã đợi được ánh dặng ông chư ác la hầu là thần thủ tội phúc kế đều vì thần m tới đi tới đi thu giới chín tầng trời hết thẻ c h ư ác mang tinh quan n g h i ế p chu dày áo tinh khiết huyền hà vân bí dù xuống thất tinh kim quang kiếm đi thuận làm trái sư h o ạ n tinh túc tông như vậy hạ n g u y ệ t sẽ cũng là như vậy các cấp n g u y ệ t sứ giả cùng đệ tử tụng chú c u n g nên tinh thần hàng nay không phải tháng thấp hơn tinh cũng không phải trí tịnh bái c h ư ác chỉ vì công thủ có biến chính là hương thịnh chi tượng ở vào từng cái thủy tộc p h ụ đệ cùng ở phân tán tứ quốc tri địa h u y ề n thủy bộ nhữ sĩ càng là âm thầm dơi lệ cuối cùng là nhiều năm thủ vững đến tiên biến không phải ta từ mê có lý g á m là chúng ta hành vi thấy hiệu quả sao không trọng yếu dù gì cũng có tin h t ư ợ n g phản hồi lại là thiên tượng có biến tất cả sinh vui lo n bu quốc đại n h ậ t dạy cũng bị như thế thiên tượng s ở kinh mười diệu nhật làm xem thiên tượng mà tâm động ngày xưa đủ loại sầu lo bởi vì vui lơi d à i đáp ứng hứa h a h mời đi chúng ta đi cùng vị k i a thất tinh đạo nhân gặp mặt một lần nhìn hắn muốn biết cái gì lại muốn từ trong tay chúng ta thu hoạch được cái gì sớm nên như vậy thủ cựu khó mà lâu dài tư biến có lẽ có được cùng lúc đó buôn ba chạy chối chết sơn man dũng sĩ cũng không còn bận tâm chín rất vương ô v u phải chăng đang bế quan luyện pháp mấy v ị lĩnh đội nao nhau, nhau gửi đi khẩn cấp truyền tin kêu gọi bọn hắn có thể liên hệ với cao nhất thượng cấp b và báo thiên biến đầu n mơn ở vào sở quốc dĩnh đô âu b i u chợt nghe việc này thật lâu không có khả năng bình tĩnh vân hòa vương lại cứu ta một lần nếu không có ta đã rời đi đất p h ò n g những cái kia phong quân định sẽ đem ta đẩy đi điều tra tình hình tai nạn còn có cái kia tích cung con cũng là cổ quái hắn làm sao có thể dẫn xuất phiền thoái nhiều như vậy đầu tiên là u minh âm ty sau là huyết hải tu la hiện tại tốt ngay cả có thể dẫn động thiên đ i ệ biến ảo đại ma đều tới tìm hắn hắn lại lao cái chết chi đi t h ư n g k h á i còn để lại tàn hồn trốn âm n g ụ c chậm đợi ngày sau hắn không phải là biết gây ra đại họa vì thế cố ý chịu c h ế ớ ta ô m i u trong lòng tạp n i ệ m quay cuồng hắn không thể để l a o đối đầu tích cùng con nếm thử t r ú n g v ệ chi hình dù vậy hắn hay là vội vàng truyền tin sở hoàng b ẩ m báo thiên biến nơi phát ra vậy hạ khi sớm tính toán di chuyển bộ phận tôn thất tiến về chỗ ẩn nút an h ậ n phòng ngừa đại ma nhất hô b á c h đứng chiếm sở quốc cơ nghiệp nguy hại tôn thất nhất mạch ta đã biết không cần phải lo lắng h ắ n tuy có ba phần t i ê n tượng chưa hẳn có thể đánh bại ta các loại sở hoàng chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh sợ u ố căn c cơ ở chỗ phong quân t r ì m ì n h ngoại lực khi còn yếu có thể bão đoàn trung tự đ ị n h ngoại lực khi đã mạnh tự nhiên cũng có thể thay đổi minh chủ phiền thoái hơn chính là hắn không biết đại ma lai lịch lại càng không biết hắn thực lực như thế nào nhưng việc này tôn thất không có khả năng lui chí ít không có khả năng biểu hiện ra khiết đảm nếu không áp lực tầm tầm đánh bác các nơi phong quân chắc chắn sẽ tự mưu đừng ra t i luật thiếu khanh là trời tinh giáng thế trí long không biết hắn nhưng có biết có tinh thần này thiên tượng đại ma trước tạm hỏi một chút ý kiến của hắn lại mưu ngày sau dự định thiên hạ này những năm gần đây vì sao biến hóa nhanh như vậy chẳng lẽ phủ kia công mà nói muốn từng cái ứng nghiệm chương bảy trăm chín mươi la hầu tinh chủ chương bảy trăm chín mươi la hầu tinh chủ tiên tượng chi biến tứ quốc phải sợ hãi có người sợ hãi có người mừng rỡ sở hoàng lấy p h ủ h i n h truyền tin công năng khẩn cấp liên hệ t i luật thiếu khanh cũng đem chứng kiến hết thể đều cáo chi đến tận đây chu nguyên mới biết huyết s á c tinh thần bạn ngày càng cao treo chi cảnh thanh thế quả thực không nhỏ đã vượt qua thúy mông sơn mạch p h m v i chiếu giỏi tứ quốc chi điện bất qua vấn đề không lớn hắn làm dị tượng đầu mượn tự nhiên có thể khống chế dị tượng phúc hoa cũng là sẽ không thật dẫn phát đại ma tàn phá bừa bãi thai hương chớ hoàng sợ như như lời ngươi nói không kém xác nhận l à hầu tinh hiện chi cảnh nhưng như vậy to lớn vô biên dị tượng chưa hẳn bắt nguồn từ có trí yêu ma lại là quan tâm sẽ bị loạn lòng yên tĩnh hiển nhiên nghe nói ti luật thiếu khanh nói như vậy sở hoàng liền phát hiện chính mình không để ý đến cái gì truy cứu bản chất đơn giản có trí hai chữ vô trí yêu ma sẽ không chủ động rời đi bí cảnh khu vực có trí yêu ma thực lực lại có nó cực hạng i ố n g như b ự c này thiên tượng càng giống là thiên địa chi biến mà không phải có cải thiên hoám n h ậ t chi năng đại ma khải trí xuống phạm trần suy nghĩ đến tận đây trong lòng t ư n g ước sở hoàng không khỏi nhớ tới một vị cùng việc này cùng một nhịp t h ở cố nhân tích cung con người đến cùng che giấu cái gì tích cung con che giấu cái gì trừ chu nguyên bên ngoài có rất ít người biết được nhưng những này cũng không trọng yếu trọng yếu là hắn sẽ danh dương tứ quốc chi đ ị a cùng cái kêu huyết n h ậ t dị tượng cùng nhau q uy về trong sử sách tại sở hoàng liên hệ tích cung con hỏi h à n ân cần dò xét tình báo lúc chu nguyên thiên hung la hầu cũng hoàn thành thuộc về chết đi đốt thuộc về chết đi đã hoàn thành thu hoạch được đặc thù thiên phú la hầu tinh chủ đốt người thiên ma danh hào đã phát sinh cải biến thu hoạch được tinh tú tên là vì tinh tú linh huyện thiên ma Thiên t hung la hầu h la đặc thù xưng hảo tinh tú linh nguyễn thiên ma giới thiệu huyết hải tu la quy t h u ậ n linh nguyễn vốn đã thành thiên địa chi tuần hoàn lại bởi vì nộ nhập động chân tinh tức hương mà gọi tên quý vị hiệu quả chư áp hiện linh thiên ma quy thuật có thể phát động thiên ma xâm lấn nuốt hắn tiên tri đất nuôi la hầu ngôi sao hoặc đoạn hắn thiên c h i mà lớn mạnh linh nguyễn chú ngươi là song tiên h c h i minh cân bằng là bên trên trung dũng là bên dưới một khi mất cân bằng khó được song trời lôi kéo chi lợi thiên ma c h i đạo cùng đạo thiên cơ c h i pháp rõ ràng khác biệt có thể khái quát là ma thôn cùng đạo bổ hai loại lý niệm một cái hướng ra phía ngoài cướp đoạn một cái hướng vào phía trong cầu giải lại nhìn la hầu tinh chủ thiên phú cùng chu nguyên ngũ đức diệu thế quân nghiên cứu lại có khác nhau chỗ đặc thù thiên phú la hầu tinh chủ giới t h ư ợ thần thủ la hầu thường ẩn hành tùng thiên tri ẩn diệu mờ một và ngày giảm gặp tri tất thực cùng nhật nguyện tương đối cũng thực chủ giới chín tầng trời hết t hệ c h ư ác thuận chi tắc xương làm trái t h ì hoạ tinh quân phía dưới tinh chủ làm tướng thừa thiên c h i đức mình mệnh tự chủ quan diệu trần thế phụ tự nhiên mình hiệu quả thiên thời khí vận từng bước tăng trưởng cùng tinh đồng đức bên ngoài p h á p khó gặp nhận nguyên thực có thể tiêu hao thiên thời khí vận ăn mòn không phải chủ mệnh trạng thái tinh mệnh khiến cho hóa thành la hầu c h i mệnh q uy ẩn d i ệ u có thể tiêu hao thiên thời khí vận trong nháy mắt tấn ấ p từ đó không bị người ở ngoại giới cùng bật phát giáp tung tích n g h thiên đạo có thể tiêu hao thiên thời khí vận đối kháng hắn thiên tri lực cũng tại trong một thời gian ngắn không bị kỷ lực đ ư n g hóa nếu nói ngũ đ ứ c d ư ợ u thế quân nghiên cứu loại chữ ớ quân giống như thừa tướng như vậy la hầu tinh chủ chính là mật thám cùng thích khách kết hợp khả năng đủ dựa vào nhật nguyện thực c h i năng phát triển hạ tuyến cũng có thể dựa vào quy h ẩn d ư ợ u c h i năng kịp thời tránh hoạn lại thêm mướn hắn thiên c h i đất nuôi la hầu tinh thần thiên ma thủ đoạn khiến cho trở thành một cái có thể tự mưu thế cục khai thác c h i tướng đương nhiên trọng yếu nhất hay là đối kháng hắn trời đồng hóa lịch thiên đạo c h i năng làm thiên hung la hầu có đối kháng bí cảnh trời đồng hóa thủ đoạn bởi vậy có thể thấy được bản giới trời tinh thần chủ mệnh đơn vị mới là ngoại phái chiến tướng những người khác càng giống là trong thành thủ bệ xem xét thiên h u n g la hầu biến hóa sau khi chu nguyên lại nếm thử lên quỹ ẩn rượu tri năng làm hắn thất vọng là xung quanh sớm đã không người dò xét cũng liền không thể kiểm tra x o n g quỹ ẩn rượu đối với người hiệu quả ngược lại là cái k i ê u huyết nhật treo cao chi c ả n h trong nháy mắt biến mất giữa thiên địa lần nữa trở nên thông thấu sáng khiết tựa như chưa bao giờ có cái gì đại ma giáng lâm sự t ì n h phát sinh trong lúc nhất thời tứ quốc chi dân mừng rỡ như điên nao nhao khua chiến gõ t r o n g chúc mừng dị tựa biến mất thiên địa phục hồi như cũ cũng không ít người kể chuyện múa bút thành văn viết xuống từng thiên mư dân tri tác lại đa số ngày chắn hoành không sự tình tăng thêm s ắ p thái thần thoại lộ ra tự thân biết được h ư thực đáng tin chuyện lạ kiếm lời chút tư phí cứ như vậy tại chu nguyên giới tình huống không biết l à hầu tin h tượng được trao cho mới danh hào cùng cố sự là vì thương thiên con thứ hai đến tranh dọi khắp nơi tên hào sảng đại n h ậ t cùng giao chiến dẫn tới thiên địa biến hóa vừa rồi đem nó chấn áp bảo vệ nhân gian mạch tính ngụy sở lương ngũ tứ hoàng gặp dị tượng biến mất đều có mà thay đổi thiếu niên ngũ hoàng nói thẳng đáng tiếc không thể nhìn đủ ngày chăn treo trên bầu trời chi cảnh lương quốc hoàng đế lại nói rất tốt thiên hữ dị tượng mà không họa có thể nói thành phản địch ngữ vị thiên tượng cảnh báo thừa cơ trừ mấy cái thế gia quyền thần thu về một chút quyền lực ngụy hoàng thì nói nên dừng binh mâu hai cùng nhau mặc dù tiêu lòng người lại biến chuẩn bị cùng ngu quốc nghị cùng đi lúc này chiến tuyến chính là hai nước tân giới chỉ có sở hoàng nhất sầu lo hắn nhưng là biết ngày chăn treo trên bầu trời thiên tượng phía dưới còn có một cái đại ma xuất thế ngày sau cần nhiều hơn cảnh giác phòng ngừa đại ma làm loạn ngược lại là phù công nhất mạch càng bình tĩnh nhiều lời nhật nguyệt thực cần d i ệ u v ề cảnh này cực kỳ phù hợp la hầu tình tượng lý lẽ nhưng loại này kinh hoàng hồi phục bình tĩnh đại thế hay là quấy một chút có cây đất đá lộ ra dưới đó ẩn tàng đồ vật giờ phút này tại phía sang ngụy quốc đông bắc bên cạnh sóc châu chi điện một đám tiền triều đại khang di dân gặp nhau ngưu kế b ậ y hạ ngày trăng treo cao thiên tượng cảnh báo ngụy ngụy chắc chắn thừa cơ rừng b i n h c h ấ n an dân ý kể từ đó ngụy ngu hai nước rừng binh là cùng sở quốc không còn xuất binh viện trợ lương quốc cũng không lại đóng quân b i ê n giới chúng ta tứ quốc náo động sách sẽ phá hủy thừa tướng nói có lý lúc này vô luận như thế nào không thể để cho bọn hắn rừng binh là cùng nếu không chúng ta phụ quốc chi mưu cùng thống nhất kế sách không biết sẽ bị kéo bên trên bao lâu trong bí cảnh ánh lửa sáng tỏ mặc dù có thể xua tan xung quanh h ắ c á m lại không cách nào xua tan đại khang gì dân phiền não cuối cùng là bí cảnh tốt t ậ n n ú t năm đó đại khang quốc phá lúc cũng không thật triệt để hủy diệt trải qua hơn trăm năm truyền thừa bọn hắn không chỉ có kế thừa bộ phận đại khang quốc lực còn đem năm đó đại khang chưa hết sự tình đẩy lên một cái độ cao mới chúng ta giấy linh binh đem có thể chịu được một trận chiến vậy hạ yên tâm có giấy linh phái làm cơ sở chúng ta chữ hàng giấy linh binh đem sớm đã quá ngàn tốt, vậy liền để bọn hắn động trước công hoài sóc nhị châu lại để cho ngu sở hai nước biết được ngụy quốc nội loạn như vậy hòa đàm sự tình liền khó mà đã đ ạ t thành không thể nói t r ư ớ c n g u sở hai nước sẽ còn thừa cơ t ă n g binh phản công n g u y n g u y đang khi nói chuyện một vị đại khang di dân tựa như nghĩ tới điều gì vậy h ạ sóc c h â u có thể di động hoài châu lại không tốt khinh động vị kia mới nguyên bảng khôi q u á i dị rất chúng ta chưa t r a ra hắn là cái nào c h ỗ bí cảnh yêu tả cũng không biết được hắn thực lực như thế nào không cần để ý tới hắn bất quá là một gần đây khải trí bí cảnh yêu ma hắn có thể có bao nhiêu thế lực chương 791, t h i ê n ma phong giới chương bảy t r h ư ơ i ê n ma phong giới đại ngụy tiền triều là đại khang nó t h a n thiên hạ linh vận trách móc nặng nề trong nước v à n dân lại nhiều đi huyết tế sự t ì n h vừa rồi bị đại ngụy thay thế nhưng đại khang tôn thất không cho là như vậy theo bọn hắn nghĩ tôn thất mặc dù tham thiên hạ linh vật nhưng cũng lấy linh võ c h i lực hộ vệ quốc thổ có thể nào tính làm nền chính trị hà khắc huyết tế sự t ì n h cũng là như vậy tứ quốc chi địa phương nào hào cường không như thế làm việc bọn hắn bất quá là làm càng triệt để hơn thôi vì thế tại quan niệm của bọn hắn bên trong đại khang những năm cuối khởi nghĩa giả đều là phản quân luật dân hôm nay to lớn ngụy càng là cướp đoạt chính quyền ngụy triều bực này tự xưng là chính thống ý nghị thâm căn cố đế không chỉ có làm đại khang di dân khó quên tiền triều quyền thế càng là giã tâm bừng bừng n ư u đ ổ tứ quốc chi điệm mà bọn hắn lực lượng nơi phát ra chính là đại khang chưa diệt lúc hưng ma hóa ma sách năm đó đại khang tôn thất phát hiện có chút tương đối đặc thù bí cảnh yêu ma có thể thông qua sự kiện thôi động mà tăng thực lực lên việc này xem ra vấn đề không lớn bất quá là bí cảnh sự kiện phản hồi chi q u á thôi nhưng đại khang tôn thất từ đó thấy được hưng thịnh chi lộ đó chính là trước làm một lực yêu yêu ma khải trí lại thôi động hắn thân có bí cảnh sự kiện khiến cho thực lực không ngừng tăng cường kể từ đó liên có thể giải quyết cường đại yêu ma khó mà khải trí vấn đề khiến cho đại khang trở thành nhân gian thế lực cường đại nhất khi đại khang tôn thất chấp hành pháp này lúc mới biết thế gian không còn hoàn mỹ chi pháp lại là vô trí người hôn hôn đội đội phía dưới mới biết tự thân bí cảnh sự kiện như thế nào đã thành một khi khải trí liền sẽ chỉ biết con đường phía trước không rõ trong đó quá trình loại này tự mâu thuẫn c ũ n g nhiễu không chỉ có đại khang hoàng thất có cảm giác sở g u lương tam quốc cũng có chỗ xem xét nhưng khác biệt chính là đại khang hoàng thất trong tay có giấy linh phái bí cảnh nơi đây kỳ liền kỳ trong môn trừ người giấy binh tướng bên ngoài chỉ có một đôi minh đệ sinh đôi là cái kia chính phó môn chủ bọn hắn không chỉ có thân có bí cảnh sự kiện có thể ngoại lực thôi động mà cường h ó a thực lực lại sự kiện nhất trí có thể cùng nhau đi tới nhờ vào này đại khang tôn thất là giấy linh môn chủ khoái thuyên khải trí lưu em trai khoái giới ở vào vô trí trạng thái làm thôi động bí cảnh sự kiện đầu g ư ờ n sau đó tục sự tình cũng không thuận lợi sự kiện sơ kỳ đại khang tôn thất còn có thể trợ lực một hai nhưng theo bí cảnh sự kiện từng bước thôi động đại khang tôn thất đã khó mà trực tiếp trợ lực chỉ có thể cung cấp các loại linh vật làm giúp đỡ tin tức tốt là tại trong lúc này vô trí giấy linh phái phó môn chủ k h á i giới cùng đại khang tôn thất thành lập rất sâu tình nghĩa tin tức xấu là khải trí giấy linh phái môn chủ khoái thuyên bởi vì quý trọng tính mệnh khó mà phát huy toàn bộ thực lực ngược lại chết tại bí cảnh sự kiện bởi vậy đại khang tôn thất không thể không điều chỉnh sách lược tức trước trợ giấy linh phái chính phó môn chủ trở thành c ư ờ n giả g lại mời nó tặng cho đại khang tôn thất người giấy binh tướng nhưng thời gian không đợi người đại khang những năm cuối náo động nổi lên bốn phía q u ố c thể khó đảm bảo đại khang tôn thất người lại bởi vì thường chỗ cao vị e ngại từ chiến khiến thế cục náo động không cách nào thu thập lúc này trông cậy vào giấy linh phái rời đi bí cảnh bình định tứ phương là không thực tế cho nên đại khang tôn thất không thể không nghĩ lui từ biến sau đó hơn trăm năm giấy linh phái chính phó môn chủ bởi vì bí cảnh sự kiện thôi động từ đó dần dần cường thịnh đại khang tôn thất c ũ n g tử trong tay nó thu hoạch được không ít giấy linh minh đem có một trận chiến thiên hạ lực lượng bây giờ ngụy ngu hai nước chi tranh làm bọn hắn thấy được phục quốc khả năng tự nhiên muốn kiệt lực kéo ngụy sở lương bu tứ quốc càng lún càng sâu từ cái t i a t r o n g náo động nhu cầu thiên hạ vậy hạ việc này phải chăng muốn bẩm báo tổ sư tự nhiên muốn tổ sư thực lực hôm nay đã có chút cường đại lại cùng chúng ta nhất là thổ lộ tâm tình có thể nếm thử mượn nó minh tế vĩnh bình tháp dùng một lát thu nạp n g quốc đại tướng cổ vũ náo động thành thế xác thực như vậy tổ sư tri lực mặc dù tại trong bí cảnh không tính cường hành nhưng ở nhân gian tri địa đã có thể chi phối chiến cuộc tại đại khang di dân hưu tính thời gian chu nguyên đã điều khiển tiên hung la hầu đến ngũ quốc đạo hương thôn tri địa hắn muốn nếm thử một phen nuốt hắn tiên tri đất nuôi la hầu ngồi sao hiệu quả thực tế nhìn có thể hay không khắc chế những cái kia vô biên bí cảnh về phần song tiên tri minh cân bằng là bên trên một khi mất cân bằng khó được sòng trời lôi kéo chi lợi lý do thoái thác cũng không thể làm hắn tự trói tay chân bởi vì hắn toan tính quá nhỏ bất quá là một chỗ bí cảnh thôn trang nên sẽ không đánh phá bao nhiêu cân bằng về phần vì sao lựa chọn đạo hương thôn mà không phải mặt khác cỡ nhỏ vô biên bí cảnh là bởi vì nơi đây cùng hắn có liên hệ hắn có thể đóng vai công thủ song phương biết được đạo hương thôn thượng cấp đơn vị sẽ hay không tiến hành trợ giúp mặt khác có thể tiêu hao thiên thời khí vận trong nháy mắt ẩn nấp quy h ẩn d ư ợ u chi năng sắc thực lợi hại thiên h u n g la hầu lấy quỷ môn thông gu pháp đến đạo hương thôn đằng sau không chỉ có xung quanh trấn thủ ngô quốc sĩ、si、tốt chưa phát hiện hắn dấu hiệu đạo hương thôn người cũng không có chút nào cảm thấy thẳng đến hắn hiện lộ tung tích đằng sau ngô quốc sĩ、si、tốt cùng đạo hòa tử tán đốt người đã phát động thiên ma s ầ m lấn đánh tan bản địa đạo hương thổ địa miếu cùng đạo hương ông miếu sau liền có thể tiếp dẫn s o n g thiên tri lực chiếm cứ nơi đây chú bởi vì đạo hương thôn ở vào động chân tinh túc hương bên trong động chân tinh túc c h i lực đồng thời gián g lâm đạo hương thôn đã hóa thành đặc thù trắng cảnh ngoại giới trợ giúp trong một k h ắ c đồng hồ khó mà đến hệ thống nhắc nhở vang lên đồng thời thân ở u minh e m thổ c h ấ n ngục phúc thần cũng nhận được nhắc nhở đốt tinh tú linh nguyễn thiên ma nhập cảnh đạo hương thôn nó đã phát động thiên ma xâm lấn cần lập tức tiến về nơi đó trợ g ú t chú bởi vì đạo hương thôn ở vào phong giới trạng thái vì thế các nơi viện trợ không cách nào kịp thời đến ngươi cũng không cách nào thông qua cây lúa hương thổ địa thần giống giáng l ô n g thiên ma xâm lấn cùng gìn giữ đất đai chi trách đồng đều bắt nguồn từ trung nguyên hắn đương nhiên sẽ không tả hữu h ồ bắc gây sự với chính mình nhưng làm hắn ngoại ý muốn chính là bản giới trời vậy mà lại đưa lên phong tỏa tri năng khiến cho đạo hương thôn tạm thời cùng ngoại giới mất đi liên hệ lại nhìn đạo hương thôn b ố n phía vũ quốc binh đem chưa bị ngăn trở ngại tùy tiện rời đi đạo hương thôn c r i đ i ệ trốn hướng quân bảo phương hướng mà đạo hương thôn tri dân lại ở vào thổ địa phân giới chỗ không chỗ có thể trốn Thế vậy chu nguyên cũng không lập tức độc thủ mà là lấy ra một tôn thổ địa thần giống điều khiển nó đột hướng đạo hương thôn bên ngoài bất quá lần này thí nghiệm cũng không thuận lợi đạo viên thổ địa lại cũng không thể rời đi đạo hương thôn khu vực đốt ngươi ở vào phong giới tràng cảnh tạm thời không cách nào thoát ly nơi đ â y tiến vào khu vực khác có xét t h ấ này chu nguyên điều khiển thiên h u n g la hầu đưa tay nô ra đạo hương thôn khu vực bên ngoài lại lấy một tôn đạo viên thổ địa khiến tròn t i ế m thử đi vào lần này thí nghiệm c h í quả cùng lúc trước một dạng đều là không cách nào ghé qua phong giới tràng cảnh như vậy đến xem bản giới trời mặc dù ở vào thủ thế nhưng cũng có thể tạm thời phong cấm nơi nào đó khu vực khiến cho thoát ly bí cảnh trời k h ô n g chế chỉ là không biết hắn chỉ có thể phong tỏa một khắc đồng hồ hay là cũng không đưa lên quá nhiều lực lượng kết quả nghĩ đến xác nhận người sau nếu không bản giới trời cũng sẽ không cùng bí cảnh thiên tướng cầm nhiều năm thí nghiệm h o à n tất chu nguyên điều khiển thiên hung la hầu tiện tay kích h ủ y thổ đ ị a miếu cùng đạo hương ông miếu cũng lấy thiên ma chi lực nuốt hắn thiên chi đất nuôi la hầu ngôi sao sau một khắc đạo hương thôn chi đ i ệ đột nhiên trải rộng h u ế t h ồ n hào quang bên trong nhìn như biến hóa không lớn ngoại giới lại là huyết sắc tinh thần lên không mà đi đốt đạo hương thôn hóa la hầu đất người đã thu hoạch được kiến trúc đặc thù tình cư có thể hóa thân la hầu tình quan g tùy thời quy ẩn trong đó chương bảy trăm chín mươi hai la hầu tình cư chương bảy trăm chín mươi hai la hầu tình cư đạo hương thôn lên không mà đi mặc dù ý nghĩa trọng đại nhưng thanh thế kém xa s o n g nhận cùng thiên tri cảnh truy cứu nguyên nhân hay là đạo hương thôn diện tích không lớn một khi nhanh chóng lên không rời xa mặt đất liền sẽ lộ ra càng ngày càng nhỏ nhưng phụ trách trông coi đạo hương thôn n g u quốc quân coi giữ tận mắt nhìn thấy cảnh này hay là nhận lấy sự đả kích không nhỏ thậm chí không thể tin được chính mình thấy tướng quân đạo hương thôn giống như không có không phải không là nương theo huyết quang lên không mà đi lại nhìn thêm một lúc có khi mắt thấy không nhất định là thật không thể nói trước là chúng ta c h ú n g huyết thuật tướng quân nói cực phải coi như đạo hương thôn thật bị hư hại qua mấy canh giờ cũng sẽ khôi phục như thường vô biên bí cảnh sẽ định thời gian thiết lập lại nhận biết thâm căn cổ đế dù là đạo hương thôn chỉnh thể biến mất phòng thủ binh tướng cũng không cho rằng là việc đại sự gì nhưng này tôn vân dược đại ma lại cực kỳ nguy hiểm cần mau chóng bẩm lên t h ừ a tướng biết được việc này hứa hênh có chút đau đầu nhưng vẫn là lập tức chuyển tin hỏi thăm chi tiết đạo hương thôn phụ trúc hổ khâu phong còn ạ i khởi bẩm thờ tướng theo ta thấy cái kia hổ khâu phong cùng đạo hương thôn cùng nhau lên không mà đi rời núi chi năng sao mà to lớn các ngươi có thể đi t ứ tán cũng có thể ẩn thân quân bảo tạm không ra ngoài ta không k h í c h ngươi việc này đã vượt qua ta xử lý phạm vi bởi vì cái kia hung hiểm không biết ta không cách nào lập tức tiến đến trợ giúp đối với hứa h à n h truyền tin c h ấ n thủ tướng quân tử trường kiệt cũng không oán hận ngược lại trả lời câu thừa tướng thân gánh quốc chính tự nhiên không có khả năng tùy tiện mạo hiểm nơi đây giao cho ta các loại g ò xét liền có thể nay không phải hắn thấy chết không sờn toàn tâm toàn ý chung với hứa hanh mà là bởi vì chỉ có thừa tướng hứa hay n g a n tại bọn hắn những ngày ngoại phái tướng sĩ mới có thể đạt được b ố n có ngợi khen cho dù chiến tử cũng có thể phúc trạch gia q u y ế n làm phiên tướng quân chứ bị sở cầu ta biết rõ sinh ra công tích vòng có đổi bàn thưởng rời núi c h i cảnh quá kinh người h ứ anh h không khỏi nhớ tới bạch hồ t ổ trần làm có tô bạch hồ tinh thông viễn thuật bối cảnh bất phàm lại là ngu quốc thái hậu ngược lại là một vị cực giai thương nghị người về phần thiếu niên ngu hoàng hay là trường lạc mình sự tình đi bực này đại sự hắn nhiều nhắc nghe cái khủng hoảng thực sự không giúp đỡ được cái gì tại hứa h anh tìm kiếm bạch hồ tố trần thương thảo cây lúa hương chi b i ế n lúc dẫn phát việc này đạo hương thôn cùng thiên h u n g la hầu đã thăng nhập trên bầu trời ẩn vào trong hư không xa xa có thể thấy được quần tinh hóa m à n trời đem cái kia từ bên ngoài đến tiên quang một mực ngăn cản ở ngoài c h ợ t có thiên quang xông phá quần tinh m à n trời liền gặp chúng tinh lấp lóe tinh quang phong ấn cũng đem cái kia bỏ trốn tiên quang xé rách vỡ nát nguyên lai thiên quang đồng hóa đã hàng lâm từ lâu chỉ vì chưa đánh tan quần tinh mặt trời vừa rồi không hiện tại thế vậy nhìn quần tinh phía dưới hư không có vật một là sáng k ế t thắng thần một là cây lúa h nhìn quần tinh màn trời có biết không thiếu n h ậ t n g u y ệ t màn trời phía dưới viên kia tháng thần liền có vẻ hơi dư thừa đang lúc này một áo đen nữ t ử từ giữa tháng ra đ ạ p n g u y ệ t ánh sáng đến la hầu tinh cư nhìn như chậm rãi tiến lên kỳ thực tốc độ di chuyển cực nhanh đợi nó không n g ờ i m à tới nhập la hầu tinh cư phương gặp nó khuôn mặt nhu h ò a xuất trần áo đen một mạc không hoa văn tóc dài phiêu d i n ngọc trâm t r ắ n g đoán k ỳ danh hào dị thường ngắn gọn chỉ có bốn chữ vị viết nguyện thần v ọ n thư trước đó xong nhận hành cùng lúc ta liền nhìn thấy ngươi lúc đầu mặc kệ ngươi không muốn ngươi có thể đ o hắn trời tạo hóa lên không đục tinh nguyệt thần vọng thư gần trong căn t ứ c gọi ra ngọc bản phản chiếu la hầu thân ảnh đốt ngươi đã thu hoạch được nguyệt bản cái bóng trạng thái linh nguyễn thiên ma thân phận đã bị nguyệt thần vọng thư phát giác giờ phút này đổi lại chu nguyên nhức đầu hắn la hầu tinh cư vừa mới lên không liền bị nguyệt thần chặn lại cửa quả thực có chút làm cho người không nhiễu gặp qua nguyệt thần không biết nguyệt thần tới chuyện gì thú vị ngươi cái này linh nguyễn thiên ma lại cũng biết ta dung mạo nguyệt thần nói đùa ta ở tháng thần đạp ánh sáng mà hành giả tự nhiên là giữa tháng thần thánh tính ngươi có lý nhưng ta cùng người đức hẹn không thể ngồi nhìn đại ma độc hại n h â n gian cũng không trở ngại giới này tự cứu chi p h á t ngươi nên biết được ý này chớ có để cho ta khó làm nếu không giới này phồn hoa liền cùng ngươi vô duyên nguyện thần vọng thư là người thụ tín hoặc là nói lúc này thiên h u n g la hầu phân lượng có hạn không đủ để khiến cho quên ngày cũng ước định bất quá đối với chu nguyên mà nói n g u y ệ t thần nói tới không tính là trói buộc dù sao hắn chưa bao giờ nghĩ tới độc hại nhân gian vốn cũng không sẽ chạm đến phủ công cùng nguyện thần ước hẹn thì ra là thế ta định sẽ không làm n g u y ệ t thần khó làm cũng tốt trước có phương sĩ đổi tinh thần sau có thiên ma đến đức tinh có lẽ giới này sẽ không dễ dàng chiến bại ta cũng có thể nhiều hưởng mấy năm phần hoa đang khi nói chuyện n g u y ệ n thần vọng thư đạp trên n g u y ệ n hoa chi quan g xa xa đi xa không tiếp tục để ý trong hư không thêm ra la hầu tình cư đợi nó hồi phục giữa tháng biến mất không thấy gì nữa chu nguyên vừa rồi điều khiển thiên hung la hầu dò xét đạo hương thôn biến hóa đã thấy cây lúa hương chi thổ không giảm mảy may hồ khâu p h o n g thổ nguyên lăng lợn rừng rừng đạo hương thôn bốn chỗ khu vực như thường gắn ở nguyên bản ở chỗ này sinh hoạt thôn dân sơn phỉ cùng g i thú đồng dạng còn ạ i rõ dệt nhất biến hóa thành cây lúa hương chi đ i ệ biên cảnh chỗ bị kín một t ầ n huyết sắc t từ ngoại giới nhìn lại tựa như một viên tương tự phù đạo hết u y hồng tinh thần lại đạo hương thôn người nhìn thấy thiên h u n g la hầu cũng không lại e ngại phản phất thích đứng n ó chỗ tiếp nối là bọn hắn cũng không vì vậy mà khải trí ý nguyên ở vào vô trí tuần tra trạng thái nhưng bọn hắn đã có thể nhìn thấy đạo hương thôn bên ngoài cảnh sắc nói chuyện p i ế n g bên trong xuất hiện nhiều nhất xuất hiện n g ự chính là sắc trời vì sao biến đỏ thế nhưng là trên trời thần tiên q u ê n thu giáng triều m ặ t khác danh hào của bọn hắn cũng có biến hóa từ hai năm cấp đạo hương thôn dân biến thành hai năm cấp la hầu tình cư trị dân đơn giản thị sắc sau chú nguyên vừa rồi mở ra thanh t h u tính xem xét la hầu t i n h cư giới thiệu la hầu t i n h cư tinh tú linh h u y ễ n thiên ma nuốt h ắ n thiên c h i đất mà thành tự nhiên thiên địa tuần hoàn bản chất là dự khuyết la hầu tinh vị la hầu tinh cư có thể tấn thăng làm la hầu tinh c h ấ n la hầu tinh quốc cùng la hầu phụ tinh theo nó dần dần lớn mạnh động chân tinh túc hương c h i la hầu tinh thần cũng sẽ thu mạnh được t ă n g p h ú c hiệu quả có thể hiển hóa tinh quang chiếu dọi đại địa có thể dẫn độ la hầu tinh mệnh giả hoặc ban tên cho người tiến vào tinh cư ban tên cho nhưng vì động chân tinh túc hương người ban cho tinh dân thân phận cũng dẫn độ nó tiến vào la hầu tinh cư khơ binh la hầu tinh cư tri dân vô trí giống như khôi có thể điều khiển bọn hắn tác chiến phòng thủ chú khôi binh bỏ mình sau có thể tiêu hao thiên thời khí vận thôi động la hầu tình cư đem nó gây dựng lại t h u mệnh có thể tiêu hao thiên thời khí vận là tinh dân ban cho la hầu chiếu mệnh cùng nhập mệnh trạng thái trao tặng khôi binh la hầu nhập mệnh trạng thái có thể dùng nó sinh ra t u y ệ t căn dần dần tăng trưởng linh trí chú khôi binh thực lực càng mạnh t h u mệnh tiêu hao càng lớn lại nó sau khi chết sẽ di tất h linh trí la hầu t ì n h cư hiệu quả đưa ra cương đại thậm chí có bí cảnh yêu ma cần nhất khải trí năng lực trải qua thí nghiệm chu nguyên phát hiện thiên h u n g la hầu trong vòng một ngày nhiều nhất là năm tên hai năm cấp đạo hương thôn dân t ụ mệnh sau đó liền sẽ lâm vào thiên thời khí vận suy yếu trạng thái không cách nào tiếp tục t ụ mệnh nhưng nghĩ đến vấn đề không lớn chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cho dù là cấp bậc cao đơn vị cũng chưa chắc không có khả năng sinh ra tuệ c ăn tăng trưởng linh trí đáng tiếc đạo viên thổ địa không phải động chân tinh tốt hơn ư g người nếu không liền có thể t ụ nó tinh mệnh ngợi khen kỳ công chương bảy trăm chín mươi ba phúc họa nạn biết chương bảy trăm chín mươi ba phúc họa nạn biết la hầu tình cư cao thăng như sao ẩn vào hư không có thể t ụ mệnh như thế cổ vũ tuệ ăn dần dần tăng linh trí năng lực quả thực bất phàm năm vị bị thụ mệnh khải trí đạo hương thôn dân từ chúng một lát sau liền chủ động hỏi mọi người vì sao không ngừng lặp lại chuyện lúc trước đối mặt t i ê n h u n g la hầu lúc bọn hắn cũng không e ngại ngược lại chủ động tiến lên hành lễ miệng nói bái kiến tinh chủ đa tạ tinh chủ thu lưu điểm hóa trải qua hỏi thăm chu nguyên phát hiện la hầu tinh cư t r ì dân đã thêm ra một hạng bối cảnh c ổ sự là vì la hầu tinh hàn g nhắm người điểm hóa tinh minh xin hỏi tinh chủ chúng ta những cái tia đồng hương vì sao ngơ ngác lấy mốc giống như nói như vậy lấy đồng dạng lời nói không ngừng nói chuyện t i ế n thấy thế nào đều không giống như là người đứng đắn đạo hương thôn dân m u ố n là như vậy các ngươi gặp hắn đ ầ n đ ộ n là bởi vì ta thụ mệnh điểm hóa chi quả nếu không các ngươi cùng bọn hắn không còn hai dạng năm vị thụ mệnh khải trí đạo hương thôn dân nghe vậy kinh hãi vội vàng bái tạ la hầu tình chủ b à n â n tân sinh từ đó có thể biết thụ mệnh khải trí cùng sát sinh khải trí hiệu quả cùng loại đều là tinh thần thanh minh nhất thời khó phân cao thấp những lợi khó được toàn tệ khó nói hết tiêu thoát ly bí cảnh trời đạo hương thôn cũng có nó hai hại chỗ thứ nhất là không có bí cảnh trời duy trì cần thiên hung la hầu xuất lực giữ kịnh thứ hai là các loại vật phẩm không còn tự động đổi mới thiết lập lại đạo hương thôn từ cùng loại vô hạn tài nguyên trạng thái đặc thù biến thành có hạn tài nguyên trạng thái bất quá việc này vấn đề không lớn chỉ cần tìm một chỗ thích hợp bí cảnh làm công phạt thu thập chi đ i ệ n liền có thể làm cho đạo hương thôn áo cơm không lo tại trung nguyên cùng khải trí thôn dân giao lưu lúc phụ trách trông coi vô biên bí cảnh đạo hương thôn n g u quốc tướng sĩ cũng rời đi quân bảo bọn hắn phân tán nhiều đội dục ngựa phi nhanh tiến đến thị sát chỗ kêu bởi vì đạo hương thôn lên không mà xuất hiện cái hố khổ tướng quân lúc này đại khái đã là giờ ngọ b ư ớ khắc đương nội có lẽ là chúng ta tính thời gian pháp không tinh chuẩn một hồi sẽ qua mà mới thật sự là giờ ngọ bốn khắc trấn thủ tướng quân t ử trường kiệt cung cấp dưới binh tướng có chút khẩn trương chờ đợi biến hóa ra hiện làm quanh năm phòng thủ đạo hương thôn quân sĩ bọn hắn cực kỳ thấu hiểu đạo hương thôn thiết lập lại thời gian dưới tình huống bình thường đạo hương thôn là sáu canh giờ thiết lập lại một lần thời gian cụ thể phân biệt là giờ ngọ bốn khắc cùng giờ tí bốn khắc nhưng hôm nay quá mức không giống bình thường đầu tiên là trời sinh cảnh tượng kỳ dị ngày chắn hoành không sau là vân dược ma lâm cây lúa hương l ê h ô n g nhưng làm người ta khiếp sợ nhất hay là bí cảnh thiết lập lại hiện tượng vậy mà xảy ra ngoài ý mớn toa kia khó mà gỡ ra đạo hương thôn giống như triệt để tiêu tán như vậy lại qua một khắc đồng hồ c h ấ n thủ tướng quân từ trường kiệt mới không thể không tin tưởng thời gian đã đến cây lúa hương thất ước quả nhiên chúng ta đều trúng miễn thuật không cách nào nhìn thấy đạo hương thôn chỗ cuối cùng là vô biên bí cảnh định thời gian thiết lập lại hiện tượng càng thêm xâm nhập lòng người c h ấ n thủ tướng quân từ trường kiệt tình nguyện tin tưởng mình trúng miễn thuật cũng không muốn tin tưởng đạo hương thôn thật biến mất mặt khác trấn thủ tướng sĩ cũng là như vậy dưới sự khó có thể tin không khỏi ném thạch ném một lạch l càng có dũng mãnh người mang tới dây thừng trói buộc bản thân lại mời mấy vị đồng đội lôi kéo dây thừng sau đó trượt vào hố sâu tự mình dò xét hư thực mấy vị nhập hố sĩ tốt dò xét không có kết quả sau trấn thủ tướng quân tử t r ư ờ n g kiệt rốt c ụ c an định tâm thần đem bực này không đúng lẽ thường kỳ dị đại sự chuyển tin thừa tướng hứa hanh thừa tướng ta biết việc này cực kỳ không ổn nhưng đây đúng là ta cùng người k h á c tướng sĩ tận mắt nhìn thấy mong rằng ngài điều động linh mục chi sĩ lại thăm dò hư thực trấn thủ tướng sĩ không thể tin được sự tỉnh thừa tướng hứa hanh đồng dạng khó mà tin được hắn hiểu được đạo hương thôn hoàn toàn biến mất ý nghĩa cái kia đem đại biểu bí cảnh c h i địa có thể phá bí cảnh yêu ma có thể trừ sớm đã trở thành lẽ thường bí cảnh quy tắc cũng không hoàn toàn đúng việc này là phúc là họa cũng còn chưa biết nhưng nhất định có thể sửa thiên hạ thế cục cũng làm đại nhận dạy hạ nguyện sẽ chờ phương sĩ lần nữa sinh động tiếp tục giám thị nhìn vô biên bí cảnh đạo hương thôn sẽ hay không xuất hiện lần nữa trả lời chắc chắn chấn thủ tướng sĩ sau hứa hành không khỏi nữ m ạ n trầm tư cùng hắn ngồi đối diện nhau bạch hổ tố trần thấy vậy thử hỏi thế nhưng là vân d ự n đại ma hướng ngô quốc đô thành mà đến sư mỗi chớ bờn phi đại ma đích thân tới làm loạn. mà là đạo hương thôn xảy ra vấn đề theo hứa h a h mở miệng giải thích nguyên do bạch hô tố trần mới phát hiện trần thế nhân gian trừ có tinh túc tông bệnh lưới lớn bên ngoài còn có cải thiên hoán nhật đại ma cái này rõ ràng vượt ra khỏi phạm vi năng lực của nàng vì thế nàng lập tức t ắ t thương thảo c h i tâm chuẩn bị trở về nhà uống nhiều và i chén rượu thủy áp an ủi hứa sư minh không bằng chúng ta ai về nhà đấy tìm trưởng bối trong nhà hỏi t h ă m việc này sư muội ngươi không phải là muốn trốn đi đối mặt hứa hay nhìn chăm chú bạch hô tố trần không chút nào rụt rẻ nói cái gì chuyện thiên hạ người trong thiên hạ là hà có thể đem bên trong phúc h ỏ a tận nắm một đạo nhân cùng hồ nữ còn nữa hai người chúng ta không thể so với tinh túc tông giao thiệp rộng hiện đại sự như thế khi xin mời chu sư đệ ra mặt thương thảo không thể coi là quốc sự không cùng hắn nói bạch hồ tố trần nói như vậy t r ợ t nghe chút cực kỳ có lý nhưng dù sao cũng hơi xem trọng tinh túc tông mà nhẹ hứa hành cảm giác đối với cái này hứa hành cũng không thèm để ý ngược lại hưu tâm mượn bạch hồ tố trần chi lực dẫn đạo tinh túc tông chú ý việc này có thể thực hiện sư mượn b h hồ t n chú ý việc n có thể thiên biến sự tình nếu bắt đầu liền sẽ không t h y tiện bỏ dở lúc này như tránh sớm muộn tránh cũng không thể tránh không bằng tận tâm dò xét như thế nào làm việc là phúc như thế nào làm việc có h o ạ n cáo biệt hứa hanh truyền tống về có tô quốc sau bạch hồ tô trần vừa rồi thở dài một hơi từng có lúc nàng vẫn cho rằng nhân gian nhiều hữu hiểm có tô an toàn nhất nhưng bây giờ đến xem loại ý nghĩ này cũng không chuẩn xác hôm nay mây kia cánh đại ma có thể thanh trừ vô biên bí cảnh đạo hương thôn ngày mai chưa hẳn không có khả năng thanh trừ vô biên bí cảnh có tô quốc đạo hương thôn dân vẫn còn chứ bọn hắn là tại cái khác bí cảnh thiết lập lại phục sinh hay là từ đó đằng sau hoàn toàn biến mất còn có đạo hương thôn là thổ đức thiền sư quyền sở hữu hắn phải t r a n g đối với chuyện này hiểu rõ một hai mang theo trong lòng đủ loại n g h i hoặc bạch hồ tố trần vội vàng chạy về phía có tô vương trong cung gốc minh điện phụ thân việc lớn không tốt có đại ma hàng phạm trần đem một tòa thôn trang nằm đến trên trời chân luyện đạo cung hoàn thành điện lệ ý nghĩa trọng đại lại là đ à m v i ệ t được gia đình bạch hồ tố trần nắm giữ cáo trạng tri pháp nhưng lần này cần để nàng thất vọng đối với nàng nói tới nhân gian h u y ề n cơ chân nhân cũng không ấn tượng thậm chí không cách nào đến vì thế nàng một phen hỏi thăm xuống tới đ à n h phải một câu ngày sau thiếu nhìn chút thoại bản nông thôn hóa tinh sự tình huống cho người nghĩ ra được p h ụ thân ngươi không tin ta không phải ta không tin ngươi mà là ta không biết việc này cũng không biết trong miệng ngươi nhân gian ở nơi nào làm sao có thể phân rõ thật giả bạch hồ tố trần đối với huyền cơ chân nhân cho ra giải thích cũng không hài lòng lập tức nhãn châu xoay động nghĩ đến một ý kiến hay p h ụ thân hứa hành sư minh đã đem việc này bẩm báo sư bá chu sư đệ cũng nói phải chạy về môn phái tìm sư bá thương nghị việc này ngay nhìn đấu trai thất tinh một môn trên dưới cũng có mà thay đổi chúng ta có tô quốc cũng không thể bị làm hạ thất đi nguyên bản đối với không biết nhân gian tri địa không có hứng thú huyền cơ chân nhân nghe nói lời ấy lập tức tinh thần tỉnh táo nói có lý ngươi đi đem chu sư để gọi ta còn muốn hỏi việc này nguyên do ta gọi hắn phụ thân ngươi vẫn là k h ô n g t i n ta không phải ta không tin ngươi mà là ngươi chu sư đệ giao thiệp d ộ n g hiện có lẽ biết được đạo hương thôn biến liên quan đến chỗ nào